bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ giọng nói ra chư yêu xuất hiện lần nữa buổi tối hôm nay chúng ta liền đi chư yêu tốt quá hảo nghe được như thế tin tức giang lưu nhi là lòng tràn đầy vui vẻ cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên tựa như chư yêu xuất hiện tựa như là bản thân chán chua cứu thế huyền trang cũng nhẹ gật đầu đáp ừng cho dù đối với không thể tại cùng giang lưu nhi nghiên cứu thảo luận đại thừa phật pháp mà cảm thấy tiếc nuối nhưng là đối với không ngừng hại người chư yêu hay là cần phải đi trừ ba người tại phiên chợ bên trên mua ba thất ngựa cao to cưới tại phía trên trầm dãi hướng phía phương nam mà đi đối với tiền loại này đồ vật lý hành không thiếu vạn thú viên bên trong đám người cũng không thiếu. sở sinh thành bọt khí thế giới bên trong có rất nhiều đều là toàn bộ kim loại thế giới có chút càng là từ thuần kim chế tạo đây đều là vì một chút thích vàng bạc châu đáo thần thú mà tạo ra không bằng c ự long mã cô nương cái kia c h ư yêu là ở nơi nào xuất hiện huyền trang đối với đi ở trước nhất mã tiểu linh hỏi mã tiểu linh bay đầu nhìn xem huyền trang cái kia một đầu cây nấm đầu tóc dài khẽ cười một tiếng nói ra chính nam vương ước chừng bảy mươi dặm chỗ trong núi rừng cuối cùng lại tăng thêm một câu nói ta nhớ được cái kia c h ư yêu khí tức chính nam vương trùng thiên yêu khí chính là mù loạ cũng nhìn thấy giang lưu nhi có chút vui vẻ nói tiếp nói như vậy đoàn tị tị cũng trở về đi. ừm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra các nàng hẳn là cũng trở về dù sao cái kia chưa yêu thế nhưng là hắn con ngồi mã tiểu linh nhẹ gật đầu đáp nếu như nếu là dựa vào hai cái đuổi đi chí ít cũng cần hai ngày thời gian đến đi dù sao nơi này có huyền trang như thế một người bình thường tồn tại bất quá có lập tức tiểu linh mua được cái này ba con ngựa tồn tại ba người chính là c h ậ m rãi hành tàu cũng ở buổi tối lúc trước đi tới mã tiểu linh nói tới trong núi rừng tiểu linh tỷ chính là nơi này sao giang lưu nhi nhìn xem đen như mực xem xét chính là kinh khủng như vậy dừng rậm cau mày hỏi không sai chính là nơi này huyền trang cũng là nhữ mày một cái nói một nơi tuyệt vời rừng thiêng nước độc cái tiêu chư yêu nhất định là giấu ở nơi này chúng ta đi vào đi nói xong cất bước hướng phía trong rừng cây đi đến không có do dự c h ú t nào nhìn sau l ư n g mã tiểu linh hai người bản án nhẹ gật đầu không hổ là nhân vật trong truyền thuyết riêng này phần đại dũng cũng không phải là người khác có thể so ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trường tiểu thư. Anh. Cái gì thanh đoàn anh! gặp gì lại Cái Vợ dưới thân tuấn mã một tiếng tê minh tốc độ lủ lủ tăng tốc nhìn xem phi nước đại hai người huyền trang hô to một tiếng nói các ngươi c h ờ một chút ta sau đó cũng là ra roi thuốc ngựa hướng phía phía trước chạy tới bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là để cho bọn họ tới đến sơn lâm lúc trước tôi h dù sao trước mắt chính là sơn lâm ngựa tại ở trong đó căn bản chạy có dậy hay không tới hô hô ô các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì theo sát phía sau huyền trang nhìn xem hai nhân khí thở hồn hề mà hỏi đồng thời tung người xuống ngựa giang lưu nhi thấp giọng với huyền trang nói ra phía trước xảy ra chuyện hẳn là c h ư yêu cùng người giao thủ a cái kia c h ư yêu lợi hại như vậy vạn nhất làm bị thương người làm sao bây giờ chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi huyền trang nghe được đã có người gặp được chư yêu về sau lo l ắ n g nói mã tiểu linh quay đầu đối với giang lưu nhi nói ra giang lưu một hồi ngươi bảo vệ tốt huyền trang ừ m g giang lưu nhi cúi đầu đáp về phần huyền trang thì là nhỏ giọng nói lẩm bẩm ta không muốn bảo hộ bất quá câu nói này cũng không có ai để ý huyền trang cũng biết bản thân là một cái vương hữu hai người có thể mang theo mình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ cũng không còn xa xỉ cái gì mã tiểu linh đi ở trước nhất cất bước hướng về sơn lâm đi đến giang lưu nhi đem ngựa buộc trên tảng cây tới huyền trang theo sát phía sau Hướng phía mã ớ i v ừ tiểu linh cùng huyền trang cẩn thận ngóng nhìn trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ đích thật là nói cách khác trước mắt mảnh vỡ là đoàn tiểu thư một đoàn người gặp chưa yêu không đành t lòng nhìn thấy có bất kỳ người thụ thương huyền trang vội và nói mã tiểu linh cũng nhẹ gật đầu đáp trong tay một đạo linh phủ xuất hiện trong miệng mặc n i ệ m nói long thần xác lệnh phong thần tá pháp tìm chỉ thấy linh phủ hóa thành một sợi linh quang tiêu tán tại bốn phía trong thiên địa sau đó tại trong mắt ba người xuất hiện một đạo màu xanh lam dây lụa dây lụa đ ồ n g b ể n xoay xoay hướng phía rừng cây chỗ sâu kéo dài đi nói xong dẫn đầu thuận dây lụa hướng phía chỗ rừng sâu đi đến huyền trang cùng giang lưu nhi cũng theo sát phía sau nhìn xem huyền trang một mặt vẻ mặt mê mang giang lưu nhi giải thích nói ra đây là tiểu linh tỉ tìm người bí pháp chỉ cần thời gian không phải quá lâu liền có thể thuận khí hơi thở một đường tìm đi cái này dây lụa chính là đoàn tỉ, tỉ bọn h nghe được giang lưu nhi giải thích huyền trang đối với phía trước mã tiểu linh càng thêm m ộ i p h ụ đối với khu ma nhân thủ đoạn cũng càng thêm khâm áo ước theo ba người nhanh chóng h à n h tẩu mặt đất cũng càng lúc càng rộng lớn đồng thời một cỗ cực kỳ c u ồ n g bạo khí tức chuyển đến nhanh ngay ở phía trước nhìn xem huyền trang thở hồng hộc biểu lộ giang lưu nhi đưa tay bắt lấy huyền trang phần eo nhẹ nhàng giơ lên có hợp đạo cảnh tu vi giang lưu nhi bản thân cũng không phải là p h à m nhân dỡ lên một cái không có bất kỳ cái gì tu vi huyền trang hay là dễ dàng ba người tốc độ chán nạn tăng tốc rất nhanh liền đi tới khí tức chuyển đến vị trí đoàn tỷ tỷ giang lưu nhi một tiếng hưng phân tiếng gào kinh khởi đoàn tiểu thư một đoàn người. nhìn thấy mã tiểu linh một đoàn người đến đoàn tiểu thư cũng là một mặt nét mặt hưng phấn vui vẻ nói ra mã cô nương tiểu hòa thượng còn có huyền trang các ngươi sao lại tới đây mã tiểu linh cười nói ra chúng ta cũng là truy kích chư yêu tới chỉ là không nghĩ tới các ngươi hội tới trước một bước ha ha vậy các ngươi là tới chậm một bước có người so ta tới còn phải sớm hơn các ngươi nhìn nói xong chỉ vào trước mặt ba người khác nói mã tiểu linh ba người n g ầ g đầu nhìn lại chỉ thấy ở phía trước trên đất chống chư cương l i ệ p hiện ra cực lớn bản thể cùng ba người khác rằng co bọn họ là ai huyền trang mê man mà hỏi đoàn tiểu thư chỉ vào đang cùng c h ư yêu rằng có một cái thân mặc r a thú nam tử trung niên nói ra cùng c h ư yêu rằng có chính là hình ý quyền thích h ì n h không một thân hình ý quyền bá đạo vô cùng danh xưng đệ nhất khu ma nhân cái kia tóc t r ắ n g thơ chống quải trượng chính là thiên tàn cước, các người như nhìn hắn chân, như là người là tật à n t bất quá hắn đòn sát thủ chính là cái kia tàn tật chân nhỏ về phần cái kia ngồi tại bộ liên không muốn xuống đất gọi là hư không công tử một mặt tái nhuận khẳng định là thận hư tạo thành chỉ là hắn ở bên ngoài đều là tuyên bố bản thân là chống rỗng đoàn tiểu thư khinh thường nói ba người bọn hắn đều tại tranh đoạt đệ nhất khu ma nhân xưng hảo giang lưu nhi cũng là một mặt bội phục nhìn xem không hư công tử không đúng hẳn là bên cạnh hắn cái k i a bốn cái la hầu cái này không hư công tử cũng là ngư nhân một cái không nói cái khác liền cái này trọng khẩu vị cũng là để cho người ta chịu phục a mấy người nói chuyện mặc dù thanh â m không lớn nhưng đối với tu luyện có thành tựu không hư công tử hay là đầy đủ để nghe được không hư công tử quay đầu nhìn xem mã tiểu linh b ọ n người sắc mặt tái nhuận thần s ắ c cử đãi bất quá lại là một mặt đen nhanh nói ta là không hư công tử không phải thận hư công tử còn có ngươi cho là ta nguyện ý tìm mấy cái này lão hành p hoa ả i biết tại t r n g h o n này có thể tìm quan Giang Lưu Nhi một mặt không ngươi gì Nhi hiểu hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không bản Lưu thân một mặt Vậy vì cái xếp u Quả ố n đường? g đi Hoa. x đ ỗ n g nhiên mở ra không hư công tử đắc y ở trước ngực lắc đầu vẻ mặt khinh thường nói ra bạn công tử nhất là các ngươi tục nhân có thể so sánh nếu là bản thân đi đường chẳng phải là cùng các ngươi thô bị chi đ ồ đồng dạng ngươi cựu hận này kéo có thể nói là như là địa đồ pháo thù giàu tâm lý bình thường đều sẽ có trước mắt cái này không hư công tử càng là không ngừng mà kéo cựu hận liền một câu nói kia trêu đến đám người phẫn hận không thôi tốt rồi không cần nói nhìn đoàn tiểu thư phất tay ngăn lại đám người không khoái chỉ vào trước mặt chư yêu lệnh giọng nói ánh mắt của mọi người cũng hướng phía chư cương liệp cùng thích hình không nhìn lại thích hình không mặc dù xem ra cũng là cường tráng cao lớn nhưng là tương đối hình thể cực lớn chư cương liệp cũng chính là một cái lớn một chút tảng đá thôi nhưng là bây giờ lại cho người ta một loại một loại c u ầ n bánh chi khí giống một tiếng hổ khiếu vang vọng sơn lâm phóng t â m mắt nhìn tới chỉ thấy tại thích hình không quanh thân một mực cực lớn m á n h hổ ngồi sổm trong đó toàn thân kim hoảng phản phất giống như tình kim gen đúc đỉnh đầu uy nghiêm chữ vương phát họa trên đó quanh thân cơ bắp quỳnh kết một nhóm vừa đi chỉ thấy toàn thân xương cốt cơ bắp phun trào cho người ta lực lượng vô tận cảm giác lại làm đều không phải là phạm nhân ngay cả thân là phạm nhân huyền trang cũng có trời sinh phật nhãn mỗi người đều có thể nhìn thấy cái tiệm cự h ổ chỉ là một cái hư ảnh thôi tại cự h ổ trong cơ thể thích hình không đứng thẳng bên trong đây là hình ý quyền bên trong hồ quyền thi triển ra có thể hóa thành hoàng kim chiến h ổ uy manh ba khí một bên đoàn tiểu thư sắc mặt ngưng trọng giải thích nói giống hoàng kim cự hồ bỗng nhiên c u n h ố một tiếng chân sau đặc địa cả người đẳng không mà lên hướng phía chư cương liệt n h ả tới chương sáu trăm bốn mươi ba một đám m á n h hổ đột nhiên n ả y lên chân trước cùng chư cương liệp giang nanh chạm vào nhau một tiếng vang trầm âm thanh truyền đến không khí bốn phía càng là giống như trong nước gợn sóng nhộn nhặn lên gợn sóng tư tán cây cối đung đưa kịch liệt tựa như cấp tám lớn như cuồng phong xuyên t h ấ u qua hai mắt lại có thể nhìn thấy cái k i a m á n h hổ cự trào bất quá là thích hình không s o n g quyền mà thôi lúc này thích hình không hai tay thật chặt bắt lấy chư cương liệp giang nanh đầu lâu hơi thấp thân thể trước giò xét hai chân phía dưới phản phất tày một đạo thật dài khe danh xuất hiện làm người ta khiếp sợ nhất lại là thích hình không vậy mà nương tựa theo nhân thể chi lực quả thực là đem thích hình、không. trong miệng tản án dương huyết khí trùng tiên h luyện huyết thủy ngân tương q u y ề n ý thực chất ngoại phóng người này nhưng khi võ đạo thánh nhân thân là vạn thú viên bên trong một viên càng là nhậm chức tại lòng đế giới chướng mã tiểu linh bản thân liền là kiến thức rộng rãi thích hình không tu hành hình ý q u y ề n cái kêu hoàng kim cự hổ chính là hình ý q u y ề n quyền ý biến thành hổ quyền thi triển ra chính là mánh hổ tại thế và khí lăng nhiên thật là lợi hại a giang lưu nhi cũng là một mặt khiếp sợ nói một người một heo rằng co không xong lúc này chỉ thấy thích hình không trong ánh mắt lộ ra một vòng đồ cận chân phải nhẹ dơ lên đối với chư yêu đã tới quanh thân hư ảnh chán nản biến hóa lúc đầu hay là một mực điếu tình m á n h hổ sau một khắc đột nhiên biến thành một mực bích ngọc bọ ngựa mà mới vừa đạp ra ngoài một c ư ớ c k i a cũng là đường làng quyền bên trong bên cạnh đạp nhìn như nhẹ nhàng một cước lúc này lại giống như một mực cực lớn thanh chân đi theo đem chư cương liệp đá ra mười t r ư ợ n g xa hung hăng đụng vào một bên cự thạch phía trên cự thạch k i a ứng thanh mán át bất quá chư cương liệp lại tựa như không có việc gì nhẹ nhàng lắp l ắ c có chút choáng đầu lâu chậm dài đứng lên ma cô đương chư yêu có phải hay không muốn bị thu phục rồi huyền trang một mặt hưng phấn nhìn xem đại phát thần uy thích hình k h n g hỏi ma tiểu linh nhìn xem Nhìn mê mội mang huyền trang, mã tiểu linh tiếp tục giải thích nói, thích hình không không nào tổn thương đến chư cương liệp. Chư cương phòng ngự thích thích hại, cách thực chất chư chư mê mội mã mặc tiểu tiếp giải lợi lại liệp, liệp da quá dày tục bất thịt dù béo, vậy ô song, xem ra mặc ra rất c dù h làm sao bây giờ huyền trang vội vàng hỏi đang khi nói chuyện vẫn đứng ở một bên xem kịch vui thiên t à n cước đột nhiên cười ha ha miệng đầy trào phung nói ra thích hình không ngươi có phải hay không chưa ăn cơm à? đánh lâu như vậy đều đánh không chết chưa yêu cái này đệ nhất khu ma nhân vị trí hay là để ta làm đi nhìn xem chính mình thủ đoạn vẫn luôn là vô dụng công thích hình không cũng có chút khó chịu một mặt nộ khí theo thiên tản cước nói ra cái dám cái này đệ nhất khu ma nhân vị trí là của ta n g ư ờ i nghĩ cùng đừng nghĩ ha ha chúng ta cũng đã có nói ai có thể bắt được chư yêu đệ nhất khu ma nhân vị trí chính là của người đó cho ngươi lâu như vậy thời gian đều bắt không đến chư yêu vẫn là để ta tới đi nói xong không đợi thích hình không tiếp tục nói chuyện dưới nách q u ả i trượng chấn động mạnh một cái cả người hướng phía chư yêu bay lên không thân thể trên không trung ba trăm sáu mươi độ xoay tròn một vòng chân phải cái kia chỉ có người bình thường một phần mười phát dục không tốt chân nhỏ chấn động mạnh một cái một đạo vô hình khí kình từ đó truyền đến ra ở giữa tại chư cương liệp ngay phía trên trên bầu trời một đạo phương viên trăm mét cực lớn dấu chân chống rông xuất hiện đại tơ ấn thiên tản cướp nổi giận gầm lên một tiếng chư cương liệp ngửa mặt lên trời nhìn một chút cực lớn dấu chân tứ chi nhanh chóng r u n run, run cả người hướng phía một bên trong tránh sau một khắc cực lớn bàn chân rơi xuống đất vê anh kịch liệt tiếng oanh minh chuyển đến đợi cho bụi mù tàn đi tại vị trí c ũ một con cực lớn dấu chân khắc ở trên mặt đất phương viên trăm mét mặt đất lóm đi vào dòng da sâu một mét bị dấu chân bao phủ cự thạch cũng là hóa thành mảnh vỡ bị bày ra ở phía dưới bất quá chư cương liệp lại là chạy ra một kiếp mới vừa một cước rơi xuống tốc độ cũng không nhanh thật là lợi hại giang lưu nhi lần nữa một mặt hâm mộ tán dương mã tiểu linh cẩn thận ngóng nhìn một chút trên mặt đất cực lớn dấu chân thanh lanh nói ra uy lực sung túc bất quá tốc độ có chút chậm thích hợp phạm vi lớn quần công thích hợp phạm vi lớn quần công ý tứ chính là đấm không đến người cũng là không tốt nhìn xem bản thân một cước cũng không có lập công t h i ê n tàn cước rất rõ ràng khó chịu thân thể lần nữa đằng không mà lên trong cơ thể chán chân khí không muốn mạng kích phát mà ra đối với chư cương liệp không ngừng dẫm đạp đại cớ ơ ấn đại cớ ơ ấn đại cớ ơ ấn hô hô thiên tàn cước v i ệ n q u á i trượng thở hồng hộc nhìn cách đó không xa cũng tại miệng lớn thở hổn hển chư cương liệp tức giận nói ra người người cái đáng chết đáng chết chư yêu có bản lĩnh chớ nuốt thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển trả lời hắn chỉ là vài tiếng thở hổn hển âm thanh thôi trêu đến một bên mã tiểu linh một đoàn người lớn tiếng cười nhạo không có cách một màn này thực sự buồn cười quá. ai xem ra hay là ta không hư công tử xuất mã mới được a không hư công tử l ắ c l ắ c cây quạt một mặt trang bước nói cái này đệ nhất khu ma nhân vị trí hẳn là không người cùng ta đ o ạ t đi thích hình không cười lạnh một tiếng nói ra trước tiên đem cái này c h ư yêu thu rồi nói sau là được thiên t à n cướp cũng không cam chịu yêu thế nói ra bắt được c h ư yêu đang nói không hư công tử lắc đầu dễ ước nói các ngươi chính là con vịt chết m ạ n h miệng đang khi nói chuyện từ tay áo tổng xuất ra một cái nho nhỏ hộp gỗ hộp gỗ toàn thân màu đỏ sậm phía trên điêu khắc một chút không biết tên hoa văn bất quá hộp gỗ lại cho người ta một loại lang lệ cảm giác để cho người ta không dám nhìn thẳng nhìn ta đông tiên lâm b i n h đấu giả g a i trận liệt tiền hành chu tả giống theo thoại âm rơi xuống một đầu màu vàng cự long từ hư không bên trong bay ra ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ chuyển đến kim long xuất thế trên bầu trời trời hạn sinh lôi nương theo lấy từng trận âm thanh sấm xét kim long hướng phía chư cương liệp bay đi tại chư cương liệp hoảng sợ ánh mắt bên trong kim long đem chư cương liệp một ngụm nuốt vào trong bụng sau đó kim long trở về trên không trung hóa thành một viên hòa bình tinh lạc nhập mã tiểu linh trong tay cẩn thận nhìn lại lời nói liền sẽ phát hiện hòa bình tinh phía trên một cái lợn rừng hư ảnh thỉnh thoảng lại hiện lên mọi ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến mã tiểu linh trên thân mã tiểu linh cũng không có cái gì bất luận cái gì thân sắc rất là thuần thục đem hòa bình tinh thu nhập trong nhận chứa đồ chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm đám người mà ở trong đó khó chịu nhất chính là hư không công tử lúc này hư không công tử động tác vẫn là phải đang đánh mở hộp gỗ động tác sắc mặt lại hiếm thấy xuất hiện ứng hống sắc tức giận nói ra ta ngươi người này giảng hay không đạo nghĩa đoạt quậy a ta mã tiểu linh liếc qua hư không công tử lạnh giọng nói ra, m ộ chương sáu trăm bốn mươi bốn thiên tàng cước trở đi không hư công tử thiên tàng cước thích hình không đối với mã tiểu linh bóng lưng hét lớn một tiếng thích hình không cùng không hư công tử còn tốt hai người tuổi trẻ đối với sắc đẹp không có cái gì sức chống cự đều nói mỹ nữ có đặc quyền mã tiểu linh cũng là một cái khó được mỹ nữ bất quá thiên tàng cước liền không đồng dạng bản thân thân là người tàn tật liền bị thế nhân chỗ chế d ê ư lại tăng thêm tuổi tác đ ã lớn đối với sắc đẹp đã không có cái gì dục vọng hắn ở độ tuổi này càng để ý la thanh danh rất rõ ràng đệ nhất khu ma nhân cái danh hiệu này liền thích hợp hắn bởi vậy tại mã tiểu linh đem trư cương liệp hàng phục về sau nhất sinh khí chính là hắn nhìn xem mã tiểu linh không để ý đến tiếp tục hướng phía trước đi tức hồn hển thiên tàn cước trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn c h i s ắ c thân hình đằng đối không lấy mã tiểu linh chỗ đứng đông nhiên đặt chân đại cước cấn xuất hiện lần nữa tại hư không bên trong cẩn thận mã cô nương cẩn thận Từng tiếng tiếng kêu sợ hai chuyển đến, hai kêu sợ một ắ mắt sắc. t thấy đại cước cấn liền muốn rơi xuống, đám người trong tiểu mất tượng, trang tận thiết Phật. hiện linh hình huyền hai chi ấn đại đám đầu đã đều đạo liền rơi người biến bi A-di cước ngọc càng muốn xuống, lên vẫn là là mã m vô tiếng thanh thúy phật hiệu âm thanh truyền đến giang lưu nhi thân ảnh không biết cái gì xuất hiện tại mã tiểu linh sau lưng chắp tay trước ngực khẽ đọc phật hiệu chỉ thấy tại giang lưu nhi quanh thân một đạo màu vàng vòng bảo hộ lăng k h u n g mà hiện tại vòng bảo hộ phía trên lóng lánh từng cái nòng nọc hình dáng kinh văn v ảnh đại cước ấn vẫn như c ũ rơi xuống nhưng ở giang lưu nhi chung quanh lại không có bất kỳ cái gì tổn thương giang lưu nhi vòng bảo hộ đem đại cước cấn uy lực hoàn toàn ngăn cản bị giang lưu nhi bao phủ mã tiểu linh cũng không có bất kỳ cái gì t h ư ơ n g thế nhìn thấy mã tiểu linh không có chuyện gì huyền trang nhanh chóng chạy tới lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm tiếng nói mã cô đ ư ơ n g ngươi không sao chứ đoàn tiểu thư cũng là một mặt kinh hoàng nhìn xem mã tiểu linh hỏi tiểu linh ngươi không sao chứ có bị thương hay không mã tiểu linh cũng không có trả lời mà là mắt lạnh nhìn cách đó không xa đứng thẳng thiên tàn g cước trong hai mắt đều là xác ý phiêu tán tóc không gió mà bay mênh ô n g khí tức tại quanh thân phun trào một bên huyền trang hai người tức thì bị này khí tức đẩ trong tay phủ kiếm xuất hiện quanh thân điện quang lấp lóe thân ảnh đằng không mà lên hướng phía thiên tàn cước đánh tới suy p h ủ kiếm bay xuống một đạo kiếm khí vô hình xảy qua kiếm khí mơ hồ lóe ra ánh sáng màu bạc cùng bầu trời ngân n g u y ệ t tương ứng đáng chết thấy cảnh này thiên tàn cước cũng là sắc mặt khó coi dưới nách quải trượng chấn động thân hình nhanh chóng hướng phía một bên đất trống trống tránh nhìn xem tránh thoát cái này vô hình kiếm khí nhưng sau lưng rừng cây lại phảng phất bị gặt lúa mạch thành phiến g a xuống nhìn xem kiếm khí của mình bị tránh ra mã tiểu linh cũng không có nhụ trí tiếp tục lấn người mà lên trong cơ thể nguyên vô hình kiếm khi càng là từ từng cái góc độ không ngừng v u n g c h ạ m ừ hoàng mau nha đầu thật coi lão phu là bùn nặn thiên tàn cước cũng bị đánh nhau thật t ỉ n h thân ảnh đằng chuyển hướng bên trên bay vút lên rơi vào trên vách đá dựng đứng nha đầu lại không dừng tay liền đừng có trách lao phu vô tình mã tiểu linh mắt lạnh nhìn trước mắt ra vẻ người tốt thiên tàn cước lạnh giọng nói ra coi ngươi là người tàn tật đối với n g ư ơ i thủ hạ lưu t ì n h ngươi lại còn coi bản thân làm mâm đồ ăn dám chọc cô nãi mãi vậy sẽ phải làm tốt bị dết chuẩn bị nghe được mã tiểu linh không đông tha thiên tàn cước cũng là bao hàm sắc ý trong hai mắt đều là gặp diêm vương hử ai đi gặp còn chưa nhất định đâu mã tiểu linh cũng không cảm chịu yếu thế nói thiên t à n cứ ư ớ mắt lạnh nhìn mã tiểu linh cả người kể sát tại vách đá phía trên sắc mặt nghiêm túc hai tay trước người kết tấn chân khí trong cơ thể điền cồn g vận chuyển lớn bằng cánh tay chân khí bại lộ tại thân thể bên ngoài hướng phía vốn đã tàn phế chân phải dùng m á n h lao tới một đạo vô hình cổ sáng hiện lên tại vách núi phía dưới từng đạo đỏ làm g i a o nhau mạch máu trống rông xuất hiện sau đó tàn phế chân phải chán nản bí lớn lúc này mọi người mới minh bạch vì cái gì thiên tản cứ phải rơi vào vách núi trên vách đá dựng đứng cái k i a chán nản biến thành giáo dục trẻ em lúc này xem ra đã là trăm mét chi trường bàn chân giấm đạp chính g ố c mặt thời điểm một tiếng vang trầm âm thanh lương theo lấy mặt đất kịch liệt lắc lư chuyển đến ha ha ha mỗi ngày liền để ngươi chết tại của ta thiên tàn c ư ớ c phía dưới thiên tàn c ư ớ c càn g d ỡ cười ha hạ đoàn tiểu thư mấy người càng là sắc mặt đại biến huyền trang sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thân thể theo bản năng lui về phía sau hai bước một màn trước mắt thực sự quá phá vỡ hắn t ă n g quan mặc dù biết có thể khu trừ yêu quái hàng yêu sư rất cường đại nhưng lại nghĩ không ra sẽ có như thế thần lực cái t i ê mã cô nương làm sao bây giờ thật là lợi hại giang lưu nhi trợn mắt hốc mồm nhìn xem cùng vách núi đủ cao chân lớn lẩm bẩm vừa nói nói nhìn xem giang lưu nhi không tim không phổi dáng vẻ huyền trang một trận không p h ả i mái thanh âm cấp tốc mà hỏi giang lưu nhi cái k i a thiên tàn cước vậy mà như thế lợi hại m ã cô nương làm sao bây giờ có thể hay không xảy ra chuyện giang lưu nhi hai mắt nhìn chằm chằm vào tiên h xoa chân chân lớn không có rời đi cũng không quay đầu lại hồi đáp không có chuyện gì tiểu linh t ỷ t ỷ rất lợi hại lợi hại hơn nữa có thể có cái này chân to so sánh cái này nếu như bị đá lên một cước chính là núi nhỏ cũng bị đá nát huyền trang một mặt lo lắm nói đoàn tiểu thư cũng nhanh chóng đi vào giang lưu nhi trước người thanh âm nghiêm túc nói ra không cần quan tâm nhiều chúng ta cùng tiến lên cô n ạ i n ạ i ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy cũng đánh không lại cái này cái gì thiên tàng cước nhị sát tam sát chuẩn bị kỹ càng một hồi chúng ta cùng tiến lên nói xong cũng phải bay trên thân trước cùng mã tiểu linh đứng chung một chỗ còn không có hành tẩu giang lưu nhi tay phải ngăn tại trước người thanh âm thanh lanh nói ra không cần tiểu linh tỉ tỉ rất lợi hại nhìn thấy giang lưu nhi như thế không quan tâm mã tiểu linh huyền trang cùng đoàn tiểu thư tức ổn hển tức giận nói ngươi nhìn ta thiên tàng cước nói xong thiên tàn c ư ớ c mạnh đ ỗ n g nhiên hướng lên nảy lên bàn chân khổng lồ đằng không m à lên từ trên trời giáng xuống như là dấm côn trùng hướng phía mã tiểu linh dấm đi lớn m à không thật mã tiểu linh hừ lạnh một tiếng nói long thần sắc lệnh thủy thần âm cơ tá pháp thủy thần nộ quanh thân một đạo màu xanh lam phủ chú hiện lên sau một khắc tại mã tiểu linh sau lưng ngưng kết thành một tôn thủy lam sắc cự nhân cự nhân thân cao trăm mét có t h ử a toàn thân từ thủy lam sắc dòng nước tạo thành cánh tay trắng kiện thân hình cao lớn như là trong truyền thuyết như người khổng lồ làm người ta kinh ngạc Thủy thân một tiếng ể u l h căn vang trầm nhân sáng t truyền đến nước cự nhân dưới chân thổ địa bị cái này cự lực thật sâu bước ra một cái hố to cả người chui vào phần eo bất quá thiên tản cước bản chân khổng lồ cũng bị nạnh sinh sinh đẩy lên rơi không đến mặt đất nhìn từ điểm này nước cự nhân hay là thắng chương 645, t ứ tượng cự nhân lên cho ta một tiếng vang trầm truyền đến bàn chân khổng lồ dưới chân thủy cự nhân trên mặt quyết tâm đồng thời cánh tay cơ bắp đông nhiên liên lụy tiếng vang thôi động mà thiên tàn cước lại là biến s á c toàn bộ thân hình trọng tâm bất ổn lung la lung lay sau một khắc bị dưới chân n cự lực trực tiếp quăng bay đi huyền trang lúc này còn tại duy trì lấy muốn đến liền mã tiểu linh tư thế không thay đổi trên mặt lại là một bộ khiếp sợ gương mặt nhìn xem sau người cực lớn thủy cự nhân cùng bị ném bay thiên tàn cước trên mặt mang theo một tiêu mầm mịt h i ê n ngôn vạn ngữ h tựa như mới vừa giang lưu nhi nói tới thật là lợi hại đoàn tiểu thư cũng l à n u ố t một miếng nước bọt lẩm bẩm âm thanh nói ra thật là lợi hại bị ném bay thiên tàn cước trên không trung chật vật chuyển hai cái vòng khó khăn lắm thăng bằng ổn định nhìn xem đám người ánh mắt khác thường sắc mặt một trận đỏ bừng kia là tức giận nhan sắc người đang chết thân ảnh hạ xuống tại đất chân trái c h ố n g đất chân phải sau lưng bại xuống tựa như kéo lấy một con cực lớn cái đôi a thiên tàn cước toàn thân nổi gân xanh xương quốc phát lực vung v ẩ cực lớn chân phải hướng phía mã tiểu linh hành đá mà đi manh liệt kình phong để mặt đất núi đá trực tiếp bị t nhìn xem bay nhanh mà đến bàn chân khổng lồ mã tiểu linh hai tay khoanh nằm ngang ở trước ngực trước người thủy cự nhân cũng nhanh chóng làm ra giống nhau động tác toàn bộ dính liền không chút nào dây dưa dài dòng ở giữa không có bất kỳ cái gì kẹt nhiều lần phảng phất hai người là cùng một cái thân thể vê anh một tiếng kịch liệt trầm đ ủ c c m thanh truyền đến đồng thời dưới chân chuyển đến đủ loại chấn động thiên tàn cước lực lượng để cho người ta không dám coi nhẹ chính là một trăm mét chi cao thủy nguyên tố cự nhân cũng là bị lực lượng này trực tiếp phá tan hai chân thật sâu bước vào mặt đất làm ma sát chi dụng một đạo dài đến trăm mét thật sâu khe danh xuất hiện ở trước mắt ha, ha. lão phu thiên tàn cước tư vị như thế nào thiên tàn cước nhìn xem đã đứt gãy thủy cự nhân cánh tay đắc ý cười ha ha nói m ã tiểu linh mặt không thay đổi nhìn lên trời xoa c h â n phản phất giống như nhìn nhược trí ánh mắt để thiên tàn cước lần nữa tức giận dị thường muốn đang nói cái gì sau một khắc hai tay nhận nghiêm trọng hao tổn thủy cự nhân lại nhanh chóng khép lại chỉ thấy một dòng nước chạy qua tất cả thương thế trong nháy mắt khép lại huyền trang trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn kinh thanh nói ra cái này cái này sao có thể giang lưu nhi k i n h thường liếc qua huyền trang nói không biết nước trí n u sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nước có thể gãy xương bất quá giang lưu nhi còn có một câu chưa hề nói nước chính là lợi hại hơn nữa cũng là p h à n thủy trước mắt thủy cự nhân sở dĩ sẽ như thế đó là bởi vì lại trong đó bộ viên kia tinh hạch đó mới là thủy cự nhân lực lượng cường đại c h i nguyên long thần s á c l ệ n h thổ thần hậu thổ tá pháp thổ thần nộ long thần s á c l ệ n h hỏa thần trúc dung tá pháp hỏa thần nộ long thần s á c l ệ n h phong thần phi liêm tá pháp phong thần nộ mã tiểu linh tại ngắn ngủi một lát thời gian lần nữa xuất ra ba chương nhan sắc không giống nhau phụ t i ệ n nguyên thần chi lực đặt vào trong đó kích hoạt bị chứa đựng bên trong trận pháp ba đạo các loại quang đầy hiện lên tại thiên tàn cước bốn phía xuất hiện mặt khác ba tôn c Thủy thổ nhân, hỏa cự nhân, thổ cự nhân, phong cự nhân. cự cự cự cự bốn tôn cự nhân chính là dùng nguyên tố cự nhân tinh hạch dựa vào đạo môn khôi lỗi chi thuật rèn đúc m à thành hiện tại càng là dùng phật môn địa h ỏ a thủy phong trận pháp đem thiên tàn cước nốt bên trong đạo phật ma ba đạo hợp nhất lấy thừa bù thiếu diệu dụng vô tận nhìn xem đột nhiên xuất hiện mặt khác ba tôn cự nhân không nói ở vào chính giữa thiên tàn cước chính là một bên quan chiến những người khác cũng là mặt lộ vẻ đổ mồ hôi cái này một lời không hợp liền triệu hoán quần đ u cũng có chút lúng túng ma tiểu linh đối với bốn tôn cự nhân phân phó nói đánh cho ta đánh mẹ hắn đều nhận không ra sau một khắc bốn tôn cự nhân tứ tượng chi lực bạo động thân ảnh hướng về phía trước cũng không có sử dụng lực lượng khác tứ tượng chi lực là đem thiên tàn cước k h ố n nhập trong đó không để cho chạy trốn sau đó vung ra nha tử lướt lên tay háo quyền quyền đến thịt m ỡ làm a bành cứu mạng a bành bành đừng a bành bành bành mỗi một kích đều là quyền quyền đến thịt chầm đục câm thanh nhất là hắn chỉ bản chân khổng lồ tức thì bị trọng điểm trào hỏi không đánh gây đều có lỗi với chủ nhân phân phó mã tiểu linh liền đứng tại ngoài vòng tròn lẳng lặng mà nhìn xem nhìn thấy không có nguy hiểm gì đoàn tiểu thư h u y ề n trang hai người nhanh chóng hướng về phía trước thận trọng tiếp cận mã tiểu linh nhìn một chút mã tiểu linh lại nhìn một chút gào thảm thiên tàn cước thận trọng hỏi cái kia mã cô đ ư ơ n g ngươi không sao chứ mã tiểu linh đợi một chút huyền trang tức giận nói ra ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao ngạch huyền trang ngượng ngùng gãi đầu một cái đoàn tiểu thư thì là khuôn mặt tươi cười doanh doanh lôi kéo mã tiểu linh cánh tay nói ra không nghĩ tới mã tỷ tỷ đúng là như thế cường đại lúc trước còn hại bội bội lo lắng không thôi mã tiểu linh cũng không có khiêm tốn mà là khinh thường nhìn thoáng qua vẫn như c ũ bị ẩu đả thiên tàn cước nhẹ giọng nói ra cường đại có tính không bên trên nhưng là đem cái này không biết mùi vị ra hỏa đánh một trận hay là dễ dàng. mà tại cách đó không xa hai một cái phương hướng không hư công tử cùng thích hình không cũng là hai mặt nhìn nhau thần sắc có chút e ngại nhìn xem mã tiểu linh nhẹ dọn g khai thông thật hư à ta là không hư không hư công tử lại để ta thận hư ta nổi nóng với ngươi à không hư công tử sắc mặt tái n h ợ t đợi một chút thích hình không tức giận nói tốt tốt tốt không hư công tử thích hình không cũng không thèm để ý những chuyện này tiếp tục hỏi nếu là ngươi ngươi có thể không đánh thắng được cái này bà nương không hư công tử nhìn thoáng qua bị đặt tại trên mặt đất không ngừng ma sát thiên tàn cướp kêu thảm thiết càng là thân thể co lại co lại quay qua đầu nhìn thoáng qua thích hình thích không n hư ẹ giọng g nói ra, ta nói với n ra, ta ơ ngươi i à? Làm ngàn vạn không thể h p công h h k phải tử dàng ra đại sự. Không ngươi không đánh qua cái này đại phải, hỏi thể hay Thích hình không ta thật có cái cảnh tiếp tục hỏi. Không hư công tử hung hăng trợn mắt nhìn một chút thích hình không ra hỏa này đầu góc có phải hay không nước vào đều nói đến đây trình độ này còn muốn đang hỏi có phải hay không đốc có phải hay không đắp chính miệng nói ra đánh không lại mới tốt nhìn mau mau cút b ả n công tử còn có việc không thèm nghe ngươi nói nữa không hư công tử đẩy ra thích hình không trao hỏi bốn cái lao hành liền muốn rời đi một bên thích hình không cũng là hầm hực nhìn thoáng qua trên mặt đất vẫn như c ũ bị ma sát thiên tàn cước xoay người cũng muốn rời đi chờ một chút một tiếng thanh thúy thanh â m tại sau l ư n g truyền đến cái này tịnh lệ thanh â m nếu là tại bình thường sẽ để cho hai người cảm thấy như tắm gió xuân nhưng lúc này lại để hai người toàn thân du lên nhất là nương theo lấy thiên tàn cước tiếng đều thảm thiết càng làm cho người cảm thấy cứng gác hai người chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác trên mặt cười theo ý nhìn xem mã tiểu linh hắc hắc mã cô nương không biết còn có chuyện gì trong nhà của ta quần áo còn không thu ngài nhìn lên trời sắp đã muộn nếu là trời mưa làm sao bây giờ à nếu không ta về t r ư ớ đi không h ư công tử một bộ lấy lòng biểu lộ nhìn xem mã tiểu linh nói chương sáu trăm bốn mươi sáu cô nãi n ã i đúng đúng đúng ta nhớ được y phục của ta cũng không có nhận một bên thích hình không cũng là định nọt biểu lộ nhìn xem mã tiểu linh không định nọt không được a nghe thấy một bên còn tại trên mặt đất ma sắt thiên tản cước liền phải cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế không phải ngã trên mặt đất ma sắt chính là bản thân thật sao mã tiểu linh hít mắt trong hai mắt hiện lên nụ cười quái dị tiến lên một bước đập vào thích hình không trên bờ vai cười lạnh nói ta nhớ được ngươi mới vừa nói muốn tranh đoạt thiên hạ đệ nhất khu ma nhân a cái vỗ này để thích hình không toàn thân một cái cơ linh cả người đều có chút run lên run run dậy dậy c ư ờ i bồi nói không dám không dám nhất định là mã cô nương ngài nghe lầm biệt giới a đệ nhất khu ma nhân tên tuổi vẫn là phải tranh một chút người hẳn là có mộ tượng n g ư ờ i nghĩ vạn nhất thực hiện đâu mã tiểu linh tiếp tục nói bất quá tay t r u n g t r u n g lực đạo lại là càng ngày càng nặng thích hình không trên mặt đều là vẻ c ư ờ i khổ cũng không dám có bất kỳ bất mãn tri sắc một cái tám thức có thừa h ắ n tử lại tại mã tiểu linh trước mặt cùng một con m è o nhỏ không có gì khác biệt nhìn một bên đoàn tiểu thư mấy người âm thầm cười thầm không thôi thất h ư không đúng không hư công tử đúng không m ã tiểu linh quay đầu nhìn về phía một bên đi cũng không được đứng cũng không được chống g ô n g nói n g à i tùy ý n g à i tùy ý gọi ta thận hư cũng được không hư công tử định m à t nói cái k i a chó săn bộ dáng để thích hình không mở to hai mắt nhìn mới vừa bản thân chỉ là nói sai kêu một câu thận hư công tử chén rượu cái thằng này đen bắt lấy một trận chửi mắng bây giờ lại là chó săn không muốn mặt m ã tiểu linh rất hài lòng nhìn xem hai người biểu lộ đối với bộ phim này bên trong lộ mặt nhân vật ngoại trừ chưa yêu cùng yêu vương tôn nộ không cũng, cũng chỉ có cái này ba cái tranh đoạn đệ nhất khu ma nhân gia hỏa còn có thể cầm ra không hư công tử không hư phi kiếm thích hình không hình ý q u y ề n thiên tàn cước con kia chân to mỗi một cái cũng coi là không sai năng lực ngoại trừ tìm đường chết thiên tàn cước bên ngoài hai cái này có thể thu nhập vạn thú viên bên trong cũng coi là có chút ít còn hơn không thiên hạ đệ nhất khu ma nhân b ả n cô n ạ i n ạ i không có hứng thú cô n ạ i n ạ i để ý là b ạ t yêu đúng thế kia là cô n ạ i n ạ i ngài bản thân liền là đệ nhất thiên hạ khu ma nhân chỗ nào sẽ còn quan tâm những thứ này hư danh không hư công tử cười làm lành nói ngâm miệng hãy nghe ta nói hết mã tiểu linh trừng mắt liếc không hư công tử nói ra giới trời này bên trong nhất yêu quái cường đại ngươi biết là ai chăng một bên thích hình không nghe được nhất yêu quái cường đại tư duy nhất chuyển nói tiếp ngài nói là cái nào trong truyền thuyết bị phật tổ giam giữ tại ngũ chỉ sơn yêu vương c h i vương tôn ngộ không mã tiểu linh hài lòng nhìn một chút thích hình không nhẹ gật đầu một bộ trẻ nhỏ dễ dạy nói ra không sai tính ngươi còn có chút kiến thức chính là yêu vương c h i vương tôn ngộ không có thể đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi căn bản là không có cái gì yêu vương c h i vương không h ư công tử lắc đầu một bộ không tin nói đây là sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng phản bác thanh n m nói không đúng yêu vương tri vương truyền thuyết là có thật đám người hướng phía sau lưng huyền trang nhìn lại chỉ thấy huyền trang đi vào mã tiểu linh trước người đối với không hư công tử nói ra sư phụ ta nói với ta yêu vương c h i vương tôn ngộ không là thật tồn tại thật tồn tại ừ vậy ngươi nói với ta cái kia giam giữ hắn ngũ chỉ sơn ở nơi nào không hư công tử khinh thường hư lạnh một tiếng nói huyền trang đánh một cái phật hiệu nhẹ g i ọ n g nói ra sư phụ ta nói với ta tại ngũ chỉ sơn dưới có một cái lao miếu trước miếu có một cái phật tượng cái này phật tượng cao một n g h n ba trăm triệu rộng hai trăm năm mươi sáu triệu tôn ngộ không là ở chỗ này tiểu t ử túi người muốn chết đúng không thích hình không, không khỏi nổi giận mắng ngũ chỉ sơn lão tử cũng đi quá v ề phần ngươi nói kia cái gì cao một n g h n ba trăm triệu rộng hai trăm năm mươi sáu triệu phật tượng lao tử từ trước đến nay chưa thấy qua thật không có sao huyền trang cũng như không có tiếp tục hỏi nói nhảm cao như vậy phật tượng chính là một cái mù loà cũng nhìn thấy ta làm sao lại không nhìn thấy ngươi thấy ta giống là mù loà sao nói xong làm bộ muốn cho huyền trang một quyền thứ mã tiểu linh hừ lạnh một tiếng hung hăng trợn mắt nhìn một chút thích hình không thích hình không lúc này mới hầm hực thu hồi nằm đấm l ị n h luật đối với mã tiểu linh nói ra cô nãi mãi ngài không biết làng k u ma nhân đối với yêu vương tri vương cô sự như thế nào lại chưa từng nghe qua đâu năm đó ta thần công sơ thành t i ể u một người trèo đèo lội suối tiến về ngũ chỉ sơn muốn muốn ăn đòn yêu vương c h i vương tôn ngộ không muốn đánh bại hắn để chứng minh ta đệ nhất thân phận của khu ma nhân bất quá khi ta đổi tới ngũ chỉ sơn thời điểm nơi đó chỉ là một chỗ rừng tiêng nước của tôi không muốn yêu vương c h i vương chính là một cùng lông khỉ đều không có tiểu t ử này căn bản là khắp nơi gạt chúng ta sẽ không huyền trang tranh luận nói đây là sư phụ ta nói cho ta biết tôn ngộ không nhất định tại ngũ chỉ sơn ngươi còn mạnh miệng tìm ngâm miệng mã tiểu linh chừng mắt liếc thích hình không nói ta sư huynh trước khi đi nói qua muốn đi ngũ chỉ sơn hắn nói muốn yêu vương c h i vương ngay tại ngũ chỉ sơn cái kia yêu vương c h i vương liền nhất định là tại ngũ chỉ sơn sư minh xưa nay sẽ không gạt ta nói nơi này mã tiểu linh nhìn thoáng qua hai người cười nói ra nếu không các ngươi theo giúp ta tìm yêu vương tôn nộ g không thế nào hai người liếc mắt nhìn nhau trong hai mắt đều là không muốn c h i sắc dù sao cái kia địa phương cất chim cũng không có thật có thể nói là là trèo đèo lội suối nếu là có con tốt mấu chốt là không có bất kỳ cái gì đổ vào ta đi đều là bị tội bất quá cũng không dám lớn tiếng nói ra nhìn xem hai người không nói lời nào mã tiểu linh khỏe miệng lộ ra một nụ cưỡi đại ý vô vô bả vai của hai người lớn tiếng nói vậy liền nói xong cùng đi đến lúc đó bắt được yêu vương tôn ngộ không đệ nhất khu ma nhân tên tuổi chính là các ngươi đoàn tiểu thư hai mắt tỏa sáng tiến lên một bước lôi kéo mã tiểu linh tay nói mã tỉ tỉ không bằng cũng coi là ta một cái đi ta cũng nghĩ đi mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết yêu vương c h i vương mã tiểu linh k h ẽ mỉm cười nói đương nhiên có thể vậy người đám huynh đệ này làm sao bây giờ đoàn tiểu thư rất tùy ý khoát tay h à o nói ra bọn hắn vô nghệ không được lưu tại nơi này bắt một chút tiểu yêu là được ta bản thân đi dù sao cũng sẽ không ném vậy thì tốt có ngươi còn có thể có người không có ta trò chuyện đâu mã tiểu linh cười đáp ứng nói nhưng trong lòng thì cảm khái kịch bản quan tính vẫn là tới lần này đi ngũ chỉ sơn người ngoại trừ thiên tàn cước bị bản thân đánh cho tàn phế bên ngoài những người khác là không thiếu một c á i à. tay phải bãi xuống ấn lấy thiên tàn cước ma sát tứ tượng cự nhân hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa lúc này mọi người mới thấy rõ ràng thiên tàn cước chỉ thấy lúc đầu có, có chút ó c giàn mua thiên tàn cước lúc này phản phất giống như tên ăn mày quanh thân không có một khối hoàn chỉnh quần áo đầy người màu tươi tham gia chân nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại đầy mặt huyết mục hoàn hảo chân trái lúc này cũng là bị đánh gãy nằm trên m bất quá cũng may trong cơ thể có một cái chân khí trang bệnh không đến mức để hắn chết đi bất quá chỉ là như thế cũng đã tàn p h ế ta tại dị g i i soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương sáu trăm bốn mươi bảy xuất phát ngũ chỉ sơn làm sao đi không hư công tử nhìn xem dọa đến đã chạy không biết bóng dáng bốn cái lao hành một mặt bất đắc gì nói thích hình không dễu cở nói đương nhiên là đi tới đi nhớ năm đó ta thế nhưng là một bước một cái g i ấ u chân đi qua mã tiểu linh cũng là đợi một chút không hư công tử xoay người rời đi cùng đoàn tiểu thư cùng một chỗ đi thẳng về phía trước lúc này một ngày sắp một hồi càng là trăng lên giữa trời cũng may mà đám người mỗi một cái là p h à m nhân không sợ cái này sơn giã rừng hoang đống l ử a trước đám người riêng phần mình nằm ở một bên nghỉ ngơi ngoại trừ cái k i a bị đám người cho ném chẳng biết đi đâu thiên tàn cước bên ngoài không giết hắn đã là phá lệ khai ân đoàn tiểu thư ngồi tại mã tiểu linh bên người nhẹ giọng hỏi mã t ỷ t ỷ ngũ chỉ sơn ở nơi nào chúng ta hẳn là làm sao đi cái này mã tiểu linh cũng là trở nên đau đầu ngũ chỉ sơn thành phố nhất định phải đi đại quyết chiến là ở chỗ này nhưng là về phần vị trí sao nói thật bản thân thật không biết quay đầu nhìn thoáng qua đang cùng không hư công t ử uống rượu với nhau nói chuyện trời đất thích hình không mã tiểu linh gọi vào lao hình tới nghe được cái tên này thích hình không cũng là một mặt khổ cực bất đắc gì nói ra cô n ã i n ã i ngươi gọi ta lao thích lao không đều được hả tại sao muốn lấy ở giữa cái chữ này gọi a quản n h i ê u như vậy làm gì cô nãi n ã i thích không được hả mau tới đây mã tiểu linh hung tợn chừng mắt liếc thích hình không nói nhưng trong lòng âm thầm nói ra ai bảo tên của ngươi cái này chiếm người thiện nghi lao thích cùng lao sư cùng âm lao không cùng lao công cùng âm hay là lao hình tương đối tốt ngay một chút thích hình không đứng dậy không dám có bất kỳ do dự hướng phía mã tiểu linh đi đến hai chân ngồi xếp bằng ở một bên lẳng lặng nhìn mã tiểu linh trước ngươi đi qua ngũ chỉ sơn vậy ngươi bây giờ còn nhớ rõ lộ tuyến sao mã tiểu linh dò hỏi nhớ ký hả con đường kia mặc dù hiếm người hành tẩu bất quá lại là sơn thanh thủy tú xem như một chỗ khó được cảnh đẹp đi thích hình không nhẹ nói cụ thể một chút ừng từ chúng ta nơi này xuất phát muốn đến ngũ chỉ sơn ước chừng cần ba ngày lộ trình cái này hay là đi cả ngày lẫn đêm đi đường tình hôn dưới nếu như nửa đường nghỉ ngơi lời nói ít nhất phải năm ngày thời gian năm ngày lâu như vậy Đoàn Đúng cũng là kinh thanh hỏi. Đúng à? Ở giữa cần vượt qua 5 toàn tiểu thưa vượt hỏi. giữa qua gian đổi tới đã là Ở mã tiểu linh cũng có chút bất đắc dĩ hỏi nói thật không nói đi chính là xe ngựa mã tiểu linh đều chẳng muốn làm Từ giống như i nghe thống được một chuyện cười thích hình không cười lên ha hạ bất quá mã tiểu linh lại là không có mỉm cười nếu như không phải phương thế giới này hạn chế lao nương đã sớm bay qua cũng chính là bệ hạ loại kia thực lực cao cường người có thể ngắn n g i dứt bỏ hạn chế phi hành mà đi nhìn xem rất nhiều người bên trong chỉ có tự mình một người cười bầu không khí trong nháy mắt biến thành lúng túng nhất là mã tiểu linh một mặt khó coi chừng mắt bản thân thích hình không cũng trong nháy mắt lắng lại nụ cười của mình hậm vực ngồi ở một bên không nói chuyện h u n g hăng chừng mắt liếc thích hình không mã tiểu linh cùng t ê u lên hướng phía lều vải đi đến đi ngủ sáng sớm ngày mai điểm ra phát làm lão đại mã tiểu linh lên tiếng đám người cũng không khỏi tuân thủ cũng hướng phía riêng phần mình lều vải đi đến huyền trang cùng giang lưu nhi một cái lều vải không hư công tử cùng thích hình không một cái lều vải bất quá nhìn xem không hư công tử một mặt ghét bỏ biểu lộ liền biết đến cỡ nào không lớn muốn ta đường đường không hư công tử đệ nhất phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sái phong thần tuấn lãng nam thần vậy mà luân lạc tới càng ngươi cái này dung tục người chung sống một phòng ai lên trời sao mà bất công hạ không hư công tử ngựa mặt lên trời bất đắc d ĩ thở dài nói thích hình không khỏe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý nói ra ngươi nói sai chúng ta không phải chung sống một phòng là c u n g giường chung g ố i ngủ chung hh nói xong còn cố ý lộ ra một vòng nụ cười dâm đãng dọa đến không hư công tử sắc mặt càng thêm tái nhận ta đi vào trước chờ ngươi u sáng sớm hôm sau đám người sớm rời giường đoàn tiểu thư cùng bản thân mấy cái kia thủ hạ kể một chút liền cùng mọi người xuất phát hành tàu này phương thế giới là đường triều giá không thế giới tại tây du ký thế giới bên trong ngũ chỉ sơn lại bị trở thành lượng giới sơn ở vào đại đường nhất phương tây vị trí không phải mênh mông đại đường nhân đạo quốc gia như thế nào yêu ma có can đảm làm đoạn chi địa đi thôi chính là cái hướng kia thích hình không một thân gia thú đi tại phía trước nhất dẫn đường đằng sau đi theo giang lưu nhi cùng huyền trang hai người lại sau này là đoàn tiểu thư cùng mã tiểu linh phía sau nhất thì là một bộ hữu khí vô lực không hư công tử mỗi đi một bước với hắn mà nói đều rất giống giày vò nhất là nhìn một chút trên bầu trời không ngừng dâng lên thái dương càng là muốn đi chết giang lưu nhi một mặt hào hứng ngang dương nhìn xem bốn phía sân thủy đối với theo sát một bên huyền trang hỏi huyền trang sư m i n h ngươi chỉ là một cái chưa quỹ y đệ tử mà thôi mà lại bản thân không có pháp lực lại thân lần này đi ngũ chỉ sơn không chỉ có mệt mọc thậm chí cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng ngươi vì sao muốn đi à? huyền trang lúc này cùng đầu đầy mồ hôi rất là mệt mọc nhưng thần xác lại là dị thường hư vấn cao quay đầu đối với giang lưu nhi nói ra ta cả đợi mơ ước lớn nhất chính là dùng yêu đến c ả hóa yêu、tà. sư phó nói yêu vương tôn ngộ không là nhất yêu quái cường đại hắn có thể dạy ta như thế nào đi khu ma để thế gian tràn ngập yêu là ta suốt đời truy cầu cho nên lần này vô luận như thế nào ta đều muốn đi nhìn xem kiên định ánh mắt giang lưu nhi niệm một cái phật hiệu nói nếu là pháp hải sư phó nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất cảm động đúng rồi giang lưu sư đệ ngươi một mực nói ngươi sư phụ pháp hải thiền sư vậy ngươi sư phó đến cùng thế nào ta còn chưa từng gặp qua khí cái khác đúng phương pháp sư đâu lúc nào có thể cho ta dẫn tiến một chút có thể phòng giáo dục ngươi dạng này đệ tử vậy hắn nhất định là không tầm thường thiền sư huyền trang n h ệ nói nói đến sư phụ của mình giang lưu nhi một mặt tự hào nói đó là đương nhiên sư phụ ta thế nhưng là kim thân la hán huyền trang bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía giang lưu nhi dưới chân động tắc cũng ngừng xuống t r ợ n to mắt nhìn giang lưu nhi lẩm bẩm âm thanh nói ra người người nói pháp hải thiền sư là là kim thân la hán giang lưu nhi rất hài lòng huyền trang phản ứng mặc dù đã từ mã tiểu linh nơi đó biết huyền trang sư phó là như lai truyền thế nhưng là hắn không biết hạ ha ha ta tại dị giới soát kinh nghiệm h à n tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sĩ sắp phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương sáu trăm bốn mươi tám thu di giới tử kim thân la hán đây là phật môn một loại chính quả nếu là người hiện đại trong mắt nghe cũng liền ta cái gọi là chủ yếu là không hiểu mà lại tại rất nhiều phim phim truyền hình bên trong cũng đề cập qua phật môn cái gì mười tám vị la hán năm trăm la hán v v la hán luôn luôn cho người ta một loại nát đường cái cảm giác bất quá theo bây giờ tới nói chính là năm trăm la hán cũng không nhiều đường đường tây thiên đại lôi âm tự chiếu dọi chư thiên vạn giới tín đồ ước vạn sinh linh năm trăm la hán nhiều không lạc đề h u y ề n trang lại lấy kinh tuyến tây lúc trước trung nguyên địa giới lưu truyền tiểu thừa phật giáo tương đối đại thừa phật giáo người, người rất sâu xa phật tính người người đều có thể thành phật tiểu thừa phật giáo chỉ có một cái phật tựa như là chúng ta bây giờ nói tới c h â n chủ á lạ thượng đế dù vạ là duy nhất về phần tu hành ngồi xuống cũng có thể thành t i ể u chính quả nhưng tối đa cũng chính là la hán quả vị ân tiểu thừa phật giáo không có bồ tát tối đa cũng chính là la hán vào lúc này tiểu thừa phật giáo đại sự tại thế thời điểm la hán chính là tối cao chính quả thời điểm một cái thật kim thân la hán xuất hiện ngươi sẽ có dạng gì ý nghĩ vậy còn không tranh thủ thời gian quỳ l ệ pháp hải thiền sư thật là la hán huyền trang hỏi lại lần nữa đương nhiên t i ể u linh tỷ tỷ có thể làm chứng giang lưu nhi cười nói ra thế nào lần này từ ngũ chỉ sơn trở về sau m u ố n hay không cùng ta đồng loạt trở về bái kiến sư phụ ta hắn thế nhưng là la hắn nha ta ta có thể chứ đột nhiên mà đến kinh hỷ để huyền trang trong nháy mắt có chút không rõ một mặt ngạc nhiên chỉ vào bản thân lớn tiếng hỏi đương nhiên sư phó h i ể u ta nhất đến lúc đó ngươi có thể hướng sư phụ ta linh giáo phật pháp của ta phật pháp đều là sư phó giáo tốt tốt tốt nhất định đi nhất định đi huyền trang một mặt ngạc nhiên chắp tay trước ngực đánh một cái phật hiệu hai người các ngươi nhanh một chút đi ở trước nhất thích hình không đối với lạc hậu hai người lớn tiếng la lên tới hai người lẫn nhau tùy thời một chút nhanh chóng hướng phía phía trước đi đến lúc này hai người tâm tình đều rất tốt một cái là nghĩ đến có thể cùng trong truyền thuyết l à hán lĩnh giáo phật pháp mà hưng phấn một cái khác nghĩ đến có thể vì bệ hạ lừa gạt một cái trong truyền thuyết phật tử mà vui vẻ đi đường đích thật để cho người ta không vui chính là dọc theo đường phong cảnh tú lệ cũng ngăn không được trong lòng mọi người mệt nhọc không nói cường tráng thích hình không mã tiểu linh cùng đoàn tiểu thư hai tên nữ tử cũng là một mặt mọi mệnh đây mới là ngày đầu tiên đã là như thế đằng sau còn có bốn ngày thời gian tưởng tượng đều để lòng người đau nhức thân thể suy yếu nhất không hư công tử lúc này càng là sắc mặt trắng bệnh tựa như sau một khắc liền sẽ đến cùng b ỏ mình đối với không hư công tử mã tiểu linh đã từng đã kiểm tra sở dĩ như thế suy yếu là bởi vì tu luyện phi kiếm chi thuật thương tổn tới tâm thần thần chính là linh hồn gốc dễ thương tổn tới thần hồn phản chiếu tại thân thể phía trên liền sẽ để nhân thần tình cảm bề ngoài sắc mặt tái nhợt liền xem như thân thể cường trắng cũng biết bởi vì thần hồn mã suy yếu có thể hay không nghỉ ngơi một hồi ta mệt m ỏ i quá hả không hư công tử hữu khí vô lực nhìn xem phía trước hành tẩu đám người hư ngự hô mã tiểu linh ngẩng đầu nhìn cao cao thái dương lại nhìn một chút mệnh n h ọ c trong lòng mọi người thở dài một hơi lên tiếng nói ra nghỉ ngơi một hồi đi hô hô hô mã tiểu linh lên tiếng đám người thần s ắ c bung lỏng tùy ý tìm một chỗ dâm mát chỗ ngồi xuống nói chuyện dục vọng cũng không có chỉ là lẳng lặng ngồi tại dâm mát dưới lẳng lặng nghỉ ngơi lúc này mã tiểu linh cũng có chút cảm giác được này phương thế giới đối với người tu h à n h á p chế ấn lý thuyết coi như không cách nào phi hành cũng sẽ không để đám người vẹn vẹn chỉ là đổi cái đường núi liền sẽ như thế m ệ n ngọc dù nói thế nào cũng là hợp đạo cảnh cừng giả trên lệnh một bức liền có thể tránh thoát lôi kiếp phi thăng thành tiên. nhưng bây giờ xác thực lại cùng phạm nhân suy yếu cô n ã i n ã i nếu không chúng ta không đi đi thích hình không thận trọng đối với quạt cây quạt mã tiểu linh nói ư mã tiểu linh ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn một chút thích hình không doa đến thích hình không tranh thủ thời gian rời đi không đang nói lời này nhìn xem thích hình không đi ra mã tiểu linh cũng là vẻ mặt buồn thiệu kiểm tra một hồi đám người giang lưu nhi cùng huyền trang cũng không cần nói lúc này một mặt nét mặt hưng phấn thận không thể dưới chân đường lại lâu một chút để cho hai người nói càng nhiều lời hơn không hết thích hình không chính là võ đạo thánh nhân khí huyết sung túc thể lực kéo dài mặc dù có chút mệt n ọ c nhưng cũng không có quá nhiều chuyện không hư công tử cũng có chút phiền thoái thân hôn bị thương chiếu dọi tự thân để thân thể của hắn cũng là vô cùng suy yếu đi theo bản thân trèo đèo vượt núi năm ngày chính là không chết cũng sẽ vứt xuống nửa cái mạng trong phim ảnh hắn có thể đến ngũ chỉ sơn cũng là bốn khỏa l á o hành dơ lên đi đoàn tiểu thư không có cùng nguyên tắc yêu huyền trang hiện tại cũng không biết vì sao muốn đi theo bản thân đi ngũ chỉ sơn tự chọn đường muốn đi xong mặc dù cũng có chút m ỏ i mệt nhưng không có lời gì một đường theo sát phía sau phiền hạ giang lưu mã tiểu linh đối với giang lưu nhi hô lớn một tiếng nói ai thế nào tiểu linh tỉ, tỉ? giang lưu nhi nhanh chóng đi tới hỏi xây dựng cơ sở tạm thời đêm nay ngay tại nơi này nghỉ ngơi được rồi tìm tới một chỗ đất chống chỗ tu di giới tử bên trong đông đạo vật phẩm toàn bộ thả ra những người khác nghỉ ngơi đủ về sau cũng đi tới bắt đầu thu thập đồ vật thích hình không một mặt hâm mộ nhìn xem giang lưu nhi nói giang lưu tiểu sư phó ngươi cái này tu di giới tử pháp thuật thật sự là tốt đồ vật có cái này đồ vật sau này sẽ là hoang sơn giã lĩnh cũng không quá dùng lo lắng giang lưu nhi ngầm đầu nhìn thích hình không cười nói ra muốn học không muốn học ta dạy cho ngươi hạ câu nói này nói ra không nói thích hình không chính là một bên đoàn tiểu thư huyền trang không h ư công tử cũng là toàn thân chấn động tu di giới tử pháp thuật có bao nhiêu chân quý mọi người không phải không biết chính là luôn luôn trực sáng thích hình không đang nói chuyện thời điểm cũng chỉ là biểu đạt bản thân hâm mộ mà không có đi nói muốn muốn học hoặc là trao đổi hắn cũng biết bản thân hình ý quyền tại giá trị bên trên cũng có thể so ra kem cái này tu di giới tử lúc này thích hình không tựa như là trước kia huyền trang đang nghe có thể đi gặp pháp hải thiền sư kích động kinh thanh nói ra thật có thể chứ đương nhiên giang lưu nhi khuôn mặt tươi cười doanh doanh nói thích hình không hít vào một hơi thật dài nhanh chóng hỏi vậy ta cần làm cái gì hoặc là dùng trên người của ta cái gì đồ vật đến đổi chỉ cần ta có đều có thể một tiếng trùng điệp tiếng thở dốc chuyển đến đoàn tiểu thư càng là hung hàng trận mắt nhìn một chút giang lưu nhi tiểu tử thúi này dám như thế chọc ghẹo chính mình chương sáu trăm bốn mươi chín hồ yêu giáng lâm thời gian chậm rãi trôi qua đám người cũng l ặ n g lặng dưới nước một ngày mệnh t ọ c đám người rất nhanh liền tiến nhập m ơ n g ộ n g m u ố nói n duy nhất để cho người ta khó chịu chính là xa xa núi rừng bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến từng tiếng sói hoang tiếng gào thét thanh âm thê lương mà thê lương rất rõ ràng gặp cái gì không thể chống cự lập giả có lẽ là người có lẽ là càng thêm cường đại g i á thú mãi cho đến sau nửa đêm thời gian sói hoang tiếng gào thét dừng lại đám người lúc này mới ngủ một cái ăn g i ấ mãi cho đến buổi sáng dạng sáng năm giờ bên trong tác dụng một thanh â m vang lên trên sơn cốc tiếng hồ gầm mã tiểu linh một mặt ngưng trọng nhìn phía xa đỉnh núi không nói gì cái thứ hai ra chính là thích hình không đứng tại mã tiểu linh sau lưng vẻ mặt nghiêm túc nói ra là hổ yêu nghe được cũng cũng chỉ có hổ yêu mới có cái này khiếu ngạo trên núi ba khí mã tiểu linh nhẹ gật đầu nói những người khác cũng từng cái từ trong lều vải trôi ra thực lực gần với mã tiểu linh giang lưu nhi vớt vớt mê mang con mắt đi đến mã tiểu linh bên người ngáp một cái nói ra tiểu linh tỷ tỷ nơi này làm sao lại xuất hiện hồ yêu đâu cái này không khoa học ca ma tiểu linh cũng là một mặt ngoại ý muốn nói ra hoàn toàn chính xác làm sao lại xuất hiện hồ yêu dựa theo h u y ệ n giới pháp tác quy định tại h u y ệ n giới bên trong không thể đi ra trong phim ảnh xuất hiện cái khác bên ngoài vị trí địa lý liền xem như lịch sử loại kịch bản cũng không được mà lại tại h u y ệ n giới bên trong sẽ không xuất hiện kịch bản coi là nhân vật tây du hàng ma thiên trong phim ảnh căn bản là không có hồ yêu tồn tại duy nhất xuất hiện lão hổ hay là thích hình không đánh hình ý quyền thời điểm huyên hóa truyền đến hoàng kim cự hồ nói cách khác tại nơi này xuất hiện kịch bản bên ngoài sinh vật không phải liền là hồ yêu sao chạy đến chọc chúng ta giết là được rồi đoàn tiểu thư đi ra lều vải một mặt không quan trọng nói thích hình không lặng lẽ nhìn thoáng qua đoàn tiểu thư nhét miệng nói ra ngươi nhất định là không có trải qua hồ yêu đi a làm sao ngươi biết đoàn tiểu thư nghi ngờ hỏi t h ầ n s ắ c vẫn như cũ có chút tái nhận nhưng tương đối ban ngày đã tốt rồi quá nhiều không hư công tử lên tiếng nói bởi vì ngươi đem hồ yêu nghị quá đơn giản quá đơn giản hồ yêu có cái gì khác biệt sao đoàn tiểu thư tựa như hưng tú đuổi theo không hư công tử tò mò hỏi có cái thành ngữ gọi là nối giáo cho giặc nghe qua sao chỉ cần là hổ yêu giết chết sinh vật sẽ không chuyển thế đầu thai mà la hóa thành trành quỷ đi theo tại bên người vĩnh thế thoát thân không được cho nên lão hổ nhất không sợ quỷ quái rất nhiều p h à m nhân đều sẽ dùng răng nanh hổ cốt trừ tà liền nguyên nhân này hóa mà vì yêu hổ càng đem cái này một thần t h ô n g phát huy đến c ự c hạn nói cách khác tao nộ lão hổ nhất là hổ yêu thời điểm chiến đấu liền không chỉ là hổ yêu một cái không hư công tử nói một hơi mọi chuyện cần thiết rất rõ ràng phổi khí có chút không đủ lúc này càng lớn tiếng ho khan ngươi nói là chính là chúng ta có thể sẽ tao nộ rất nhiều quỷ quái đoàn tiểu thư mở to hai mắt nhìn hỏi không sai vậy làm sao bây giờ á đám t mọi người chuyển gật Linh, đi đi. Đi đi. đầu một cái phương án như vậy cực kỳ tốt xử lý phương án chỉ có huyền trang có chút không cam lỏng đối với ăn người sát sinh yêu quái trong lòng hắn hay là đuổi cho thỏa đáng bất quá hắn cũng biết bản thân bao nhiêu chất lượng tuy có chút không cam l ò n g nhưng cũng theo sát phía sau thu thập lều vải rời đi nói là thu thập lều vải bất quá chỉ là a t ĩ n h lều vải chờ tháo ra từ giang lưu nhi thu nhập tu di giới tử bên trong đương nhiên cái gọi là tu di giới tử chỉ là giang lưu nhi trong tay chiếc nhẫn thôi chỉ là giang lưu nhi không nói những người khác tự nhiên cũng liền không biết mà lại giang lưu nhi thuyết giáo bọn hắn cũng không có nói láo tại vạn thú viên bên trong thật đúng là không thiếu hụt không gian giới chỉ lúc này trời còn chưa sáng thái dương còn chưa có đi ra bốn phía không khí ướt át nhiệt độ thanh lương ngoại trừ có chút hạ xương bên ngoài vẫn tương đối thích hợp đi đường mãi cho đến mặt trời mọc mọi người tại đi ra mảnh này đỉnh núi thích hình không thở dài một hơi cười nói ra cuối cùng đi ra được hổ yêu hẳn là sẽ không xuất hiện vừa mới dứt lời một tiếng tiếng hổ g ầ m bỗng nhiên chuyển đến thanh âm linh thái như góc mấu chốt nhất là nghe thanh âm hổ yêu khoảng cách đám người tối đa cũng chính là hai ba dặm đường khoảng cách mà những thứ này khoảng cách đối với một cái sinh trưởng tại trong núi rừng hổ yêu tới nói cũng chính là trước mắt thời gian đám người quay đầu nhìn xem thích hình không một bộ miệng của ngươi là từng khai quang biểu lộ thích hình không cũng biết chính mình nói chuyện nói sai hầm vực xoay người không đang nhìn đám người ma tiểu linh nghiêm túc nói tất cả mọi người chuẩy chi Là là h không không u vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở trước mắt mọi người sơn lâm truyền đến một trận thật lừa thưa thanh âm ngay sau đó đi ra một con thổ hoàng sắc cự hổ cự hổ toàn thân thổ hoàng sắc thân cao năm mét có thửa tráng kiện bốn phía giống tại mặt đất không có người thanh âm nhưng lại không có người coi nhẹ cự hổ lực lượng sau lưng roi thép cái đôi u lăng lệ răng tráng kiện tứ chi cùng cặp mắt kia bên trong tàn nhận ánh mắt để cho người ta nhìn má phát kiếp h thật là lớn lao hổ giang lưu nhi nhìn xem hổ yêu đều là sợ hai thán phục c h i sắc so với ta còn lớn hơn thích hình không cũng nhẹ gật đầu đáp mà mã tiểu linh tại hổ yêu xuất hiện trong nháy mắt ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu ý vị trên dưới giò xét một chút hổ yêu khoe miệng hiện lên mỉm cười quay đầu đối với một bên thích hình không nói lao hình đi thử một chút cái này hổ yêu cất lượng thích hình không cũng không có cự t u ệ t mà l à một mặt hưng phấn đi thẳng về phía trước tu tập võ đạo người đối với chiến đấu luôn là có thưởng nhân không có hưng phấn cùng mong đợi thích hình không nhìn trước mắt cự h ổ thần s á c hưng phấn nói ra không biết là ngươi lợi hại hay là của ta hổ hình quyền cường đại đáp lại thích hình không chính là một tiếng kịch liệt giống lên một tiếng giống trong tiếng hô mang theo nồng đậm h ổ khẩu bên trong mùi hôi thối ngay tại thích hình không n h í u mày lúc h ổ yêu bỗng nhiên nhảy lên mà đến chân trước giao nhau tả hữu điên đảo hướng phía thích hình không n h n tới nhìn trước mắt một màn thích hình không hai mắt sáng lên dưới chân mọc dễ song quyền hóa thành hộ trạo quanh thân khí thế đột biến mà sau l ư n g thích hình không một con hoàng kim cự hồ xuất hiện. Chương tranh quỷ giống thích hình không trong miệng phát ra một tiếng hổ khiếu thanh â m nếu như không nhìn người vẹn vẹn nghe thanh â m những người khác nhất định sẽ coi là đây cũng là một mực lão hổ mã tiểu linh nhìn xem thích hình không hài lòng nhẹ gật đầu nhẹ g i ọ n g nói ra lão hình bộ này hổ hình quyền đã có tông sư khí độ không sai không hư công tử thì là lắc đầu khinh thường nói ra tông sư lại có thể như thế nào con đường phía trước đã hết thân người lại há có thể người tiên mã tiểu linh quay đầu nhìn thoáng qua không hư công tử nhẹ nhàng cười nói nhà ngươi nói con đường phía trước đã hết ta nhìn không thấy đến đi lão hình cái này hổ hình quyền tại mười năm trước liền đã luyện đến như nơi l ấ y bước mười năm trôi qua cũng chính là vẹn vẹn cô động một phen thôi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đây đã là hắn có khả năng đạt tới đỉnh điểm vậy ngươi phi kiếm chi thuật đâu một dạng không hư công tử thật sâu thở dài một hơi nói đối với loại tình huống này mã tiểu linh trong lòng hiểu rõ cái này cùng bản thân tại không có tiến vào vạn thú viên trước đó cỡ nào tương tự không phải bản thân không được mà là phương tiên địa này chỉ có thể cho phép hắn đi đến tình trạng này tựa như một thùng nước bất luận sách thùng người nghĩ như thế nào muốn bao nhiều thịnh một chút có thùng gô bản thân thể tích hạn chế chính là ngươi đang cố gắng lại như thế nào bầu không khí trong nháy mắt biến thành nằm chán hai người lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trong giao chiến hổ yêu cùng lão hình cả hai một cái là hổ bên trong vương giả một cái k h á c thì là hình ý quyền hổ quyền đại t h ừ a hai người chiến đấu là hai cái mánh hổ tại tranh đoạt địa bàn giao chiến ở giữa xung quanh sơn lâm cây cối phản g phất giống như tiến vào đại pháo ganh tạc lão hình một cước đem một bên cự thạch đập thành m ả n h vỡ đôi hổ yêu một roi lại là đem một bên người eo thô cây cối chặn ngang đánh gãy khí thế bằng bạc hôn t i ê n n m địa bất quá lại là người này cũng không thể làm gì được người kia huyền trang ở một bên nhìn xem hai người giao chiến. một mặt xoắn suýt hỏi lão hình có thể đánh thắng hổ yêu sao giang lưu nhi trận to mắt nhìn trong sân tình cảnh giải thích nói ra nếu như hổ yêu chỉ những t h ứ này thủ đoạn thua nhất định là hổ yêu vì cái gì huyền trang trận to mắt nhìn nghi ngờ hỏi ta nhìn lão hình một mực ở vào hạ phong a lão hình tu luyện chính là hổ hình quyền là bắt chước lão hổ mà tu luyện quyền pháp thế gian lão hổ ngàn vạn nhưng lại có cái gì có thể cùng đã thành tinh lão hổ so sánh lão hình đây là tại rèn luyện tự thân quyền pháp đâu nghe được giang lưu nhi giải thích huyền trang lần nữa hướng phía phía trước nhìn lại cả hai mặc dù lớn hôn thiên ám địa bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện lao hình tại giao thủ thời điểm kiểu gì cũng sẽ theo bản năng tiết cố tránh mở mà lại theo thời gian kéo dài lao hình quanh thân khí tức cũng muốn đến cùng c ô động thì ra là thế đ ố i trước mắt tiểu côn trùng hổ yêu cũng là chán ghét vô cùng ỉ vào hình thể tiểu chân trượt tựa như là con lương nơi đó giống như thân tu hành hổ gần như vậy vi mánh mà cùng lao hình lại tại trong lúc giao thủ càng lúc càng c ô động nhìn kỹ liền sẽ phát hiện lao hình tại thân ảnh na z i ở giữa tư thái cùng hồ yêu càng lúc càng tương tự mỗi một bước đều là cô động tự thân toàn bộ đứng d ậ y lúc trước chiến đấu bên trong cô động c ự hồ hư ảnh lúc này lại rút nhỏ rất nhiều nhưng là lực lượng lại không giảm ngược lại tăng giống lần nữa truyền đến một tiếng tiếng hồ gầm bất quá lần này không phải hồ yêu kêu cũng không phải lao hình hồ mà là từ lao hình quanh thân phát ra thanh âm hồ báo lôi âm ha ha là hồ báo lôi âm mụ nội nó lao tử rốt cục luyện thành bước cuối cùng này cả đời này tiếng hồ gầm để lao hình cuồng hỷ không thôi có đến là ngàn vàng khó mua một thanh em vang lên hổ báo lôi âm đã là hổ hình quyền cảnh giới cuối cùng nhìn xem muốn lần nữa nào tới hổ yêu lao hình cười như điên nói ha ha lao tử hôm nay thần công đại thành ngươi coi như của ta thí luyện t h ậ t đi mánh hổ hạ sơn chỉ thấy lao hình thân thể hướng về phía trước c ố lượng toàn bộ thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên phía sau một mực màu vàng lộng lấy đại hổ xuất hiện không giống với trước đó hư ảnh cái này cái này hoàng kim cự hổ rõ ràng rành mạch hổ hổ sinh uy cự hổ hướng về phía trước nhảy lên đem hổ yêu một trường đệ xuống đất đồng thời miệng hổ mở ra hướng phía hổ yêu cái c ủ muốn đi mắt thấy là phải cắn bị thương đây là đột nhiên từ hổ yêu trên thân chuyển đến một tiếng thê lương tiếng thét trói thai cái này thanh âm không giống với hổ khiếu như vậy huy áp ba khí ngược lại tràn đầy vẻ lo lắng tàn nhẫn vẻ băng lãnh đang muốn đem hổ yêu vừa đứng đứng vững lao hình đột nhiên thần hồn một trận lắc lư ánh mắt bên trong hô qua một tiêu mờ mịt sau một khắc lao hình liền bị hổ yêu cho s ố c lên phế đi ra ngoài bay ra ngoài không trung l a o hình đã tỉnh lại thân thể bay lên không xoay chuyển rơi trên mặt đất s á c mặt có chút khói chừng mắt hổ yêu phải nói là chừng mắt hổ yêu một bên đứng thẳng một con đen nhanh cái bóng tranh quỷ trong hai mắt hiện lên vẻ tức giận thần sắc. đường đường đệ nhất khu ma nhân lại kém chút bị một con hổ yêu ám toán danh mương là thuyền nói ra không tốt ném người chết hai chân phát lực liền muốn lần nữa tiến lên chiến đấu một bên mã tiểu linh ngăn cản ó i lão hình tốt rồi những thứ này đ ồ vật không phải ngươi có thể đối phó lão hình hình ý quyền rất mạnh tu luyện tới chỗ cao thâm càng là khí huyết sôi trào tinh khí như la n g y ê n quanh thân phản phất giống như đại nhật nóng rực nhất là đối với tà ma quỷ vật càng là có tác dụng khắc chế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tác dụng khắc chế mà không thể hữu hiệu đối phó tà ma quỷ vật có câu nói là nghe đạo có t u tự thuật nghiệp hữu chiến công bắt quỷ loại chuyện này hay là giao cho hòa thượng đạo sĩ tốt nhất? nhìn xem h ổ yêu quanh thân không ngừng xuất hiện bóng đen mã tiểu linh s ắ c mặt biến thành cũng có chút khó coi những bóng đen này bên trong có lang có báo có gấu còn có một số cái khác tiểu động vật nhưng là trong đó nhiều nhất chính là người có thân người lấy rách dưới đầy mặt tăng thương đây là nông phu có thân người mặc da thú gánh vác cung tiễn đây là thợ săn cũng có người áo xanh mặt trắng người khiêm tốn cẳng có chút một chút hài đồng ở trong đó nhưng là giờ phút này một số người duy nhất biểu lộ chính là tàn nhẫn âm lãnh tạ ác mỗi một cái bị giết chết người đều hội hóa thành tránh quỷ được khống chế đi theo làm ác vĩnh thế không được siêu sinh Giang Tiểu i l người h tỉ tỉ. n đi ừng giang lưu nhi một mặt bi thương nhìn xem phiêu phủ ở hồ yêu bên người chính quỷ dạo bước đi đến mà hồ yêu khi nhìn đến giang lưu nhi đi tới về sau khoe miệng phát ra âm thanh trầm đủ câm thanh ánh mắt đều là tản nhận c h i s ắ c trên thân hơi nằm đây là chiến đấu chuẩn bị mà giang lưu nhi tựa như không nhìn thấy một nửa lẳng lặng đi qua đang đến gần hồ yêu khoảng mười m thời điểm khoanh chân ngồi xuống chắp tay trước ngực hai mắt khép hở phật trâu về phần hai tay ở giữa như tương lai thế có đám người các loại áo cơm không đủ cầu người ngoan nguyện hoặc nhiều bệnh tật hoặc nhiều hung suy gia đình bất ăn thân thuộc phân tán hoặc chư thai họa nhiều đến ngang ngược thân ngủ mơ ở giữa có nhiều kinh hãi như thế đám người nghe điệu t ạ n g tên kiến giải tàng hình đến tâm cung kính nghiệm đầy v ạ n lần là chư không như ý sự tỉnh dần dần tiêu diệt tức đến yên vui áo cơm phong tràn thậm chí trong lúc ngủ mơ tất đều yên vui là người càng có thể ba b ả y trong ngày một lòng ngày lễ điệu tạng hình tượng nghiệm cái tên đầy ở v ạ n lần nên được bồ tát hiện vô biên thân cố cáo là người thân thuộc sinh giới hoặc tại trong động bồ tát hiện lớn thần lực thân lĩnh là người tại chư thế giới gặp chư thân thuộc càng có thể mỗi ngày niệm bồ tát tên ngàn lần về phần ngàn này g là người nên được bồ tát phái chỗ thổ địa quỷ thần trung thân hộ vệ hiện thế áo cơm p h o n g lít không chư khó khăn thậm chí thai họa không vào nó cửa húng chi cập thân là người dù sao đến bồ tát ma đ ỉ n h thụ nhớ chương sáu trăm năm mươi một hàng phục hồ yêu nghe tới đoạn này kinh văn thời điểm lão hình mấy người phản ứng chút nào dù sao bọn hắn đối với phật môn cũng chỉ là nghe một chút mà thôi nhưng là huyền trang lại là thần tình kích động đạo toàn thân rút rỗi trong hai mắt đặt vào lục quang nhìn chằm chằm giang lưu nhi trong miệm tự lẩm bẩm lỗ t a i cẩn thận nghe từ giang lưu nhi trong miệm đọc lên kinh văn sợ bỏ lỡ một chiếp biểu tình tiết tựa như là hành hương giả nghe được chân thần thân ngữ nghe tới một câu cuối cùng thời điểm huyền trang càng là hai chân khúc c u n g quỳ dạm xuống đất chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ từ bi chi s ắ c huyền trang đây là thế nào đoàn tiểu thư nhìn xem huyền trang hành vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi mã tiểu linh ánh mắt bên trong tinh quang l o ạ lên mở miệng giải thích nói đã sớm sáng tỏ thôi có câu nói là sáng sớm nghe đạo c h i ề u có thể chết đối với huyền trang loại này thành kính giáo đồ có thể nghe được như thế kinh văn chính là tại nghe đạo cách đó không xa giang lưu nhi tại đọc lên những thứ này kinh văn về sau ở giữa quanh thân từ lòng đất phát ra đạo đạo ánh sáng vàng nhìn kỹ lại lời nói liền sẽ phát hiện kim quang kêu bên trong đều là từng mai từng mai ký tự tạo thành ký tự chính là mới vừa giang lưu nhi trong miệng đọc lên kinh văn kinh văn tạo thành ánh sáng vàng phảng phất giống như ngã xuống nước mưa hướng phía bầu trời trôi nổi hồ yêu bên người chành quỷ tại tiếp xúc đến màn ánh sáng màu vàng về sau tựa như gặp nóng hồi sơ c a trên mặt lộ ra thần s ắ c thống khổ quanh thân bị thiêu đốt chỗ tản mát ra từng trận màu đen nầm vụ theo h ấ c vụ tràn ra chành quỷ cũng biến thành nổi lên mờ nhạt hồ yêu cũng cảm nhận được kim quang này đối với tự thân nguy hại to lớn trong ánh mắt lộ ra tàn nhận thân quang hơi nhún chân bỗng nhiên hướng giang lưu nhi nhảy tới. Nguy hiểm. thấy cảnh này đoàn tiểu thư trong hai mắt đều là vẻ lo lắng thân ảnh tiến lên muốn ngăn trở h ồ yêu bất quá lại bị mã tiểu linh chặn không cần lo lắng chỉ thấy x ô i trào không trung h ồ yêu tựa như đụng phải một khối trong suốt tấm thép tại giang lưu nhi quanh thân ba thức chỗ đem nó chăm chú ngăn tại bên ngoài mảy may không đến gần được một kia giống h ồ yêu không cách nào tiếp cận giang lưu nhi nhưng là đi theo ở bên cạnh trành quỷ lại không ngừng kêu gen quanh thân hắc khí cũng biết phát càng lúc càng mở h ồ yêu bản thân cũng có thể cảm nhận được cái kia trành quỷ lực lượng không ngừng yêu bớt giang lưu đây là tại siêu lộ một mực không nói gì không hư công tử nghi ngờ nói vừa mới dứt lời. chỉ thấy tại đông đảo chành quỷ bên trong một cái nông phu đột nhiên mở hai mắt ra cái này nông phu trước đó gặp qua một mặt dữ tợn tàn nhẫn c h i tâm là đông đảo chành quỷ bên trong một viên lúc này lại là biến thành trong suốt trên mặt cũng không phụ trước đó tà ác mà là một mặt mê man g đứng tại chỗ sau một lát thần sắc thanh minh nhìn xem vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ niệm kinh giang lưu nhi thật sâu túi người trào trên mặt đều là cảm kích cùng bình thản c h i s ắ c sau đó hóa thành một đạo lưu quang phi hành không t r u n g biến mất không thấy gì nữa m ũ nội nó thật đúng là bị siêu độ lao hình một mặt k i ế p sợ nhìn xem bay đi quỷ hồn lớn tiếng nói Có theo ứ nhất trành quỷ biến mất hổ yêu cũng càng ngày càng sốt ruột đối với giang lưu nhi không ngừng va chạm mà đi nhưng làm sao căn bản đánh vỡ không được phòng ngự đành phải ở một bên không ngừng phẫn nộ gầm rú ước chừng lần nữa qua một khắc đồng hồ giang lưu nhi mở hai mắt ra mặc à trành hổ yêu bên người quỷ cũng đã biến mất không thấy yêu bên quỷ biến người cũng nữa, gì mất đã m dù vẫn như phong nhưng cũ uy lắm liệt, nhưng là để không phụ trước đó biết ạ o o ngược, n g chí có chút thậm à mạnh trong y u Nhìn x mã đ tiểu n linh vì sao muốn không muốn tổn thương hổ yêu bất quá lao hình cũng không để ý đến không cho giết cái k i a đánh một trận được đi sau đó toàn bộ núi rừng bên trong bắt đầu liên tiếp vang lên h ổ yêu tiếng kêu thảm thiết không có chành quỷ phụ trợ h ổ yêu tại đã lĩnh ngộ h ổ báo lôi âm lao hình trước mặt chính là một bàn đồ ăn đều nói đầu bếp dóc thịt châu là bởi vì hiểu rõ trên thân châu mỗi một tấc cân cốt l u y n n ử a đời người hình ý quyền lão hình đối với lao hổ trên người nhược điểm cũng là rõ như lòng bàn tay một lúc sau lão hình thần thanh khí sảng trở về mà h ổ yêu thì là tê liệt ngã xuống trên mặt đất một bộ hữu khí vô lực bộ dáng cô nãy mãi không có đánh chết đi lao hình một mặt định nọt đi vào mã tiểu linh trước người nói đoàn tiểu thư cũng ngh ngươi lưu lại cái này hổ yêu làm cái gì mã tiểu linh nhìn xem hổ yêu to lớn hình thể khoe miệng lộ ra một vòng thâm ý nụ cười nói các ngươi không cảm thấy đây là một cái rất tốt tọa kỵ sao tọa kỵ nghe được cái từ này đám người theo bản năng hướng phía hổ yêu nhìn lại cái này hổ yêu toàn thân thân dài mười mét có thửa ngồi lên năm người là dư sải mà lại hổ yêu vốn là giỏi về leo núi có dạng này một cái tọa kỵ lời nói hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực đám người nghĩ đến nơi này cũng là hai mắt một trận tòa ánh sáng không hư công tử nhữ mày một cái nói là thật không tệ chỉ là lo lắng đến hổ yêu không nghe lời a không nghe lời ừ không nghe lời liền đem nó đánh tới phục mới thôi lao hình hư lạnh một tiếng nói mã tiểu linh khép cười một tiếng nói ra không cần nói xong quay đầu nhìn về phía đoàn tiểu thư nói m u ộ i m u ộ i ngươi vô định phi hoàn cho ta mượn sử dụng đoàn tiểu thư đang nghe vô định phi hoàn về sau hai mắt tỏa sáng cao giọng nói ra tỉ tỉ ngươi làm ớn nói xong không đợi mã tiểu linh tiếp tục nói chuyện xoay tay phải lại trên cổ tay vô định phi hoàn bay ra lúc đầu về sau vòng tay cười to vô định phi hoàn g ặ p gió tăng trưởng hóa thành một cái vòng cổ rơi và hổ yêu trên cổ sau đó cấp tốc thu nhỏ rơi thịt mọc dễ từ hiện tại bắt đầu cái này hổ yêu toàn bộ mệnh đều sẽ nhận đoàn tiểu thư không chế cái c h ủ ý này hay là mã tiểu linh khi nhìn đến đoàn tiểu thư vô định phi hoàn nhớ tới tại điện ảnh sau cùng thời điểm yêu vương tôn ngộ không hàng p h ụ huyền trang dùng đoàn tiểu thư cho hắn vô định phi hoàn xem như kim cô chú đến sử dụng đã yêu vương tôn ngộ không đều có thể dùng một con kia nho nhỏ hổ yêu không có lý do không không chế được đoàn tiểu thư đối với hổ yêu cái mông đá một cấp cao giọng nói giống cảm giác được có người đá bản thân đã khôi phục một chút một ít thể lực hổ yêu theo bản năng quay đầu hướng phía đoàn tiểu thư giáo tắc tới mà đoàn tiểu thư lại không có sinh khí ngược lại có chút hưng phấn tâm niệm vừa động hổ yêu trên cổ vô định phi hoàn g trong nháy mắt thú nhỏ giống giống ô ô ô không có gì bất ngờ xảy ra vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở hổ yêu liền suy sụp liền đệ nhất yêu vương tôn nộ g không đều không thể tránh thoát kim cô chú nhất là ngươi một cái nho nhỏ hổ yêu có khả năng tránh ra chương sáu trăm năm mươi hai địa tàng bản nguyễn kinh một mực quỳ trên mặt đất thành kính cầu nguyện huyền trang rốt cục mở to mắt ngầm đầu vội vàng tìm kiếm giang lưu nhi thân ảnh sau đó một thanh nào tới thần xác kích động vạn phần nắm lấy giang lưu nhi lớn tiếng dò hỏi giang lưu mới vừa nguy giang lưu nhi đối với huyền trang phản ứng cũng là trong dự liệu mỉm cười đánh một cái phật hiệu nói địa tàng bản n g u y ệ n kinh địa tàng bản n g u y ệ n kinh không sai chính là địa tàng bản n g u y ệ n kinh bộ này kinh thư chính là địa tạng vương bồ tát chỗ giải cầm tụng niệm có thể miễn tại địa ngục nỗi khổ giang lưu nhi giải thích nói cái kia không biết địa tạng lại là vị kia la hán địa tàng vương không phải la hán là phật môn bốn đại bồ tát một trong từng cung phật tổ t r ư ớ c mặt thề địa ngục chưa không thề không thành phật địa ngục chưa không thề không thành phật địa ngục chưa không địa ngục chưa không thề không thành phật nghe tới câu này lời nói hùng hồn về sau huyền trang thể sắc tinh thần thật giống như bị đủ loại đập nệ n một phen bước chân theo bản năng hướng lui về phía sau một bước trên nét mặt tràn đầy vẻ chấn động trong miệng một mực yên lặng n i ệ m c â u này địa ngục chưa không thể không thành phật lời nói nhìn xem huyền trang thần sắc giang lưu nhi cũng là trong lòng hơi ưu tư năm đó bản thân từ pháp hải sư phó chỗ tập được địa tàng bản nguyện kinh thời gian cũng là bị cái này địa tạng vương bồ tát kinh động thế gian lại có như thế đại huỳnh nguyện thế gian lại có người d á m phát này đại h u ỳ nguyện nửa ngày về sau huyền trang mới từ cái này trong rung động khôi phục tâm thần trong đầu đều là thanh minh c h i sắc nếu như cẩn thận nhìn lại lời nói liền sẽ phát hiện huyền trang ánh mắt bên trong một điểm phật quang hiện lên thấy cảnh này giang lưu nhi cũng là hài lòng nhẹ gật đầu trong lòng thầm nghĩ không hổ là một phương thế giới khí vận c h i tử vẹn vẹn bằng một câu nói kia liền cũng là đố nộ g sư đệ có thể hay không đem cái này điệu tàng bản nguyện kinh giáo cùng n g u minh huyền trang đối với giang lưu nhi không b ì n h hành l ễ nói giang lưu nhi nhanh lên đem huyền trang đỡ dậy nói giang lưu nhi nhanh lên đ e h u trang đỡ dậy nói sư h u n h nguyện học chính là ta phật môn lớn mạnh tiến hành sư đệ sao dám không đợi hổ yêu khôi phục thể lực về sau tại đoàn tiểu thư áp c h ế giới không cam lòng túi người đi đám người cũng một mặt ý cười ngồi tại hổ yêu l ư n g phía trên hổ yêu hình thể cực lớn g a lông sốt u năm người chính là tọa hạ cũng dư x à i lao hình ngồi tại phía trước nhất chỉ đường huyền trang cái thứ hai đoàn tiểu thư cái thứ ba mã tiểu linh cái thứ tư giang lưu nhi cái thứ năm không hư công tử ngồi tại cuối cùng hai tay chăm chú bắt lấy tọa hạ hổ yêu g a lông đi đi giống hổ yêu tứ chi dùng sức ha ha ha thật n thoải mái a đúng đấy sớm biết liền sớm một chút bắt một cái tọa kỵ vậy ngươi muốn tìm tới thích hợp tọa kỵ mới được a ha ha có hồ yêu cái này thích hợp tọa kỵ tại mọi người còn lại bốn ngày lộ trình quả thực là bị rút ngắn đến thời gian một ngày buổi sáng xuất phát mà muộn thời gian mọi người đã đi vào ngũ t h ị sơn Bất quá nhé giang, giang lưu nhi nhẹ gật đầu nghĩ nghĩ lại đi lên trước đối với hổ yêu cái mông hung hang đá mất ước nhìn xem mã tiểu linh kỳ quá ánh mắt giang lưu nhi giải thích nói ra ta cảm giác loại này trừng phạt hơi yếu lại cho nó m ộ t ước lắc đầu mã tiểu linh khép cười một tiếng giang lưu nhi chính là tại trường thành sớm trầm ổn cũng chỉ là một đứa bé thôi nhìn cách đó không xa nguy nga núi lớn mã tiểu linh theo một bên hoạt động thân thể đám người phân phò nói đêm nay ngay tại nơi này nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai lên núi tại hồ yêu trên lưng sóc này thời gian một ngày tuy nói không mệt nhưng tâm mệt mỏi a mà lại lúc này sắc trời đã tối đương nhiên là nghỉ ngơi cho khỏe tốt nhất rồi mắc liều đồng tìm m u ồ n nước nhóm lửa nấu cơm hết thệ đều là như thế hài hóa cấp tốc vẹn vẹn một canh giờ thời gian mọi chuyện cần thiết liền toàn bộ làm xong sau đó từng cái tiến vào trong liều vải nghỉ ngơi giang lưu nhi nhìn xem ngồi ở trên tảng đá c h ỉ để lại một cái bóng lưng mã tiểu linh nhẹ chân đi ra phía trước tiểu linh tỵ tỵ ngươi còn không nghỉ ngơi sao mã tiểu linh bay đầu nhìn thoáng qua một thân tăng bảo giang lưu nhi cười nói ra ngươi không phải cũng không có ngủ sao nói xong xê dịch c á i m ông giang lưu nhi cũng không k h á c h khí hai chân chấn động bay lên không rơi vào đá xanh khắc một bên ngồi xuống phía trước chính là trong truyền thuyết ngũ chỉ sơn bất quá lại cùng ta trong tưởng tượng không có chút nào đồng dạng giang lưu nhi nhìn về phía trước đen nhánh bóng đen mím ô i một cái nói ha trong tưởng tượng của ngươi có phải hay không năm cái sơn phong đặt song, song giống ngón tay đồng dạng cái chủng loại kia mã tiểu linh khẽ cười nói đúng a giang lưu nhi cũng không có phản bác chỉ vào phương xa nói ra cũng không thể hướng mặt trước cái kia trồng một mảnh dây núi đi cái này nơi đó giống ngũ chỉ sơn a còn không bằng gọi ngoạ phật sơn ngươi đừng nói ngoạ phật sơn cái tên này thật là có chút chuẩn xác cái đó là giang lưu nhi đắc ý nói sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì nhẹ giọng đối với mã tiểu linh hỏi đúng rồi tiểu linh tỉ tỉ ngươi nghĩ đến vì cái gì bộ phim này ở bên trong sẽ xuất hiện một cái cho tới bây giờ không có xuất hiện hồ yêu sao nói đến đây cái vấn đề mã tiểu linh sắc mặt trong nháy mắt thu lại tiểu dung nhìn một chút ghé vào cách đó không xa hổ yêu nhẹ gật đầu nói ra ta giống như nghĩ đến một chút nguyên nhân thật giang lưu nhi một bộ ngạc nhiên bộ dáng ừm mã tiểu linh nhẹ gật đầu nói ra ngươi còn nhớ tây du ký bên trong đường tăng ra đại đường gặp được đệ nhất khó sao đệ nhất khó giang lưu nhi gãi đầu một cái nói ra ra ngoài đại đường không lâu trực tiếp gặp tôn nộ g không sao không có gặp được yêu quạ suy nghĩ lại một chút đường tăng trước khi đi thái tông hoàng đế thế nhưng là cho nàng mấy cái tùy tùng những thứ này tùy tùng đều đi đâu mã tiểu linh nhắc nhở nói tùy tùng Đột nhiên giang lưu nhi thở dài một hơi nói chỉ cần không phải viễn giới pháp tắc thay đổi liền tốt một con hổ yêu thôi mã tiểu linh cũng nhẹ gật đầu nói phương thế giới này cùng trong truyền thuyết hồng hoang có từng điểm từng điểm liên hệ vạn nhất nếu là thật xuất hiện do ngoài ý mớn Hàng lâm xuống lâm mấy t ô chương n g h sáu trăm năm mươi ba lao h y ế u tốt rồi trời cũng đã khuya lắm rồi lại điểm nghỉ ngơi đi mã tiểu linh vô vô giang lưu nhi b ả v a i nói ừng tiểu linh tỉ tỉ ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút được ta cũng đi nghỉ ngơi nhìn xem giang lưu nhi rời đi tiến vào l ề u vải Mã từ i Linh trời tại núi u đầu nhìn qua bầu Lý trên tảng ngựa nhìn trăng, không trên Hành cách phía ở mặt đá đó xa mà dãy yêu vương tôn nộ g không nơi đó ngậu du trở về về sau lý hành vẫn tại ngũ chỉ sơn bên trong ngồi xuống tu hành tại toàn bộ trong điện ảnh kịch bản quá độ rất nhanh từ xa ngộ tịnh đến c h ư cơ ư n g l i ệ p lại đến yêu vương tôn nộ g không trong đó không có mấy ngày thời gian hiện tại càng là tăng thêm mã tiểu linh hai người gia tốc thời gian thì càng ngắn cho nên lý hành một mực không có rời đi nơi đây chính là lo lắng cuối cùng bỏ qua cứu ra tôn nộ không kịch bản. kịch bản liền muốn bắt đầu không nghĩ tới tiểu linh hai người vậy mà đem thích hình không cùng không hư công tử kéo vào trận doanh bên trong cũng coi là niềm vui ngoài ý muôn a lý hành tự lẩm bẩm nhìn thấy mã tiểu linh mấy người thuận lợi đi vào ngũ chỉ sơn lý hành trong lòng nhẹ nhàng thở ra một cái ngầm đầu nhìn bầu trời trăng tròn lần nữa lâm vào trong trầm tư thời gian trôi qua rất nhanh mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây sáng sớm hôm sau đám người từ trong ngủ mê tỉnh lại lấy mã tiểu linh cầm đầu đám người hướng phía ngũ chỉ sơn lên đi đến đây là lên núi duy nhất một con đường ngươi nói cái tia lão miếu ta đến là gặp qua về phần ngươi nói tôn này đại phật căn bản là không có lao hình chỉ vào trước mắt quanh có khúc hiệu chật hẹp đường nhỏ không thích nói dù sao có người nghi ngờ bản thân là cá nhân đều không thích húng chi cái này hay là bản thân tận mắt nhìn thấy sự t ì n h đám người đem đầu m ặ t về phía mã tiểu linh chờ đợi của nàng phân phó mã tiểu linh cũng không do dự kiên định nói ra lên núi con đường này rất hẹp chính là người đi đường cũng là miễn cưỡng có thể thông qua hổ yêu thì là bị lưu tại ở dưới chân núi có vô định phi hoàng không chế hổ yêu không dám rời xa đám người thì là chật vật hướng phía đỉnh núi bỏ đi ngũ chỉ sơn không giống với cái khác d â núi nơi này không có một mặt cỏ nham thạch trần trụi phóng tầm mắt nhìn tới đều là núi đá không có một tia màu xanh lá để tại không tự chủ trong lòng tràn đầy bất khí tại nơi này ở lâu tâm tình đều sẽ biến thành khó chịu trên đường cũng không một người nói chuyện mọi người tất cả đều là túi đầu đi đường ước chừng qua khoảng một canh giờ đám người rốt cục đi đến đỉnh núi chỗ các ngươi nhìn giang lưu nhi chỉ vào cách đó không xa một chỗ tường độ cao dọa ngô đám người thuận giang lưu nhi ngón tay nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa một chỗ cũ nát phòng ốc đập vào mi mắt nói là phòng ốc đều có nâng cao đ ó vẹn vẹn chỉ có một mặt tường thôi mà lại vách tường cũng là thùng trăm n à lỗ một cây mục nát đầu gâu nghiêng để ở một bên duy nhất có thể nhìn ra là phòng ốc hay là mặt đất nền tảng thấy h được c mã tiểu không linh chỉ bước qua tản biên hướng phía phía sau núi chỗ đi đến phía sau núi chính là một chỗ vách núi chỗ thật sâu chỗ khe r a n h đều là đá vụn về sau lại là một tòa cao lớn danh núi ngoại trừ tảng đá hay là tảng đá lúc này đoàn tiểu thư cũng có chút hoài nghi huyền trang nói tới tượng phật đá quay đầu nhìn về phía huyền trang bất quá cũng không nói gì huyền trang từ phật tượng đi về trước đến xem phía sau núi thật sâu vách núi khe ránh cùng một chỗ khắc cực lớn dây núi trong đầu suy tư sư phó trước khi đi cùng bản thân lời nói người đến ngũ chỉ sơn dưới tìm có một cái lao miếu trước miếu có một cái phật tượng phật tượng cao hơn một nghìn ba trăm trượng rộng hai trăm năm mươi trượng tôn ngộ không là ở chỗ này nhìn trước mắt một mảnh núi hoang huyền trang không khỏi hoài nghi sư phụ mình lời nói thật giả mà duy nhất biết chân tướng mã tiểu linh cùng giang lưu nhi hai người cũng, cũng không nói đến mấu chốt ngồi tại phải biết có thể thả ra tôn ngộ không chỉ có huyền trang đây là thế giới này chú định sự tỉnh không hư công tử cẩn thận quan sát bốn phía một cái lập tức thở dài một hơi nói ra yêu vương tôn nộ g không chỉ là một cái truyền thuyết hết thể đều là mọi người biên tạo một cái cố sự thôi huyền trang bay đầu một mặt kiên định nhìn xem không hư công tử nữ khí dị thường kiên định nói sư phó không có khả năng gà ta nhất định tại cái này lao miếu đã tìm được cái kia yêu vương tôn nộ g không cũng nhất định tại cái này chỉ cần chúng ta có thể tìm tới tôn này đại phật liền nhất định có thể tìm tới yêu vương tôn nộ g không lao hình dễ yêu c ầ n nói đại phật đại phật nơi đó có như thế lớn phật tượng nếu có cái kia đã là nghe tiếng toàn bộ đại đường làm sao sẽ còn như thế không có tiếng tăm gì ngươi cũng nói cái k i a tượng phật đá cao một n g h n ba trăm triệu rộng hai trăm năm mươi triệu lớn như thế phật tượng chính là mù lòa cũng nhìn thấy có nhất định có giang lưu nhi tiến lên ă n u ổ i sư huynh không cần phải gấp chậm rãi tìm chúng ta có nhiều thời gian đừng quên ta thế nhưng là có tu di giới tử bên trong mang lương khô đầy đủ nửa tháng ừ n nhìn xem đám người không khuyên nổi h u ấ n trang mà lại làm dẫn đầu mã tiểu linh cũng ở một bên không nói gì lão hình cũng không dám nói rời đi sự tình tùy ý tìm một cái dâm mát chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi đoàn tiểu thư nhìn một chút bầu trời thái dương sau đó túi đầu v u t một cái mồ hôi chán bốn phía quan sát một phen lập tức hai mắt t v a sáng hướng phía cách đó không xa cái giếng đi đến và、wow, như thế khả năng đoàn tiểu thư kinh hô một tiếng đưa tới chú ý của mọi người thế nào các ngươi nhìn xem giếng nước đám người lập tức đi tới chỉ thấy giếng nước nước giếng đã nhanh muốn không có ra miệng giếng khoảng cách miệng giếng chỉ có ngắn ngủi mấy chục cm khoảng cách cái này một mảnh loạn thạch bên trong tại sao có thể có như thế nguồn nước không hư công tử cũng là một mặt không dám tin nói các ngươi nhìn nơi này có chữ viết lao hình chỉ vào miệng giếng nói chữ gì không biết những chữ này tựa như là phản lấy viết là kính văn huyền trang lối ra giải thích nói cái gì là kính văn kính văn chính là chỉ có dùng tấm gương mới có thể chính xác đọc văn tự trong truyền thuyết gia c á t vũ hầu sáng tạo cũng không biết là thật hay là giả huyền trang lối ra giải thích nói các ngươi không nên nhìn chữ nhìn mặt nước cái bóng mọi người thấy mặt nước cái bóng nhẹ dọn g thì thẩm kính hoa thủy nguyện là kính hoa thủy nguyện bốn chữ thật đúng là ai cái này lao m i ế u năm đó hòa thượng vì sao muốn viết ngược lại chữ chân thực kỷ quái đoàn tiểu thư nhà dành một câu nói đoàn tiểu thư một câu phản g phất một đạo tiếng sấm tại huyền trang trong đầu vang lên trong miệng tự lẩm bẩm kính hoa thủy nguyện kính hoa thủy nguyện kính hoa thủy nguyện sau đó cất bước đi đến vách núi trước đó khoanh chân ngồi xuống hai tay đặt đầu gối trước hai mắt khép hở trong miệng mặc niệm thanh tâm chú m ã t h tỷ hắn thế nào đoàn tiểu thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem huyền trang nhẹ giọng hỏi điện thoại người sử dụng mời xem đọc càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm chương sáu hầu vương xuất thế chương sáu hầu vương xuất thế ma thị hắn thế nào hắn đỗ n ộ ma tiểu linh một mặt thưởng thức biểu tình nhìn xem huyền trang nói người này quả nhiên là phương thế giới này khí vận c h i tử trong truyền thuyết kim thiền tử c h u y ể n thế phật pháp cao thâm chính là c h u y ể n thế về sau cũng là đối với phật pháp có cực sâu duyên phận Ngạch! mạ tỷ tỷ người nói cái gì không có gì nhìn kỹ không có cái gì dị tượng trong truyền thuyết cao nhân đốn ngộ đều sẽ có phong vũ lôi điện cầu vông đi theo chính là dầu gì cũng sẽ có tôn u r a kim liên thiên hoa loạn truy hay là sau đầu phát quang nhưng mà hết thể đều không có còn như là mới vừa tựa như là ngủ m ộ t giấc, sau một lát liền mở hai mắt ra lần nữa nhìn trước mắt núi đá huyền trang khỏe miệng lộ ra một vòng mịt cười hay đầu đối với mã tiểu với i mã l không nói hay tìm là núi h sao không hư công tử giống như nghĩ tới điều gì cười đối với lao hình nói ra không muốn tốn sức ngươi không có phật tính là không thấy được đúng không huyền trang sư phó huyền trang cười đánh một cái phật hiệu cũng không nói gì bất quá lại không cần nói cũng biết trêu đến một bên lão hình một mặt phất hận m ã tiểu linh đứng ra đối với huyền trang nói ra huyền trang đã chúng ta những người này bên trong chỉ có người nhìn ra cái này t ư ợ n g p h ậ t đã chỗ nói rõ ngươi cùng cái này yêu vương tri vương tôn ngộ không hữu duyên yêu vương tôn ngộ không chính là năm đó như lai phật tổ chỗ cầm tủ ngươi vì đệ tử phật môn chú định ngươi là có thể phóng xuất ra hắn người hữu duyên tiếp xuống chính là ngươi đi tìm yêu vương tôn ngộ không huyền trang xứng sở nghi ngờ nói ta đi tìm má cô nương các ngươi không đi sao ma tiểu linh cười lắc đầu nói ra phật môn nặng nhất nhân quả cơ duyên đây là ngươi nhân quả c ũ n đoàn tiểu thư nhìn xem rời đi huyền trang luôn cảm giác bỏ qua một ít đồ vật tâm thần trong nháy mắt có chút thất lạc trong miệng lẩm bẩm âm thanh hỏi ngươi có thể tìm tới yêu vương tôn ngộ không sao yên tâm đi nhất định có thể chúng ta những người này bên trong chỉ có hắn thấy được tôn này đại phật hắn chính là trong truyền thuyết người hữu duyên chúng ta chỉ cần lần nữa an tâm trở lên tốt mã tiểu linh vô vô đoàn tiểu thư bả vai ra hiệu nói lão hình nhìn xem đi xa huyền trang thân ảnh một mặt cười hì hì nhìn xem một bên t ĩ n h tọa giang lưu nhi cố ý giả bộ như không biết hỏi giang lưu tiểu sư phó huyền trang đều có thể nhìn thấy cái kia đại phật vì sao ngươi không nhìn thấy a giang lưu nhi liếc qua cười bị hội lão hình lên tiếng nói ai nói ta nhìn không thấy hắc hắc không thấy được liền không thấy thôi ngươi xem chúng ta những người này cũng không thấy nói ra cũng không mất mặt đúng không rất rõ ràng lão hình cũng không tin tưởng giang lưu nhi cũng nhìn thấy cái kia đại phật chỉ coi là hắn đến chết vẫn sĩ diện giang lưu nhi cũng không tức giận chỗ sâu tay phải ở trước mắt vạch một cái một đạo nhân ân chi khí tùy theo mà sinh khí lưu thành màu xanh lam phiêu phủ ở trước mắt mọi người có câu nói là hết ngồi đầy giếng không thấy thái sơn khí lưu miễn hóa thành một đầu dòng sông bổ sung hai ngọn núi ở giữa trong vách núi các người đang nhìn phía trước giang lưu nhi chỉ vào xa xa d ã y núi nói lão hình mặc dù kinh ngạc giang lưu nhi thủ đoạn nhưng cũng không có cảm giác trước mắt có thay đổi gì lẩm âm thanh nói ra không có gì à một bên không hư công tử cùng đoàn tiểu thư đồng thời cả kinh tê u lên hoa trong gương trăng trong nước cái gì thủy nguyện k í n h ân mụ nội nó thật sự là hoa trong gương trăng trong nước ca lao hình trận mắt hốc m ồ m nhìn trước mắt một màn n h ẹ n nào cả kinh tê u lên hoa trong gương trăng trong nước chính là trước đó giếng nước bên trong phản viết chữ trước mắt dây núi cùng mặt nước tương hợp cái bóng thủy ảnh cùng dây núi tương hợp vừa vặn chính là một tòa nằm lấy lại phật khi giang lưu nhi đem trước mắt viễn tượng thu hồi về sau đám người lần nữa nhìn lại thời điểm lờ mờ có thể nhận ra cái kia nửa tòa tượng phật đá lao hình một mặt đờ đẫn nhìn xem tượng phật đá nói ra liền cái này huyền trang đều có thể nhìn ra các ngươi nói hắn phật tính đến sâu bao nhiêu à. những người khác liếc qua l á o hình từng cái cho hắn một cái liếc mắt xoay người đều tự tìm một cái dâm mắt trâu ngồi xuống lúc này là trong lúc buổi trưa thời khắc thái dương đang đọc thời điểm đám người xa xa còn có thể nhìn thấy huyền trang bóng lưng mãi cho đến thái dương sắp xuống núi thời điểm huyền trang mới bỏ lên trên tòa kia tượng phật đá phía trên ước chừng lại qua một cánh giờ một mực chú ý tượng phật đá đoàn t i ể u thư đột nhiên lớn tiếng nói ra các ngươi nhìn nơi đó làm sao có ánh lửa đám người theo bản năng hướng phía tượng phật đá nhìn lại chỉ thấy đêm khuya tối thui bên trong một mảnh ánh sáng màu đỏ đặng không m à lên chiếu sáng một mảnh hư không mã tiểu linh cùng giang lưu nhi liếc mắt nhìn nhau đồng thời thấy được trong mắt kinh h ỉ cái này sắc không có gì bất ngờ xảy ra cái này hẳn là yêu vương trốn tới dấu hiệu huyền trang đem chỗ cửa hang hoa sen bẻ gãy phong ấn cũng bị mở ra hết thảy lại trở lại quỹ đạo phía trên mã tiểu linh thần tình nghiêm túc lớn tiếng nói ra yêu vương tôn nộ g không liền muốn ra chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đây chính là mã tiểu linh không nói những người khác cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị dù sao cái kia thông thiên k h í thế c ù n g bạo yêu khí đều biểu hiện sắp ra yêu nghiệt cường đại tiếp theo một cái màu đỏ hỏa cầu phóng lên tận trời cái kia hỏa cầu bên trong truyền đến yêu khí càng là rung khắp toàn bộ trong s â n cốc người nơi này không có một cái nào là p h à m nhân ngựa mặt lên trời nhìn lại cái kia cái gọi là hỏa cầu bất quá là tốc độ quá nhanh mà sinh ra mà sát mà thôi nhìn thấy nơi này sắc mặt của mọi người thuận tiện biến thành khó coi vô cùng đây chính là trong chuyến thuyết yêu vương tri vương tôn nộ không mẹ nó không nói cái khác chính là biết bay liền đã đứng ở thế bất bại đánh không lại chạy là được rồi trong này không có một cái nào có thể bắt lấy a một tiếng hét thảm tiếng vang lên là huyền trang các ngươi nhìn đoàn tiểu thư chỉ vào một cái không ngừng gọi thân ảnh kinh ngạc nói nhanh đi cứu hắn không phải hắn sẽ ngã chết nói xong đang muốn hướng phía bên dưới vách núi nhảy xuống bất quá còn không có nhảy giữa không trung huyền trang liền bị một cái k h á c thân ảnh bắt lại mắt cá chân nhấc lên đám người ngẩng đầu nhìn lại đến nay một người mặc t ử kim giáp đầu đội t ử kim quan chân mặc một chút mây dày phía sau còn đeo bùn cái nho nhỏ lá cờ duy nhất khiến người ta cảm thấy không đúng chính là cái này yêu vương tôn ngộ không thân cao vẹn vẹn chỉ có một m năm nhiều một chút điển hình một cái cấp ba tàn phế chương sáu trăm năm mươi lăm yêu vương tôn nộ không yêu vương tôn nộ không hạ xuống địa phương chính là ngũ chỉ sơn ở dưới chân núi cũng chính là cái t ê n họa phật sơn chân núi mọi người tại n g h e được huyền trang tiếng kêu to về sau liền nhanh trong hướng phía sơn nơi chân núi dưới chạy tới trong những người này mỗi một cái đều là người mang tuyệt kỹ người rất chẳng mấy chốc sẽ đi tới ở dưới chân núi lúc này yêu vương tôn nộ không lóe lên sát khí nhìn hàm hàm huyền trang xung quanh không gian đều tại sát khí phía dưới khẽ chấn động ha, ha ngươi thật coi là một con chối tiêu là có thể đem ta giải quyết sao hoa sen mới là phong ấn. đây mới là của ta chân thân ha ha n g ư ơ i giúp ta giải p h ò n g ta rốt cục chạy ra như lai phật tổ n ắ m trong tay một cái tùy tiện thanh â m từ yêu vương tôn nộ g không trong miệng chuyển tới mà lúc này đây đám người cũng đã đuổi tới ở dưới chân núi tôn nộ g không chân thân cũng đập vào mi mắt bên trong yêu vương tôn nộ g không cũng cảm ứng được những người khác đến bất quá mã tiểu linh một đoàn người tương đối tôn ta không tới nói đều là một chút con chuột nhỏ d â u r ị a thậm chí khinh thường tại xem bọn hắn huyền trang nhìn chằm chằm yêu vương tôn ta chống không giữ tận khuôn mặt lạnh giọng nói ra ngươi chỉ là đi ra s â động phật vẫn còn ở đó còn tại, giết giết yêu vương tôn n g ộ không nửa mặt lên trời gào thét một tiếng mạnh liệt năng lượng bạo động đem bốn phía nhấc lên một đạo kịch liệt phong bạo không có chút nào phòng bị huyền trang càng là trực tiếp bị đánh bay sắc mặt biến thành có chút tái nhận i ế t hầu chỗ một trận phun trào ngay sau đó là phun ra một ngụm máu tươi mà trong nháy mắt này mã tiểu linh nhắm ngay thời cơ tay phải b a i xuống một đạo phủ chú tạo thành dây lụa đem bay ra ngoài huyền trang thừa cơ kéo tới khu cụ bay tới huyền trang quỳ dạp xuống đất lớn tiếng ho khan trong miệng máu tươi chảy dòng đoàn tiểu thư một mặt lo lắng tiến lên đem huyền trang đỡ dậy vội vàng nói ra huyền trang h u y ề n trang lắc đầu ngầm đầu nhìn chằm chằm cách đó không xa vẫn tại nổi điên yêu vương tôn ngộ không nói ra cẩn thận đây chính là yêu vương tôn ngộ không hắn rất lợi hại t i ê n tâm đi có chúng ta ở đây mã tiểu linh mở lời an ủi nói nói xong lại thấp giọng với bên người những người khác nói ra chuẩn bị kỹ càng chiến đấu nghe được chiến đấu lao hình một mặt cuồng nhiệt nhìn cách đó không xa yêu vương tôn ngộ không hưng phấn nói ra ta đã, đã đợi ã đ không kịp tìm nhiều năm như vậy người rốt cuộc xuất hiện yêu vương c h i vương tôn ngộ không không sai không hư công tử cũng là một mặt hưng phấn lớn tiếng nói ra đây chính là trong truyền thuyết yêu vương tôn nộ g không chỉ cần đánh bại hắn liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất khu ma nhân nhìn xem hai người cùng nhiệt ánh mắt mã tiểu linh g i ậ n không chỗ phát tiết nổi giận nói ngớ ngẩn cái này yêu vương như thế nào hai n g ư ơ i người có thể đối phó không nên k i n h thường phát cùng bên trong yêu vương tôn nộ g không cũng quan sát được mã tiểu linh một đoàn người đem huyền trang cứu ra đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt sát k h í chừng mắt mã tiểu linh lớn tiếng nói ra ai ai ha ha bắt ngươi người nói xong lão hình một cái đi nhanh xông lên hồ hình quyền phát động một con mánh hổ hư ảnh xuất hiện tại sau lưng mánh hổ khiêu g i n lao hình cả người bỗng nhiên hướng về phía trước n g ả y lên cả người đ ằ n g không mà lên tựa như một con mánh hổ đang nhảy vỏ suối nước đồng thời song trào hướng phía yêu vương tôn nộ g không n h n tới yêu vương tôn nộ g không mắt lạnh nhìn trước mắt tựa như thằng hề lao hình trong miệng hừ lạnh nói ở trước mặt ta trang ra thú hừ nói song phảng phất giống như một con khỉ lớn cả người hướng phía lao hình n g ả y tới cùng lao hình trên không t r u n g không hẹn mà gặp khi tiếp xúc đến yêu vương tôn nộ g không trong nháy mắt lao hình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi tại biến đại biến thậm chí xuất hiện thần sắc sợ hãi cái kia vô song cự lực để bản thân phảng phất giống như kiến càng l â cây lúc đầu đã bay ra ngoài thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. đồng thời toàn bộ cánh tay bị yêu vương tôn nộ g không khống chế không n ú c nít được thấy cảnh này mã tiểu linh biến sắc trong miệng hô lớn giang lưu nhi một bên giang lưu nhi hiểu ý thân thể hướng về phía trước hai tay mở trưởng hướng phía yêu vương tôn nộ g không vung đi giang lưu nhi trong cơ thể pháp lực phun trào toàn bộ khuôn mặt tràn ngập một cô ám kim c h i sắc đây là phật môn kim cương c h i pháp một đạo cực lớn phật trưởng từ giang lưu nhi trong hai tay đánh ra hoa thật là lớn phật trưởng yêu vương tôn nộ g không hô to một tiếng trong tay theo bản năng vứt xuống lao hình dù sao coi như bản thân đem lão hình giết bản thân cũng sẽ nhận cái này phật trưởng công kích mặc dù điểm ấy công kích đối với bản thân tới nói không có gì nhưng là không đáng thân ảnh nhất c h u y ể n từ bỏ đ ã đến trong miệng t h ị t mỡ cả người tránh hướng một bên mà thừa dịp thời cơ này lão hình nhanh chóng đứng lên trở về tới trong đội ngũ lúc này trong hai mắt càng tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn xem yêu vương c h i vương dù sao tình cảnh vừa này thực sự quá kinh khủng bản thân kém một chút liền treo mà bay ra ngoài phật trưởng một trận sáng tắt ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa giang lưu nhi khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười như ý không cần phải nói cái này nhất định là tại trướng nhã pháp không nghĩ tới thật đem yêu vương tôn ngộ không cho lừa gạt đến không hư công tử đi vào lão hình bên người chơi bừa lão hình làm sao hù dọa vốn cho rằng lão hình sẽ như cùng trước đó như vậy cùng bản thân phản bác đấu võ m ộ m lần này lão hình đi nghiêng đầu sang chỗ khác không che giấu chút nào bản thân nội tâm sợ hãi lòng vẫn còn sợ hãi nói ra hù dọa không hổ là trong truyền thuyết yêu vương c h i vương cũng hoàn toàn chính xác chỉ có trong truyền thuyết phật tổ mới có thể hàng phục hắn nhìn xem lão hình như thế bộ dáng không hư công tử cũng thu liễm nụ cười trên mặt bắt đầu nhìn thẳng vào trong truyền thuyết yêu vương tôn ngộ không dù sao bản thân có bao nhiêu cân lượng nên cũng biết mặc dù tự cho mình siêu phàm nhưng cũng nhiều nhất so lão hình cao hơn một bậc nhưng là hiện tại đối đầu yêu vương tôn ngộ không lại là toàn diện áp chế như vậy bản thân ở trước mặt hắn cũng là chạy ra bị đánh giết vận mệnh yêu vương tôn ngộ không lúc này chỗ nào còn không biết bản thân là bị chơi sỏ hai mắt đỏ bừng tràn đầy sợ ý vốn là bởi vì bị nuốt dòng dã thời gian năm trăm năm mà không chỗ phát tiết tình cảm lúc này rất là toàn diện bộc phát các ngươi đều đáng chết ta muốn đem các ngươi sẽ thành mảnh nhỏ giống tay phải đối với lỗ thai bãi xuống một đạo màu vàng băng ảnh xuất hiện trong tay có kim cô đ ổ n g nơi tay yêu vương tôn nộ g không càng là buộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại càng thụ được trùng thiên khí thế mọi người sắc mặt càng là đại biến mã tiểu linh k h o á t tay chặt lại một đạo nhu hòa lực lượng đem huyền trang năm hướng xa xa núi đá chỗ t r á n h né chuẩn bị chiến đấu đồng thời trong tay đỏ lam h o à n g t h a n h bốn đạo p h ù chú xuất hiện trong tay trong miệng mặc n i ệ m nói long thần s ắ c lệnh huyền thiên t á m pháp tứ tượng cự nhân ra bốn đạo các loại quang mang phóng lên tận trời hóa thành bốn đạo cự nhân thân ảnh xuất hiện phương nam liệt diễn mặt trời phương bắc một trận băng lam gió đông gió mát xoay quanh phương tây đại địa hở ra、Hoàng. từ n g tiếng đại địa trà đạp thanh em vang lên tứ tượng c ự nhân đem yêu vương tôn nộ g không c h ă m c h ú quay chung quanh tại ở giữa chống giống phi kiếm chính diện tiến công giang lưu nhi công kích cánh trái đoàn hội tử vô định phi hoàn phụ trợ lao hình thừa cơ q u y r ố i ta đến tiến công cánh phải ừ n vâng xem ta được rồi ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương sáu trăm năm mươi sáu chiến không hư công tử xuất ra một mực dấu ở bên hông hộp gỗ trong hộp gỗ bốn chuôi bỏ túi tiểu kiếm sắp hàng chỉnh tề ở trong đó nhưng lại quỷ dị cho người ta một loại lăng lệ cảm nhận phảng phất nhìn một chút liền có thể để cho người ta cảm thấy trên thân thể bằng lãnh không hư công tử ngón giữa nhẹ nắm đối với bốn chuôi tiểu kiếm chỗ c h u ô i kiếm nhẹ nhàng búng ra tiểu kiếm ứng thanh mà bay ở không trung gặp gió tăng trưởng vẹn vẹn thời gian một hơi thở bốn chuôi tiểu kiếm hóa thành dài ba thức kiếm hướng phía yêu vương tôn nộ g không đâm tới đoàn tiểu thư thân ảnh chuyển động đứng cùng yêu vương tôn nộ không bên trái tay trái tay phải nhẹ nhàng khép lại một vệ kim quang hiện lên đôi thủ trưởng trong nội tâm trống rỗng xuất hiện một viên màu vàng bay vòng đoàn tiểu thư sắc mặt có chút từng đỏ chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển trong miệng khẽ quát một tiếng vô định phi hoàn trong nháy m ắ t hóa thành trên dưới một trăm mai trôi nổi tại trước người hư không bên trong Đi! Giang Lưu Nhi cũng là đứng Giang Liêu Nhi trái, nghiêm bi chi cũng cùng vương ngộ không xa tôn bên trên thân thần là lộ yêu chút cà sắc túc, vẻ mặt từ bỏ, s xem ra phảng phất giống như một cái kim thân la hán trong lúc hành tẩu nổi lên từng trận sắt thép va chạm c h i s á c để cho người ta không chút nghi ngờ cái này kim thân phía trên sức phòng ngự cùng cái kia để cho người ta theo tới ấm áp phật quang bị đánh trở về lão hình lúc này tuyệt không dám có mới vừa v ẻ khinh thường hổ quên bị vận chuyển tới cực hạ từng trận tiếng hổ gầm từ trong cơ thể chuyển đến đứng một bên tùy thời chuẩn bị tiến công mã tiểu linh thì là đứng ngoài cùng bên phải nhất t h ầ n s ắ c nghiêm túc đến từ hiện thực người từ trước đến nay không người nào dám đi xem nhẹ đại thánh mặc dù cái này cũng không phải thật sự là đại thánh nhưng dù vậy cũng không dám có bất kỳ vẻ coi thường đây là mỗi một cái người hoa nhất định coi trọng đồ vật đi lên trực tiếp phóng đại chiêu lâm vinh đấu giả giai trận liệt tiền hành chu tả hư không bên trong một đạo trong thông đạo đông nhiên chuyển đến một tiếng long ngâm thanh âm ngay sau đó chính là một tôn màu vàng thần long xuất hiện thần long hư không khinh vũ hướng phía hồ yêu bôn u tập mà đi đứng trung ương yêu vương tôn ngộ không nhìn xem bốn phương tám hướng không cùng chủng loại phương thức công kích có người phi kiếm có bay vòng có võ giả có triệu h o à sư còn có vũ tăng ân mặc dù không biết vì sao lại biết mấy cái này danh tử yêu vương tôn nộ g không cười lạnh một tiếng giữ t ậ n trên mặt không che giấu chút nào nội tâm sát ý không ngang ngược chân phải đ ỗ n g nhiên đ ặ t đất một tiếng chấn động kịch liệt â m thanh từ mặt đất xuyên hướng b vô phía g i ế t khí thế manh liệt từ yêu vương trong thân thể bắn ra liệt diễm yêu k h í hóa thành thực chất hướng phía đám người tứ tán bay đi xung quanh núi đá trong nháy mắt vỡ nát mà hướng phía yêu vương tôn nộ g không công kích mà đến đám người càng là sắc mặt đại biến mã tiểu linh sắc mặt trong nháy mắt biến thành dị thường khó coi trong miệng lo lắng hô lớn mau trành ra h ắ n là thiên tiên, mau trành chân tiên nhất là bọn này không có thành tiên người có thể ngăn cản coi như phương thế giới này đối với lực lượng có rất lớn hạn chế thế nhưng cũng là chân tiên phải biết lý hành lúc này tu vi cũng bất quá là chân tiên thôi p h i kiếm ứng thanh m à n át không hư công tử p h u n ra một n g ụ m máu tươi cả người bị cự lực chụp về phía không t r u n g sắc mặt tái nhuận như dây vàng tựa như người chết vô định phi hoàn g không biết là làm bằng vật liệu gì làm ra mặc dù cũng không có tổn thương nhưng vẫn như c ũ bị đánh bay đoạt tiểu thư miệng phun máu tươi ngã xuống một bên sống chết không rõ lão hình hổ hình giang lưu nhi kim thân vỡ vụn chỉ có thần lòng tốt một chút dù sao trải qua tại vạn thú viên bên trong đông đảo lòng tộc dạy bảo đã vượt qua tam cựu thiên tiết rút đi p h n g thân nhưng dù vậy cũng là bị yêu vương tôn ngộ không đánh bay ra ngoài đâm vào một bên trên vách đá phát ra trận trận tiếng oanh minh m ã tiểu linh cũng là sắc mặt t r ắ n g nhuận khoe miệng chảy ra từng tiêu màu tươi m ã tiểu linh bay đầu nhìn mọi người một cái thầm cười khổ không thôi vẹn vẹn một hiệp đám người liền bị đánh thảm bại từng cái thê thảm vô cùng tiếp xuống chỉ có thể chờ lợi chết yêu vương tôn n ộ không một thân ngang ngược khí tức n g a mặt lên trời gào thét không th xem ở các ngươi theo giúp ta vui vẻ như vậy phân thượng ta liền trực tiếp đưa các ngươi đi gặp diêm vương nói xong trong tay kim cô bồng quét ngang muốn đem mọi người một gậy đánh g i ế t đang muốn động thủ thời khắc đám người một mặt vẻ sợ hãi mã tiểu linh lại là đối lấy bầu trời la lớn sư minh ngươi muốn là không còn ra thật sẽ vì sư mội nhặt xác trong những người này chỉ có giang lưu nhi biết đến cùng là tình huống như thế nào một mặt không hiểu nhìn xem mã tiểu linh bất quá mã tiểu linh cũng không có giải thích cái gì giữa thiên địa một đạo thật sâu tiếng thở dài truyền đến thanh em phản phất h ẳ n cổ mà đến không có thời gian cũng không có không gian cứ như vậy nhẹ nhàng truyền vào đám người hai lỗ t a i bên trong mà nghe được cái này thanh â m yêu vương tôn ngộ không lại là sắc mặt đại biến động tác trong tay trong nháy mắt ngừng lại một bộ đề phòng biểu lộ lặng lẽ liếc nhìn một phía la lớn ra ta biết ngươi đã đến ra đứng trên đỉnh núi lý hành cũng chưa từng xuất hiện hoặc giả thuyết lời nói nhìn xem chân núi đại phát thần uy yêu vương tôn ngộ không lý hành càng thêm tin tức nhất là khi nhìn đến hắn bộc phát ra thiên tiên lực lượng về sau càng là như vậy tại cái này lực lượng cực kỳ bị áp chế thế giới đều có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại một khi đến đại hoàng thế giới mệnh cách lời nói thật về sau thực lực càng là có thể nhất phi chủng tiên t h n g chi bản thân khí vận chi lực thâm hậu tốc độ tu luyện càng là cực nhanh mà lại khó được nhất là từ nơi sâu xa càng có khả năng hội chia sẻ trong hồng hoang đại t h á n h k h í vận ra a ra không để ý tới yêu vương tôn nộ g không điên cuồng lý hành tay phải bài xuống tại mã tiểu linh bọn người thâm hậu xuất hiện một đạo đường hầm hư không lan g không một cỗ hấp lực đem mã tiểu linh bọn người lôi kéo đối với sau lưng thông đạo mã tiểu linh đầu tiên là giật mình sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đối với còn tại dây rủa những người khác lớn tiếng nói ra không muốn dây r ủ đi vào mặc dù trong lòng vẫn như cũ cảm thấy lo lắng bất quá có những ngày này mã tiểu linh thành lập được uy áp để bọn hắn trong lòng theo bản năng tuân thủ không có d i y ruộng đường hầm hư không hấp lực càng thêm cấp bách vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp liền đem bản thân hấp thu vạn thú viên bên trong mà tại đi vào cuối cùng trong nháy mắt bọn hắn nhìn thấy yêu vương tôn ngộ không kim cô đ ổ n g đối với bản thân đợt tới chỉ là cuối cùng hay là trượm mã tiểu linh giang lưu nhi cùng thế giới này hổ yêu không hư công tử thích hình không đoàn tiểu thư ơ n g huyền trang bốn người một yêu toàn bộ tiến vào vạn thú viên bên trong sau một khắc đám người còn tại gặp phải yêu vương tôn ngộ không sinh t ử thời khắc sau một khắc đi đi vào một chỗ tiên sơn tri đ i ệ đây là địa phương nào chúng ta như thế nào đi vào nơi này Lao hình gãi đầu m ộ t cái tiếng a không b t làm l mà sao hỏi ú dung một khắp â n núi hổ y ê sơn cốc tiếng chuông chuyển đến thanh ấm to mà ngột ngạt nhưng lại cho người ta một loại gột dựa tâm linh cảm giác để cho người ta phảng phất nghe được thế gian chấn động nhất thanh âm bởi vì không biết tình huống lao hình mấy người đang nghe tiếng chung này thời điểm lúc đầu nôn nóng tâm trong nháy mắt bình tĩnh lại trên mặt cũng lộ ra bình ổn biểu lộ giang lưu nhi đang nghe thanh âm về sau trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỷ kinh thanh nói ra đây là kim sơn tự tiếng chung chúng ta tới đến kim sơn tự mã tiểu linh cũng lộ ra vẻ tươi cười thật sâu hít một hơi trong không khí linh khí nồng nặc trên mặt tái nhợn c h i sắc có chút chuyển biến tốt đẹp nhẹ giọng nói ra đích thật là kim sơn tự vị trí ngươi nhìn bên kia Đám mã người thuận mã tiểu lúc i đi, cái chiến mới bởi thời n ngón nhìn trong sơn cốc một cái cao lớn、phật、tượng lặng lặng nhất thời nóng không h chỉ thấy phía Phật có tay một xét cẩn thận. xa cao vừa vì xem xem cốc lược, ở đội l cẩn này đám người cũng nhìn thấy bên trong thung lũng kia cao lớn phật tượng thân cao trăm trượng do dự cùng phương đông dân g lên thái dương hòa lẫn phật tượng sau lưng chính là kim sất tự càng là tại lúc này thả ra đạo đạo ánh sáng vàng phảng phất phật tượng sau lưng công đức kim luân để cho người ta không tự chủ sinh lòng lòng kính sợ từ trước đến nay chưa từng gặp qua như thế kỳ dị tri cảnh lão hình cùng không hư công tử càng là trong lòng giật mình lão hình trong miệng tự lẩm bẩm mụ nội nó lúc này trong truyền thuyết tây thiên sao ngâm miệng cẩn thận bị phật t ổ nghe được không hư công tử cũng ở một bên quát lớn chỉ có huyền trang lại là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng liều mạng lên thương thế đối với phật tượng quỳ giảm xuống đất thật sâu lễ bái vốn là phạm nhân hắn bị yêu vương tôn ngộ không một tiếng quát mạnh cho rung động đến nội thương lúc này càng là toàn thân đau đớn khó nhịn bất quá tại vẫn như cũ thành kính quỳ xuống đất lễ bái mã tiểu linh quay đầu nhìn một ánh mắt s ắ c thê thảm đám người thở dài một hơi bất quá bất kể nói thế nào đều trở về càng trong truyền thuyết tôn ngộ không tiểu tướng so nhóm người mình hay là có yếu chính là một cái c h í nơi h xa xa là c u、like、xa bay tới hai đoạn tường vân một kim một bạch màu vàng tường vân phía trên chính là một cái hòa thượng một cái khác thì là mây trắng lên hai tên nữ tử trong đó một cái áo trắng như tuyết diện mạo xinh đẹp nhưng là người khi nhìn đến của nàng lần đầu tiên hội theo bản năng sơ sót mỹ mạo của nàng mà là cảm giác bản thân ô huế tựa như không muốn t r e o đến trước mắt bồ tát về nhãn một cái khác thì là một thân áo xanh cổ linh tinh quái con mắt loại chuyển giang lưu nhi ngẩng đầu đối với tường vân ba người hưng phấn hô lớn năng n h ẫ n sư huynh hạ cụ t ỷ t ỷ tiểu thanh t ỷ t ỷ chúng ta tại nơi này tại nơi này ba người cũng đã sớm thấy được đám người lái tường vân hướng phía mã tiểu linh mấy người bay tới rơi xuống đất trong nháy mắt giang lưu nhi nhanh chóng hướng phía năng nhẫn h ỏ a thượng chạy tới một thanh nào vào n g ự c hắn lơn tiếng nói ra năng nhẫn sư h u n h ta rất nhớ người a năng nhẫn một mặt â n cần tại giang lưu nhi trên đầu chọc sờ lên trong ánh mắt đều là quan tâm tri sắc còn chưa lên、tiếng. một bên tiểu thanh lôi kéo giang lưu nhi lỗ hai chơi bửa cái kia có không nghĩ tiểu thanh tỷ tỷ à? nghĩ đương nhiên muốn ta muốn chết cái kia ônu hiền lành đoan tràng tiểu thanh tỷ tỷ giang lưu nhi đang nói ônu hiền lành mấy cái này từ thời điểm cố ý đem ngựa khí làm sâu sắc tiểu thanh con mắt nhắm lại một mặt sát khí nói ra thật sao ngươi là nghĩ ônu hiền lành tiểu thanh tỷ tỷ à? vậy sau này ta liền đối với ngươi nhẹ nhàng một chút ngươi có chịu không a không tốt không tốt một bên bạch tố trinh buồn cười nhìn xem hai người đấu võ mồm cười đối với tiểu thanh nói ra tốt rồi không thấy được giang lưu nhi trên người có tổn thương sao không muốn hủ dọa hắn nói xong từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc nhỏ từ đó xuất ra mấy cái đan dược đưa cho đám người nói ra đến đây là ta tự mình luyện được đan dược đối với chữa thương hay là có nhất định hiệu quả đan dược toàn thân trắng như tuyết trên đó hiện có nhàn n h ạ t hà khí tại đan dược xuất ra trong nháy mắt liền có một cỗ mùi thuốc nồng nặc tại mọi người bốn phía xoay quanh vẹn vẹn chính là mùi thuốc này liền để lão hình mấy người thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp có chút không biết làm sao tiếp nhận đan dược trong miệm cứng ngắc nói ra t ạ cảm mã tiểu linh ở một bên buồn cười nhìn xem phản ứng của mọi người Lớn lên là luyện lộ tiếng nói ra, nhanh lên ăn, cái này thế nhưng là bạch nương mình băng thế tử tự mình luyện chế tinh cái chế ra, bạch vũ đem à toàn là n thần quốc bên trong đều là có tiền mà không mua được tồn tại tại. bộ quốc đều mua có được đ mà đan dược nuốt vào không trung sau đó đối với bạch tố trinh cười nói ra hạ cụ t ỷ t ỷ là thế nào biết chúng ta trở về bạch tố trinh một mặt ý cười nói ra ta cùng tiểu thanh hôm nay đến kim sơn tự dân hương vừa vặn cảm ứng được đến của các ngươi vừa lúc mà gặp tôi thì ra là thế mã tiểu linh cũng nhẹ gật đầu cũng minh bạch vì sao bọn hãn hội trước tiên biết nhóm người mình đến tiểu thanh tiến lên một bước đối với mã tiểu linh tò mò hỏi tiểu linh các ngươi ở bên ngoài gặp ai vậy làm sao khiến cho một tiếng tổn thương trở về mã tiểu linh khoe miệng m ỉ m cười thừa nước đục thả câu nói ngươi khẳng định đoán không được chúng ta tao nộ người không đúng hẳn là tao nộ yêu là ai trở lại vạn thú viên cũng liền mang ý nghĩa cách xa nguy hiểm tại vạn thú viên bên trong nhóm người mình chính là muốn chết đều không chết được bởi vậy vốn đang đang lo lắng tâm lúc này cũng vững vàng xuống tới tiểu thanh bất mãn nhìn mã tiểu linh nói ra thế gian yêu quái ngàn vạn ta làm sao có thể biết các ngươi gặp con nào yêu quái giang lưu nhi xen và nói tiểu thanh tỉ tỉ cái này yêu quái ngươi khẳng định nghe qua mà lại là đại danh đình đình vang vọng vạn giới dạng này một chút không riêng gì tiểu thanh mê hoặc chính là bạch tố trinh cũng là mê hoặc không thôi nghi ngờ nói nếu là đại danh đỉnh đỉnh vậy ta nhất định là đã nghe qua chúng ta yêu tộc vang vọng vạn giới cũng rất nhiều a m ã tiểu linh lại nói ra cho ngươi thêm nói một điểm nhắc nhở cái này yêu tộc còn cùng phật môn có quan hệ lớn lao hắn là phật môn đại lôi âm tự một tôn phật là yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh hay là một tôn phật tổ phật môn lấy yêu thân thành phật không nhiều cũng liền kim sĩ đại bằng điều phật m â u khổng tuyến hai huynh đệ cái khác mặc dù yêu tộc thành phật nhưng còn không có phật tổ chính của a tiểu thanh bẻ ngón tay cau mày nói một bên bạch tố trinh hai mắt t còn có một cái thời điểm đến tiến vào phật môn còn có một cái ai vậy t i ể u thanh nghi ngờ hỏi năng nhẫn hòa thượng lúc này cũng biết cuối cùng này một cái là ai đánh một cái phật hiệu cao giọng nói a di đạ phật còn có một cái chính là chúng ta phật môn đấu chiến thắng phật năm đó danh xưng ơ t ề thiên đại thánh tôn nộ g không cái gì ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương sáu trăm năm mươi tám kim vật không để ý tới mã tiểu linh một đoàn người tại vạn thú viên bên trong sở tác sở vi lúc này dưới ngũ chỉ sơn lại phát sinh quá lớn chết đi làm này phương thế giới đứa con của số phận huyền trang đột nhiên biến mất không thấy ngươi là sự t ì n h lớn không lớn toàn bộ thế giới vận mệnh chủ tuyến đều bị nhiễu loạn cũng may lúc này cũng là điện ảnh thế giới giai đoạn sau cùng chính là thế giới vỡ vụn cũng là cần đem cuối cùng một đoạn kịch bản diễn hóa hoàn tất phóng tầm mắt nhìn tới ngũ chỉ sơn bên trong nằm tượng phật đã đột nhiên phát ra chấn động sau đó chấn động cường độ càng lúc càng lớn cho nên phạm vi ngàn dặm bên trong phảng phất giống như điệu x o a n người bách thu chân trốn rán chuột g a huyệt nhìn thấy tượng phật đá trong nháy mắt yêu vương tôn nộ g không chính là một mặt hận ý hai mắt đỏ bừng lúc này cũng không để ý tới nữa lý hành tiếng thở dài đó trong tay kim cô đ ổ n g đặt mặt đất quanh thân yêu khí màu đen tung hành sau một khắc chính là thông tin ê chiến lược như lai ngươi phong ấn ta năm trăm năm ta hôm nay không hay là như thường ra sao ha ha ngươi có thể làm gì được ta ta hiện tại liền muốn mệnh của ngươi nói đầy đủ cá nhân đằng không mà lên mà tượng phật đá cũng cơ bản tay khổng lồ hướng phía yêu vương tôn nộ g không vỗ tới tựa như sắp xếp đập con r ù i nhẹ nhõm kịch liệt kình phong để yêu vương tôn ngộ không cũng là một trận kinh hãi thân ảnh lấp loe né tránh phát trường cả người rơi vào tượng phật đá trên cánh tay trong tay kim cô đ ổ n g lấy lực phách hoa sơn chi thế hướng phía tượng phật đá cánh tay đập tới một tiếng biết thai g i a o minh tiếng vang lên vốn cho rằng tượng phật đá sẽ ở bản thân kim cô đ ổ n g phía dưới vỡ nát trên thực tế hoàn toàn chính xác vỡ vụn bất quá vẹn vẹn chỉ là vỡ vụn phía ngoài một t ầ g xác đá thôi xác đá tàn đi lộ ra bên trong vàng son lộng lấy cánh tay tượng phật đá cánh tay không biết sử dụng làm bằng vật liệu gì chế tạo không phải ngọc không phải trên cánh tay tràn đầy vàng trên phát ra đạo đạo ánh sáng vàng thấy cảnh này yêu vương tôn nộ g không thần sắc s ữ n g sở suýt nữa bị lần nữa trở về phật trường đập nặng con mắt bên trong ngang n g ư ợ c thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc kim cô đ ồ n g lần nữa hướng phía tượng phật đá đầu đập tới bất quá lúc này yêu vương tôn nộ g không liền như là phá rỡ công nhân vẹn vẹn chỉ có thể đánh nát tượng phật đá quanh thân tầng kia sắc ngoài thôi sau một lát yêu vương tôn nộ g không đáp xuống đất mặt ngửa đầu nhìn xem cũng may di động tượng phật đá đầy mắt hận ý c h i sắc tượng phật đá lúc này cũng đã đại biến đến dạng không phụ mới vừa màu xám trang phục lúc này tượng phật đá như là đại hùng bảo đ tựa phật đá lúc này càng là tốc độ càng lúc càng nhanh trong hai mắt cũng tràn đầy linh động c h i sắc cùng lúc trước cứng ngắc rõ ràng khác biệt ngay tại yêu vương tôn ngộ không coi là t ư ợ n g phật đá bất quá phải nói là kim phật lần nữa tiến công thời điểm chỉ thấy kim phật đột nhiên mở miệng nói chuyện nói yêu hầu ngươi đại náo bầu trời s á t lục chúng sinh càng là tụ chúng bày yêu nhiễu loạn thế gian năm trăm năm còn không hối cải sao nghe được kim phật lời nói yêu vương tôn ngộ không phản phất bị người giải khai vết sẹo ngửa mặt lên trời chỉ vào kim phật tức giật quát như lai ngươi rốt cục gia nam đó ngươi vây lại ta năm trăm năm hiện tại còn muốn đến vây n ố t ta a ha ha nhiễu loạn thế gian, s á t lục chúng sinh cái gì là nhiễu loạn chúng sinh ta vốn chính là yêu yêu giết người vốn là thiền kinh địa nghĩa không cần ngươi để ý tới yêu hầu minh n g oan bất linh kim phật giận dữ mắng mỏ một tiếng đối với yêu vương tôn nộ g không bỗng nhiên phất tay vô tới lần này kim phật tốc độ đã không phải là mới vừa chậm rãi tượng phật đ ã có thể sánh được mà lại quanh thân ánh sáng vàng tựa như cũng có được không biết tên tác dụng đem tốc độ cực nhanh yêu vương tôn nộ g không khóa tại nguyên chỗ cho nên hành động cực kỳ gian nan giống bị giam cầm yêu vương tôn nộ không n ử a mặt lên trời gầm lên giận dữ hai chân bỗng nhiên đất đất thân thể bắt đầu biến lớn mạnh trướng vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền biến thành cả người cao trăm trượng có thừa cực lớn tinh tinh lý hành đứng ở đằng xa đỉnh núi l ặ n g lặng mà nhìn trước mắt cảnh tượng nhưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ ngươi nói ngươi h ả o h ả o biến cái gì không tốt làm sao lại biến tinh tinh tôn ngộ không chân thân là linh thạch sáng khỉ hầu tử cùng tinh tinh rõ ràng là hai cái giống loài có được hay không quả nhiên điện ảnh thế giới lớn nhất lo dip chính là không có lo dip v ảnh một tiếng vang trầm truyền đến cẩn thận nhìn lại chỉ thấy yêu vương tôn ngộ không bị kim phật một trưởng gỗ bay trực tiếp đem một bên vách núi đ ư c gãy phát ra điếp hai lắc lư âm thanh bất quá không biết là kim phật lực lượng không đủ. hoặc là yêu vương tôn nộ không phòng ngự quá mạnh khiến cho bụi mù tán đi về sau hết thệ còn như mới vừa chỉ là yêu vương tôn nộ không xem ra có chút chật vật thôi ha ha như lai、like, ngươi có thể làm khó dễ được ta nhìn xem bản thân cũng không có thụ thương yêu vương tôn nộ không ngửa mặt lên trời chế dễu một phen nói nhìn xem yêu vương tôn nộ không cái kia càn rỡ t h ầ n sắc lý hành k h ẽ nhữ mày có cái thành ngữ gọi là đắc ý quyền hình kim phật trầm mặt một lát tựa như cũng bị cái này cần lấy yêu vương tôn nộ không cho chọc giận quanh thân quang minh đại phóng đạo đạo ánh sáng vàng chiếu dọi tinh không trong hư không đột nhiên chuyển đến từng trận tụng kinh than quan g minh mà từ bi để cho người ta nhịn không được bỏ xuống trong lòng chấp h nhiệm uy ý ngã phật đồng thời tại kim phật phía trên tản mát ra bàng bạc lực lượng cố lực lượng này để vốn đang đang cởi nạo h bên trong yêu vương tôn nộ không trong nháy mắt thu lại trên mặt hạ dùng trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng mặc dù yêu vương tôn nộ không nhìn qua đối với như lai phật tổ kinh t h ư ờ n g nhưng là không có người so với hắn hiểu rõ hơn như lai chỗ kinh khủng dù sao cái này năm trăm năm thời gian bản thân bị quất không phải khổ sở hồng phí kim phật tay phải nâng cao xem ra vẹn vẹn chỉ là nâng tay phải lên thôi nhưng là theo tay phải nâng lên toàn bộ thế giới phảng phất đều bị cầm tiếng thư không tóm lại bên trong một tôn cực lớn phật ảnh xuất hiện phật ảnh che khuất bầu trời tựa như chính mình là bầu trời nếu như đứng tinh không bên ngoài liền sẽ phát hiện cái kia phật ảnh đích thật là che khuất bầu trời dù sao tôn này phật ảnh vậy mà cùng toàn bộ tinh cầu không khác nhau chút nào lớn nhỏ theo phật ảnh xuất hiện yêu vương tôn ngộ không sắc mặt đã biến thành sợ hãi cái kia trùng thiên khí thế để không tự chủ quỷ giảm xuống đất vẹn vẹn chỉ là khí thế liền đem bản thân áp chế không cách nào phản kháng nếu quả như thật áp xuống tới đâu bản thân căn bản là không có cách chống cự cái này lực lượng cường đại cố nén cái này không có chút nào chống cự áp chế yêu vương tôn nộ g không chật vật từ trong ngực xuất ra một viên phù văn màu vàng phù văn toàn thân màu vàng chế tạo nhưng cùng phật giáo màu vàng khác biệt cái này màu vàng cho người ta một loại quỷ dị dị thường cảm giác tựa như chỉ cần bóp nát phù văn này liền sẽ phát sinh không tưởng tượng được sự t ì n h yêu vương tôn nộ g không sắc mặt biến hóa khác đối với cái kia xuất hiện tại bản thân trong mộng người thần bí yêu vương tôn nộ g không từ trước đến nay đều là không tôi h lớn nhất ác ý đến phỏng đoán nhưng là yêu vương tôn nộ không ngửa mặt lên trời nhìn xem bên trên bầu trời sắp rơi xuống p ậ t trường một mặt hận ý tức giận nói ra Ta y ê chương sáu trăm năm mươi chín tây du hàng mà thiên kết thúc khi yêu vương tôn nộ không xuất ra phủ văn màu vàng thời điểm lý hành khỏe miệng đã lộ ra ý cười t i ế u dung không ngừng mở rộng cuối cùng cười ha ha tiếng cười vang vọng toàn bộ ngũ chỉ sơn bên trong dây núi rung động tiên h đ i ệ m không có người thích bị ước thúc nhất là lấy tự do danh sương đại thánh nhưng là hiện tại rất rõ ràng đối với như lai hận ý để hắn thả rằng từ b ọ tự do của mình từ nay về sau yêu vương tôn ngộ không chính là bản thân vạn thú viên bên trong một thành viên thân ảnh lõe lên lý hành xuất hiện tại yêu vương tôn ngộ không trước người đỉnh đầu là tre khuất bầu trời p h ậ t t r ư ở n g phía sau là thân cao trăm trượng cực lớn tinh tinh chỉ có lý hành bản thân chỉ là một cái phản phất giống như con kiến tiểu nhân vật nhưng khi lý hành xuất hiện trong nháy mắt lại không có người khác xem nhẹ lý hành đương nhiên nơi này cũng chính là chỉ có yêu vương tôn ngộ không cùng như lai kim thân hai cái thôi nhìn thấy lý hành đến yêu vương tôn ngộ không chân thân không ngừng thu nhỏ lần nữa hóa thành cái tia thân cao cấp ba tàn phế đáng yêu tiểu hầu tử hình tượng đối với lý hành cung kính hành lễ nói gặp qua bệ hạ bệ hạ vạn an trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì không muốn c h i s ắ c thậm chí tràn đầy cuồng nhiệt đây chính là vạn thú viên vĩ l ự c chỗ hắn có thể đem một người từ thể xác tinh thần đến linh hồn thần phục lý hành một mặt hài lòng nhìn xem yêu vương tôn ngộ không tự mình đem nó đỡ dậy bản thân bản thân đây là bản thân hồi nhỏ thần tượng nhân vật mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái giả tề thiên đại thánh về sau ngươi không muốn quý bất luận kẻ nào chính là chấm cũng không được lý hành rất là nghiêm túc nói yêu vương tôn ngộ không thần sắc khẽ g i ậ mình trong hai mắt hiện lên một tia cảm động sau đó đứng dậy càng thêm cung kính nói ra vâng n g ự a đầu nhìn xem bầu trời sắp rơi xuống phật trường lý hành trong ánh mắt hiện lên một tia sắt khí bất quá khi nhìn đến bốn phía đã vỡ vụn đến trước người thế giới hừ lạnh một tiếng bắt lấy một bên tôn ngộ không trốn vào vạn thú viên bên trong mà tại lý hành rời đi trong nháy mắt phật trường rơi xuống toàn bộ ngũ chỉ sơn chỗ vị trí bị phật trường đập thành phân vụn sau một khắc toàn bộ thế giới cũng theo đó phá diệt trong hoàng cung lý hành mở hai mắt ra bất quá cũng không để cho người mở ra hoàng cung cửa lớn dù sao thời gian mới vẹn vẹn qua một canh giờ thôi hai mắt nhắm lại tiếp tục lâm vào trong tu luyện vạn thú viên bên trong chứa đựng tinh hạch nguyên anh tinh thạch chờ trong kho hàng đ mà tại lý hành trong cơ thể thứ ba chuyển v ạ n thú thiên kinh không ngừng mà vận hành hạt nhỏ cũng tại chẳng những bị lớn mạnh huyên thần điệp lực lượng cũng đang không ngừng tích lũy tinh thần biến thế giới kia là hồng mông đại bản doanh tại thế gian làm ầm ĩ làm ầm ĩ còn có thể một khi tiếp cận tiên ma yêu giới liền chỉ có thể trốn ở hàng chuột bên trong hoạt động về phần thần giới càng là như vậy bất quá tiểu duy hắc băng đài còn tại không ngừng mà q u ấ y phong vân không có việc gì ở nơi đó săn g i ế t một chút cường đại tu sĩ đến cho lý hành bổ sung điểm năng lượng vẫn là có thể có chút ít còn hơn không đi lý hành chậm rãi mở hai mắt ra trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý Cảm theo ụ lý hành đi ra hoàng cung bên ngoài hoàng cung thủ vệ thị vệ toàn bộ quỳ giảm xuống đất lớn tiếng la hay nói theo tiếng la toàn bộ trong hoàng thành bên ngoài đều biết lý hành đã xuất quan từng cái toàn bộ hướng phía hoàng cung vị trí quỳ lệ hành lễ lý hành lẳng lặng nhìn xa xa sông núi cảm thụ được cái này tân là hoàng đế quyền lợi tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân chỉ chính là thế gian lực lượng lớn nhất đứng lên đi sớm đã biết lý hành xuất quan tiểu duy bọn người sớm đã lần nữa chờ lý hành c h ầ m thấp thân ảnh thanh â m vang lên nói cốc tâm vương thần tại cốc tâm tiến lên một bước hành l ễ n ó i ta đại thương quân đội thế nào bệ hạ chúng ta tùy thời có thể vì bệ hạ ngài chinh chiến x a trường được tiểu duy thần tại bại giá tiến về dung thụ tinh địa bàn chấm muốn đích thân cho chúc thọ vâng trong lòng mọi người cũng là hiểu rõ từ ba tháng trước bệ hạ chế định sách lược bắt đầu toàn bộ đại t h ư ơ n g cùng dấu ở phía sau thần quốc vạn thú viên đều đang vì một ngày này làm chuẩn bị mà hôm nay thời gian cuối cùng đã tới chỉ chốc lát thời gian từ chín cái tinh thần biến thế giới thần thú kéo bộ liễn xuất hiện tại trên bình đài những thứ này thần thú đều là tinh thần biến thế giới siêu cấp thần thú cũng chỉ có những thứ này mới có thể thể hiện ra vạn thú viên tri chủ đại thương hoàng đế uy áp cùng bà khí ấn lý tới nói nếu như dùng cựu lòng kéo xe hội càng thêm cao điệu bất quá nghĩ đến đại hoàng thế giới long tộc địa vị lý hành cũng liền từ bỏ tinh thần biến thế giới bên trong không thiếu long tộc nhưng là lý hành còn không đến mức vì điểm điểm mặt mũi gây nên mình cùng trong nguy hiểm đại hoang thế giới cũng có tứ hải cũng có tứ hải long vương về sau liền để tứ hải long vương cho bản thân kéo xe đi cùng đi lý hành đi trước cũng không có nhiều người bạch c ố t cơ ở một bên làm tỷ nữ phục thị tiểu duy đứng phía bên phải thi đế cốc tâm đứng bên trái về phần những người khác toàn bộ bị lưu lại còn có một bộ phận lại là chờ lệnh cùng vạn thú viên bên trong tùy thời vượt qua hư không tác chiến đi thôi lý hành ngồi tại bộ liễn bên trong n h ẹ nói ngang hiên ngang hiên ngang ngang kéo xe thần thú n g a mặt lên chợi một tiếng kêu to cuối cùng đẳng không bay lên tiểu duy cùng thi đế cốc tâm theo sát một bên phi hành cốc tâm thần tại lý hành nhìn xem ở một bên phi hành thi đế nhẹ dọn g hỏi thụ yêu m ẫ m ẫ vạn tuế thọ thần sinh nhật đều có ai tiến đến c h ú c thọ cốc tâm suy tư một lát nói ra thụ yêu m ẫ m ẫ là cái này thập vạn đại sơn bên trong thổ dân từ sinh ra linh trí bắt đầu liền từ trước đến nay không có rời đi lại h ắ n yêu thích t i ê n t ĩ n h không thích động rất ít cùng người tiếp xúc bởi vậy lần này c h ú c thọ người không có thập vạn đại sơn bên ngoài người đều là cái này thập vạn đại sơn bên trong một chút thế lực yêu thích t ê n tính không thích động lý hành khoe miệng khẽ mỉm vừa nói không hổ là thụ ê u thành、tinh. đem bản tính của mình phát huy đến cực h ạ n ngươi đ ố i nàng nhưng có cái gì hiểu rõ hỏi thi đế cốc tâm lộ ra một vòng lúng túng nụ cười nói cái này tiểu duy cô nương cũng so vương thần càng thêm hiểu rõ một bên tiểu duy khẽ cười nói thi đế nói đùa ngài cùng cái này thụ yêu mỗ mỗ làm hàng xóm cũng có gần vạn năm tiểu duy sao dám bao biện làm thay thi đế cười khổ nói tiểu duy cô nương thủ hạ hắc băng đài thế nhưng là không lọt chỗ nào vẹn vẹn thời gian mấy năm qua toàn bộ thập vạn đại sơn chỗ nào còn có bí mật có thể nói tiểu duy cô nương hay là không muốn k i ê m tốn lý hành k h á gật đầu một cái đối với tiểu duy lý hành vẫn tương đối yên tâm nhất là tại nàng chấp trường hắc băng đài về sau càng là như vậy hắc băng đài có thể nói là lý hành t h á i mắt chuyên vị lý hành nghe nóng tình báo thấy mà lại tại tinh thần biến thế giới bên trong càng là kiêm chức sát thủ vì bản thân tìm kiếm năng lượng không thể bỏ qua công lao ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết ngoại trừ một chút đặc thủ thụ yêu bên ngoài phần lớn là yêu thích tiên tính không thích động thụ yêu mộ mỗ tại cái này thập vạn đại sơn bên trong đã có vạn năm lâu ngoại trừ số ít mấy lần xuất thủ bên ngoài trên cơ bản chưa từng ra tay từ khi ngàn năm trước thành t i ể u kim tiên đạo quả về sau càng là không có người lại đi sờ dâu h ù m mà gần nhất một lần động thủ cũng là tại sáu ngàn năm trước một lần sáu ngàn năm trước lý hành thở dài một hơi nói ra thật đúng là xa xưa a tiểu duy cũng là nhẹ gật đầu đáp bản thân bản thể chính là cựu tiêu mỹ hổ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ tu hành ba ngàn năm thôi sáu ngàn năm trước một con xà yêu muốn tiến vào chiếm giữ bởi vậy cùng thụ yêu mộ mộ đại chiến một trận không có biết cụ thể tình huống chiến đấu nhưng là cuối cùng xà yêu chưa hề đi ra trận chiến kia cũng đánh ra thụ yêu mộ mộ u y danh lý hành tròng mắt hơi h i ế p nhẹ giọng nói ra chưa từng gặp qua sao không sai như vậy nói cách khác không có biết cái này dung thụ tinh đến cùng có dạng gì át chủ bài rồi hai người không có đang nói chuyện c h ầ m m ặ t cũng liền đại biểu cho ngầm thừa nhận không có biết thụ yêu mộ mộ thực lực đến cùng như thế nào nhất là thành tựu kim tiên đạo quả về sau càng là như vậy cũng may mắn nàng vô dụng xứng bá một ý nguyện không phải toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong nơi đó còn có cái khác thế lực tồn tại đang khi nói chuyện ba người đã vượt qua trăm vạn d i m xa túi đầu nhìn lại trước mắt là một chỗ cực lớn lâm hải phóng tầm mắt nhìn tới đều là màu xanh lá bắp nước nếu như cái này nếu là tại trên địa cầu nơi đó còn có cái gì amazon rừng rậm thần nông giá sự tình cách đó không xa một chỗ nồng đậm yêu khí tràn ngập hơn nữa còn nương theo lấy bốn phương tám hướng mà đến cái khác không cùng chủng loại yêu khí xem ra toàn bộ thập vạn đại sơn có mặt mũi thực lực đều tới thi đế cốc tâm nhìn cách đó không xa một chút khí tức quen thuộc nhẹ nói tiểu duy lại là một mặt cảm giác h ư n ấ n lẩm bẩm tiếng nói v theo lý hành phân phó bạch cốt cơ nằm trong tay bộ liên hướng phía dung thụ mộ mỗi địa bàn rơi đi chín cái thần thú ngựa mặt lên trời giống lên một tiếng vang vọng trong rừng rậm mà đã đến trong rừng rậm các phương thế lực tâm thần chấn động toàn bộ xoay người hướng phía bầu trời nhìn lại chỉ thấy tại trên bầu trời một khung hoa lệ dị thường xe đổi từ trên trời giáng xuống kéo xe xe đổi chính là chính là không cùng chủng loại y ê u thú mà nhìn thấy những thứ này y ê u thú đáng m ư ờ i nhưng trong lòng thất kinh cái này chính cái y ê u thú mặc dù cũng không thể toàn bộ quân giao ra danh tự nhưng lại làm cái nào không phải một phương cường giả y ê u thú kia trong cơ thể tinh khiết huyết mạch chi lực lại làm cho người cảm giác được những thứ này kia là huyết mạch y ê u thú cường đại khác biệt những khai linh trí đó tu luyện lớp người quê mùa những thứ này y ê u thú tiên tổ tất nhiên là chấn n h i ế t một phương yêu thần nhưng bây giờ bọn hắn chỉ là kéo xe tọa kị thôi một cái diện mạo khô gầy trong ánh mắt thỉnh thoảng nổi lên từng trận âm l ã n h chi sắp nam tử trung niên mắt lạnh nhìn sắp rơi xuống xe đuổi lạnh giọng nói ra phô trương thật lớn chính là không biết có thể hay không còn sống ra ngoài đứng ở một bên một cái toàn thân bao phụ tại áo bào đen bên trong người thao lấy khản khản thanh â m châm t r ọ c nói phô trương lại lớn cũng không có ngươi dạ bất quy phô trương lớn à. ha <cười> ha <cười> toàn bộ thương lang lĩnh lang tộc đều sắp bị ngươi mang đến một nửa à. ha <cười> ha hắc b à o nam tử lời nói để một bên đám người cũng là cười ha <cười> ha <cười> câu nói này thật không có sai thương lang vương dạ bất kỳ tu vi là hủy tiền bất quá lại là đông đảo trong thế lực yếu nhất h u y ề n t i ê n bất quá lang tộc có thể nói nhất là đoàn kết chủng tộc mặc dù dạ bất quy tu vi thấp nhất nhưng là muốn đánh đoàn chiến lợi nói lại một điểm không kém gì đám người tại cái này lúc nào cũng có thể bị đâm đào thập vạn đại sơn bên trong thương lang vương mỗi lần đi tuần đều sẽ mang theo đại lượng thị vệ đi theo liền cùng mang theo quân đội đi tuần một mực t r e o đến đám người bật cười chân mặc người muốn chết ngữ khí một chữ một câu phát ra nghe đám người chói thai chế dễu dạ bất quy trong ánh mắt tràn đầy sắc ý quanh thân khí thế bén nhọn t ấ u triệt t h i ế niệm bất quá lại không có lo lắng nơi này tùy tiện một người đều có thể đem nó tiêu diệt điều kiện tiên quyết là đừng cho hắn quân đội bên trên trần mặc cũng là không cam lòng yếu thế chừng mắt dạ bất quy hai cái thực lực ở giữa ma s á t đã nhiều lắm chỉ cần đối đầu liền nhất định là ngươi chết ta sống chiến đấu chính là đến thụ yêu mộ mộ trong rừng rậm cũng là như thế nếu như không có thụ yêu mộ mộ đẻ ép lời nói đã sớm đánh lên đang khi nói chuyện xe đổi đã hạ xuống một bên phụ trách tiếp đãi quản gia mau tới trước đối với lý hành bốn người hành lễ nói gặp qua đại nhân ta là chuyên môn tiếp đại tiểu yêu mấy vị khách nhân tôn quý mời đi theo ta tiểu duy cùng cốc tâm theo sát lý hành sau lưng bạch cốt cơ thì là đợi tại xe đổi bên trong chưa hề đi ra dù sao thân phận của nàng bây giờ chỉ là một cái t ỷ nữa thôi mà lại có thể tham gia lần này hiến hội người đều là một phương c ự n giả g để một cái còn không có thành tiên tiểu tu sĩ tham dự chính là một cái ngoài ý muốn cũng có thể để hắn hồn phi phép tán bạch cốt ngươi lại lần nữa chờ vâng bệ hạ ba người tại tiểu yêu dẫn đạo dưới hướng phía trong rừng rậm hành tẩu trên đường đi chim hót hoa nở thanh tính ưu nhã bốn phía đứng sừng sững lấy đại lượng ngàn năm cựu mục đông đảo đã sinh ra linh trí thụ yêu trận to mắt nhìn hành tàu ba người trong ánh mắt đều là ý tò mò còn xin khách nhân chớ trách những thứ này tiểu yêu mới vừa sinh ra linh trí đối với hết thể chưa thấy qua sự vật đều sẽ cảm thấy y ế u kỳ dù sao đã rất lâu không có nhiều người như vậy đến rừng rậm dẫn đường quản gia cười giải thích nói lý hành cũng không thèm để ý con mắt đảo qua những thứ này đã sinh ra linh trí thụ yêu có chút càng là lợi dụng trên người thần cây hình thành con mắt thật to miệng loại hình k h quan đối với thụ yêu loại sinh linh này lý hành cũng cảm thấy rất hứng thú không giống với cái khác thù yêu bọn hắn muốn sinh ra linh trí cần trí ít ngàn năm sinh trường chính là sinh ra linh trí về sau được thiên nhiên hạn chế bản thể cũng là không cách nào di động đối với thiên thai nhân họa càng là không có chút nào sức chống cự có lẽ một cái gió thổi một trận hồng thủy một trận địa chấn cũng có thể đem nó ngàn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát thời gian này tiếp tục thời gian càng phải ngàn năm thời gian thẳng đến biến hóa về sau mới có thể xê dịch bản thể nhưng là tốc độ vẫn như cũng là chỗ yếu của hắn tại trong lúc này gặp được bất cứ chuyện gì đều muốn n u ố i cứng mà không phải giống yêu thú đánh không lại có thể chạy nhưng cũng không phải không có chỗ tốt thụ yêu tu hành chỉ cần cắm rễ phơi thái dương liền tốt không cần khắp nơi lại cướp đoạt tài nguyên tương đối giã thu biến hóa bọn hắn có quá nhiều tiện lợi chỗ đây chính là thiên đạo nhất tầm nhất chắc đi có mất tất có được ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết thụ r ư Vương n Lan g giả bất t quy.、Thu、yêu m ô mô, mô đ a i khách đại s ả n h rất có ý cảnh lại là một cái cực lớn hốc tây t h một, một, một bên tiểu duy cảm giác được lý hành nghi hoặc thấp giọng nói ra vậy hạ đây là thụ yêu mộ mỗ năm đó tìm muội chỉ là năm đó không biết nguyên nhân gì không cách nào tạo ra linh trí tìm muội sao luôn cảm giác không có đơn giản như vậy không nghĩ ra lý hành cũng lời đang nghĩ Cắt bước hướng phía trong đại đi đến, cốc tâm cùng khác cái trong tâm tiểu duy theo sát phất một trong, một cái toàn thân bên hướng phía sảnh phía phản không xanh sảnh hiện đến, xuyên đến gian sau, qua đại đi đại màu duy xuất lá ở trước mắt, trong đại sảnh các thức các tiểu yêu xuyên thẳng qua trong đó, trong tay bưng các loại linh quả lui tới tại linh khách nhân loại lui yêu xuyên qua quả bưng đó, ở giữa Ở đại ở đại giữa sảnh thượng tọa cái trước chỗ ngồi trống làm sử dụng một loại bích ngọc sắc không biết tên thân cây tạo ra không có chút nào công tượng k h í tức tại hai bên thì là ngồi một chút những người khác lý hành trong hai mắt hiện lên một tia tinh quang những thứ này hẳn là những thập vạn đại sơn đó bên trong cái khác thế lực thủ lĩnh nhân số thật nhiều nhưng là chủ sự tình người cũng, cũng chỉ có năm người thôi cái khác bất quá là mang tới thủ hạ tôi h nhìn thấy lý hành ba người tiến đến ánh mắt của mọi người đều có khác biệt có người khinh thường có người lạnh lùng có người khó chịu nhưng tuyệt đối không có người thân mật ha ha cốc tâm không nghĩ tới ngươi càng sống nhảy về đi đường đường núi thây chi chủ làm sao biến thành một cái chó săn trong giọng nói cực điểm trào phúng nói chuyện chính là một người trung niên nam tử người mặc một bộ màu xám bạc áo choảng diện mục g ư n g xem lang cố để cho người ta nhìn chi không thích tiểu duy nhẹ giọng cho lý hành nói ra vậy hạ đây là thương lang vương dạ bất u y thương lang vương giả bất quy c u n g cốc tâm trước đó thống trị núi thây chính là tử thủ bọn hắn k i ự u hận điểm cũng rất có ý tứ thương lang vương là dị loại thành tinh tại toàn bộ thương lang lĩnh lang tộc chính là cấp cao nhất vương giả, những chủng tộc khác đều là bọn hắn đồ ăn cùng nô lệ thôi không có việc gì liền sẽ tìm kiếm một chút sinh linh làm huyết thực lấy cung cấp tu luyện tại đông đảo trong chủng tộc càng là sinh linh mạnh mẽ huyết mục có khả năng cung cấp lực lượng càng lớn nhưng là nhân tộc lại là vị ngon nhất sinh linh cái này không chỉ là bởi vì huyết mục nguyên nhân càng nhiều hơn chính là nhân tộc linh hồn không giống với chủng tộc khác chỉ có khai linh trí mới có thể tu luyện hơn nữa còn lại bởi vì các loại nguyên nhân linh trí không được đủ nhân tộc thì lại khác trời sinh linh trí l i ề n mở trưởng thành theo tuổi tắc càng là càng thêm hoàn thiện mà tại toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong thế lực bên trong thụ yêu mộ mộ thấp tinh quái địa bàn mà lại lực lượng cường đại trí kim tiên là hắn chỗ không dám trêu chọc thông thiên hà là thủy tộc địa bàn không có nhân tộc chùa huyết hồn càng là một đám trốn ở trong bóng tối chuột hồng lâu là một nhóm n h â n tộc phản đồ chỗ thành lợi là tất cả thế lực cùng cùng số lượng ít nhất người chỉ có núi thây cũng chỉ có núi t h â nhân tộc nhiều nhất dù sao thi tộc tạo ra là cần thi thể chuyển hóa tại không có cường đại cường giả thi thể trước đó Nhân nhất núi nói n thi thể thây thể tộc tốt nhất vật có liệu, bởi vậy núi thây có thể nói là là l vậy gần tộc tốt nhất bài săn. một tới hai đi, hai cái thế lực liên kết thành tử thủ, không có việc gì không đánh một trận thua thi. cái lực có việc cũng cảm giác săn, liên không không đánh hai hai bài bị đi gì g nhất mấy năm n à y đại thương thành lập về sau lang tộc càng l á trắng trận tiến công chỉ vì vạn thú viên bên trong đám người còn có hoàn toàn đem lực lượng chuyển hóa một mực không có toàn lực đánh lén xâm phạm lang tộc bất quá phúc bá cũng chế định đại lượng chính sách cùng tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ săn giết lang tộc khiến cho xâm phạm lang tộc thực lực đại tồn nhìn trước mắt càn rỡ thương lang vương lý hành trong hai mắt hô qua một tia lanh ý lạnh giọng nói ra miệng chó không thể khạc da ngà voi hám ổm vừa mới dứt lời một bên cốc tâm khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ cười lạnh tay phải đối với hất lên một đạo màu vàng lấp lóe ở trước mắt hiện lên sau một khắc một đạo thanh thúy vang hai tiếng chuyển đến ngay sau đó là tại dạ bất quy bên trái khuôn mặt xuất hiện một đạo đỏ tươi vết roi dạ bất quy có chút không dám tin sờ lên khuôn mặt của mình đau rát đau nhức cảm giác trong nháy mắt tràn ngập tâm thần của mình nhưng cái này lại há có thể cùng trong lòng sỉ nhục so sánh hô hô người m u ố n chết sắc ý ngập trời từ dạ bất quy trên tân h tản ra trong đại sành hành tẩu bận rộn tiểu hoa yêu môn trong nháy mắt dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất run l y bầy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem phảng phất giống như ma thần thương lang vương dạ bất quy những người khác cũng là đứng một bên con mắt nhìn chằm chằm cốc tâm phải nói là cốc tâm trong tay đạo kim quan g kia những người này tranh đấu lẫn nhau làm hàng xóm đã có ngàn năm có câu nói nói hiểu rõ nhất của ngươi chính là của ngươi định nhân lẫn nhau ở giữa ai không hiểu rõ ai vậy mặc dù thương lang vương là trong mọi người thực lực thấp nhất người nhưng cũng không phải để cốc tâm như thế dễ dàng liền có thể quất tồn tại nhưng bây giờ lại có thể mà hết thể này đều là đạo kim quan kia nguyên nhân can đảm dám đối với bệ hạ bất tính người mới là muốn chết cốc tâm cũng là tràn ngập sát ý nhìn xem thương lam vương lúc này đám người cũng bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt cái này nhìn không thấu sâu cạn nam tử xa lạ núi thây mấy năm này biến hóa bọn hắn không có khả năng không nhìn thấy đại thương hư thần giới thợ săn tiền thưởng luật pháp toàn dân tu luyện những thứ này cái nào không phải chấn kinh thế nhân tồn tại chỉ là cũng không có ảnh hưởng đến bản thân t r o nên n mới không có đi còn tôi h yêu thi cốc tâm đột nhiên tuyên bố dẫn đầu toàn bộ núi thây gia nhập cái gọi là đại thương điểm này đã để đám người không hiểu nhưng là từ hôm nay cốc tâm đối trước mắt cái này cái gọi là đại thương bệ hạ thái độ lại có thể nhìn ra cốc tâm tự nhiên như thế trung tâm cũng không phải là cái gì ép buộc cùng bất đắc dĩ mà là thật sự gia nhập lấy điểm xem mặt trước mắt đại thương bệ hạ đến cùng là người phương nào có thể để yêu thi cốc tâm như thế cam tâm tình nguyện tần phục b à ngoại giá lâm một cái thanh thúy thanh â m chuyển đến vốn đang tại túc sát bầu không khí trong nháy mắt bị áp chế xuống tới cao thủ trong lòng mọi người giật mình người nói chuyện đem nhưng trực tiếp đâm thủng yêu thi cốc tâm cùng lang vương dạ bất quy hai người sen lẫn sát khí lĩnh vực mà lại như thế nhẹ nhõm là cao thủ không thể nghi ngờ đám người ngẩng đầu nhìn lại một đạo sinh mệnh khí tức chuyển đến bốn tên cô gái mặc áo xanh cầm trong tay hoa ngọn dạo bước đi tới mới vừa nói chuyện chính là phía trước bên trái nữ tử tại bốn người sau lưng chính là một cái thân mặc hoa lệ xinh đẹp nữ tử nữ tử một thân hỏa h ồ n g máy dài trong lúc hành tẩu sau lưng tản mát màu lửa đỏ cánh hoa hư ảnh quanh thân thâm viên khí tức để cho người ta nhìn mà phát k hiếp không dám dâng lên mảy may sức chống cự t h u yêu mẫu m ẫ ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Chương 662, Tiến Hội. mà là thụ yêu mô mỗi xuất hiện trong nháy mắt đó lang vương dạ bất quy nộ khí cũng đạt tới tầng cao nhất một mực màu tuyết trắng thương lang hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn sau đó cả người tựa như thuấn di xuất hiện tại cốc tâm trước người song trào hướng phía cốc tâm sẽ đi hư thư l ệ n h một tiếng thả ra xuyên qua thời không xuyên thấu qua vô biên hư không tại mọi người sâu trong linh hồn vang lên lang vương dạ bất quy song trào cũng đã sắp chạm đến cốc tâm ngực nhưng là lúc này lang vương lại là thật giống như bị cầm giữ không thể động đậy tựa như là trong truyền thuyết thời gian tạm dừng bà ngoại lần nữa hư lạnh một tiếng lang vương từ giữa không trung rơi xuống ngã ầm ầm trên mặt đất không dám có bất kỳ phản kháng tri sắc lang vương từ trên mặt đất đứng lên chỉ là dùng bán hận ánh mắt hung hăng trận mắt nhìn một chút lý hành ba người gặp qua bà ngoại đám người chắp tay hành lễ nói chính là lý hành cũng chắp tay hành lễ ra hiệu đối với cường giả nhất định phải có đầy đủ tôn trọng lý hành trước mắt chỉ là một giới chân tiên thôi phía trên còn kẹp lấy một cái huyền tiên kim tiên càng là bất tử bất d i ệ t thụ yêu mộ mộ đang giá lý hành cái này thi lễ đứng lên đi bà ngoại một tiếng mềm mại thanh â m nói thanh â m mềm mại thanh thúy hoàn toàn không có chút nào trong truyền thuyết khản khản c h i sắc mà lại bà ngoại chi danh cũng chỉ là bối p h ậ n trên dù sao bà ngoại xem ra cũng chỉ là một cái tuổi trẻ nữ từ thôi mọi người tại hành lễ về sau tại thị nữ dẫn đầu ngồi xuống tại riêng phần mình trên chỗ ngồi một cái ngũ phương thực lực hai hai ngồi đối diện nhau lý hành đối diện ngồi chính là một mực dùng oán hận ánh mắt nhìn xem bản thân lang vương dạ bất quy lý hành bên người là một thân áo bào đen đem bản thân một mực bao phủ không lọt một tơ một hào hồng lâu trần mặc hồng lâu cũng bị gọi là ma lâu chính là một đám hãm nhập ma đạo nhân tộc chỗ thành lập thế lực bọn hắn vì truy cầu lực lượng dùng bất cứ thủ đoạn nào thậm chí chính là tộc nhân của mình cũng có thể bỏ qua dùng để tu luyện bị nhân tộc chỗ khinh thường xua đuổi đến tận đây lý hành có thể cảm giác được bên người trầm mặc trong cơ thể cái kia cỗ tà ác lực lượng lực lượng kia bên trong tràn đầy cảm giác quỷ dị đang trầm mặc ngồi đối diện kia là một thanh niên nam tử, diện t u ấ n Mỹ, mi tâm một điểm hẹp dài dây đỏ xem ra phảng phất giống như nhà bên ca ca người này là chùa huyết hồn u minh lão tổ quỷ khớp truyền thuyết hắn mi tâm điểm này tru xa chính là quỷ tộc nước mắt ngưng tụ m à thành mọi người đều biết quỷ tộc là không có nước mắt ngồi tại trên nhất t a y thì là một người đầu trọc đại hán loe sáng đầu lâu phía trên một đầu ác long hình xăm xoay quanh tại bên trên người này kia là thông thiên hà ngạ tâm thân cư long tộc huyết mạch giao long lý hành mắt l ạ n h nhìn trước mắt bốn người lang vương một mặt o á n hận thân là nhân tộc lại mỗi ngày trốn ở á o bào đen bên trong không dám lộ ra chân diện mục thân là quỷ tộc lại mỗi ngày quang minh chính đại tựa như ánh nắ thưa u yêu bà ngoại lời nói h những g người khác cũng đưa mắt nhìn sang lý hành nhìn lại dù sau hai năm này thời gian thương quốc cảnh nội cải biến là đám người mọi người đều biết sự tình lý hành cũng không kinh hoàng khoe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng bưng chén rượu lên xa xa tới va nhau nói ra vạn vật lưu chuyển thời gian không ngớt thời gian hết thảy đều là tràn đầy khả năng tựa như bà ngoại ngài nói tới nơi này đám người cũng là tại cái khác t h i cốt lên giống đạp mà đến vì sao bản v ư ơ n g không thể đâu kỳ hy bà ngoại cười khẽ nói ra có thể vì sao không thể chỉ cần ngươi có năng lực có sức mạnh liền có thể làm bất cứ chuyện gì nhỏ yếu chính là n g u y ê n tội ngươi có thể đủ thay thế cấp tâm thành lập thương quốc chính là của ngươi năng lực bà ngoại chỉ là hiếu k ỷ ngươi ngược lại là ai vì sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua ngươi lý hành n h ự c một cái cạn chén rượu bên trong không biết tên màu xanh lá rượu dịch cao giọng nói ra đại h o a n g thế giới rộng lớn vô ngần chính là đạo tổ yêu đế bọn hắn lao nhân ra cũng không dám nói biết liền thế gian bà ngoại ngài không biết bản vương há không bình thường bà ngoại mặc dù không hỏi ra chút gì nhưng vẫn rất có tự biết rõ nhẹ gật đầu đáp không sai đại h o a n g thực sự quá lớn hôm nay chính là bà ngoại vạn t u ế sinh nhật có thể gặp được ngươi cũng là duyên phận cũng không biết kế tiếp vạn t u ế có thể hay không còn có thể ngồi tại nơi này câu nói này nếu như là lang vương dạ bất quy nói lời có thể là cực điểm trào phúng trí lực nhưng là tại bà ngoại trong miệng lại cho người ta một loại thương hải tăng điền cảm gi lý cười cười, t trong trong bà ngoại bên người phục thị màu xanh biết thị nữ bưng chén rượu lên thêm rượu đồng thời trong miệng nhẹ giọng nói ra bà ngoại ngài còn nói mê sảng thương quốc quốc chủ chính là chân tiên tu vi vạn thọ vô cương vạn năm về sau lại có thể nào không đến đâu vừa mới dứt lời một mực trầm mặc lang vương lạnh giọng nói ra vậy nhưng nói không chính xác vạn nhất nửa đường vất lạc lúc kia coi như không thể tới tham kiến bà ngoại thọ thần sinh nhật n g ư ơ i lang vương lời nói để cốc tâm thần sắc trong nháy mắt nổi giận liền muốn bạo khởi lý hành tay phải b a i xuống ngăn lại cốc tâm lắc đầu cười cười cũng không nói gì thêm bất quá một bên tiểu duy lại cảm nhận được lý hành l ử a giận trong lòng ánh mắt âm lanh nhìn thoáng qua vẫn như c ũ không biết sống chết lang vương thương quốc quốc chủ một cái cao chuyển đến u minh lão tổ q u ỷ khớp đối với lý hành nâng chén ra hiệu nói bản tọa quý k h p gặp qua tôn giá lý hành cũng nâng chén ra hiệu nói gặp qua tôn giá quỷ k h p tiếng cười nói ra ca chùa huyết hồn cùng ngươi thương quốc vốn là hàng xóm ba năm trước đây ngươi thương quốc thành lập bản tọa còn phái phái mấy cái thuộc hạ tiến đến chúc mừng chẳng biết tại sao lại là chọc giận tôn giá không ai một người trở về nếu có chỗ đắc tội bản tọa tại nơi này cho tôn giá bồi tội lý hành trong hai mắt hiện lên một tiêm n g h i hoặc tiểu duy tranh thủ thời gian cúi đầu nhẹ g i ọ n g nói ra vậy hạ ba năm hoàn toàn chính xác có chùa huyết hồn người đến đây bất quá bọn hắn là đến điều tra t i n t ứ c bị thần cho giam lại lý hành gật đầu ra hiệu nhìn chăm chú đối với q u ỷ khớp nói ra ha ha tiết thật là hiệu lầm bọn thủ hạ sai đem giờ phút này cho nắm đợi bản vương trở về liền đem người thả tôn giá nghĩ sao chương sáu trăm vậy liền đa tạ thương quốc quốc chủ quỷ khớp đối với lý hành mỉm cười chén rượu trong tay nhẹ nhàng d ơ lên cùng lý hành xa xa nâng chén lý hành cũng không có d a vẻ cao nhã những người ở trước mắt mỗi một cái đều là không kém gì bản thân tồn tại kính sợ lực lượng là sinh linh hành t ẩ u vu thế ở giữa lớn nhất càng n ộ bởi vì không kính sợ lực lượng người vĩnh viễn cũng đi không xa đối với quỷ khớp nói tới những người này lý hành thật không thèm để ý lại nói chỉ cần là bị vạn thú viên tiếp thu người liền xem như trở về lại như thế nào bọn hắn đều chính là nhất hợp cách gián điệp quỷ k h p bản thân cũng không biết hắn trô đón về những người này về sau đều chính là đánh vơ chùa hết hồn trung kiên nhất lực lượng người tới bưng lên t h ủ yêu mô mô đối với thủ hạ người ứng thanh quát một bên thiên môn chỗ đại lượng thị nữ bưng đ ị a hướng phía trong đại sành đi tới mỗi người trong tay trên mâm đều đặt vào một chút không biết tên hoa quả bộ dáng càng là thiên kỳ bách quái nhưng đều không ngoại lệ chính là tại quả lên tung bay linh khí nồng nặc không cần phải nói những trái này đều là linh quả mà lại mỗi một mai đẳng cấp đều không thấp cũng chỉ có t h ủ yêu mô mỗ loại này đến từ thụ giới cường giả mới có năng lực thu thập như thế đông đảo linh quả ta trong rừng rậm tài nguyên thiếu thốn cũng chỉ có những thứ này linh quả có thể cầm ra hôm nay thừa dịp lao thân sinh nhật đem mọi người g ơ lên nếm thứa thụ yêu mô mô cười ha hà nói một mực không nói gì ngạc tâm nhìn thấy những thứ này linh quả về sau hai mắt đưa ra tinh quang không kịp chờ đợi đem linh quả đặt vào trong miệng sau đó một mặt hưởng thụ biểu lộ chậm rãi n g a i n g a i nhấm ướt một lát bên trong mở hai mắt ra đối với chủ tọa thụ yêu mô mô chắp tay nói ra bà ngoại k h á c h k h í toàn bộ thập vạn đại sơn ai không biết bà ngoại ngài nơi này mới là dồi dào nhất địa phương không nói cái khác riêng này linh quả chính là tại hạ cầu còn không được đổ vật bà ngoại nghe được ngạc tâm lời nói khỏe miệng cũng là ý cười trần đầy dù sao mông ngựa ai cũng thích nghe cười nói ra muốn nói g i à u có ai có thể so ra mà vượt các ngươi long tộc có câu nói là chớ nói long vương không bà bối ngươi mặc dù không phải long vương nhưng cũng là cái này thập vạn đại sơn bên trong một phương yêu vương càng là trông coi thông thiên hà cái này lớn như vậy thủy vực ngạc tâm rất thú yêu m ố m ố lời nói một mặt cười khổ nói ra bà ngoại lời nói cũng không hết như n g a bản tọa mặc dù có được thông thiên hà nhưng cùng bà ngoại rừng rậm so sánh vẫn là t r ê n l ệ n h rất xa lại nói bản tọa bình sinh thích nhất hai chuyện một chính là ăn hai chính là chiến thông thiên hà bên trong mặc dù tài nguyên khũi nhưng đều là một chút vô dụng khóng thạch nơi đó có bà ngoại nơi này linh quả ăn ngon a đối với ngạc tâm điểm ấy ham muốn nhỏ thụ yêu mộ mỗ nên cũng biết toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong đều biết hắn cực đói về sau khắp nơi đi tìm ăn mấu chốt là mọi người cũng không cách nào trở mặt dù sao long tộc đoàn kết là rõ như ban ngày vạn nhất t r e o chọc ra cái khác long tộc chính là hố mấu chốt nhất ngạc tâm thực lực cũng là cao cường mặc dù không có đi đến kim tiên tu vi nhưng là bản thân giao long c h i thân thiên phú dị bẩm chiến lược cao thông nói đến khoáng thạch tiểu duy hai mắt tỏa sáng thấp giọng nói với lý hành bệ hạ chúng ta thương quốc lý hành trong lòng hiểu rõ trước mắt tinh quan l o ạ lên cao giọng nói ra bà ngoại hôm nay bản vương đến đây có chút vội vàng càng cũng có t r ư ớ c ta thương quốc thành lập đột nhiên không có mở tiệc chiêu đãi chư vị quả thật bản vương chi tội hôm nay chư vị có thể tập hợp một chỗ cũng là trăm ngàn năm khó được cơ duyên bản vương hôm nay muốn mượn hoa hiến phật hướng chư vị bồi tội một hai không biết bà ngoại có thể cho bản vương một cái cơ hội t h u yêu mẫu mẫu nghe được lý hành lời nói cũng là một trận hiếu kỳ nhẹ giọng nói ra mượn hoa hiến phật không biết cái này phật là phật gì lý hành trong lòng l g h i ê n lặng quên đi thế giới này không có phật cũng không có cái gọi là phật môn tu sĩ ha ha bản vương nói sai bản vương đoạn thời gian trước du lịch thế gian học xong một chút phản nhân tục ngữ còn xin đừng nên trách chuẩn xác mà nói hẳn là mượn hoa hiến chư vị lý hành ha ha cười nói khó được kiến hội thú vị chút thương quốc quốc chủ đã có tâm cái kia lão thân liền dựa mắt mà đợi bà ngoại tiếng cười nói chỉ thấy lý hành tay phải b a i xuống một đạo mây tung bay tại trước người sau một khắc ở trong mây hiển hóa đại lượng mỹ thực rượu ngon mỹ thực chính là lý hành mệnh vạn thú viên bên trong các tộc dành nhất về nấu nướng đầu bếp tụ tập cùng một chỗ làm ra, trên bầu trời bay trên mặt đất chạy trong nước bơi có thể nói có cái gì cần có đều có càng hiếm thấy hơn là những thứ này thức ăn vật liệu đều là dùng linh vật bố trí vừa nhất tại tu sĩ chỗ dùng ăn tỉ như trước mắt cái kia c ủ n linh quả salat đó là dùng các loại chân quý linh quả cắt nát lại dùng tỏa linh trận đem nó linh khí khóa lại không để cho tiêu tán cuối cùng lại dùng bí chế s a lát tương điều chế không chỉ có để linh khí không có chút nào t ổ n thất càng đem kỷ mỹ vị phát huy đến cực hạn Hấp theo a m n n ngàn năm dù nấu, khẩm cháo. h sâm mét tước, tử t đào dù máu lý hành đem nó xuất ra một cỗ manh liệt linh khí tại toàn bộ trong đại sành phiêu tán mặc dù tại linh khí lên không có thụ yêu mỗ mỗ linh quả thuật ú y nhưng là tại mùi thơm lên lại là vung nàng tàm c á i đường phố về phần phiêu tán mùi rượu chi khí càng làm cho mắt người trước tỏa ánh sáng rượu cái này đồ vật nhất là linh cựu c h í những là s người khác mặc dù không có ngạc tâm cái này khoa trường nhưng cũng là nước bọn không ngừng ướt lý hành mỉm cười trong tay chân nguyên phun trào mây tứ tán tung bay mở rơi vào trước mắt mọi người ta thương quốc bên trong thợ khéo đ ô n g đ ả o giỏi về xào nấu người cũng không nói còn xin chư vị nhấm nháp có lý hành lời nói đám người cũng không k h á c h khí cầm lấy đua đối với trước mắt như là tác phẩm nghệ thuật mỹ thực thưởng thức chính là luôn luôn nhạt mẽo thụ yêu mộ mộ lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ về phần ngạc tâm cái kia lao thiết thì càng không cần nói miệng lớn n u ố t ăn về phần linh tịu i càng là trực tiếp ôm lấy vỏ rượu uống lý hành ở một bên làng lặng nhìn đám người thụ yêu mộ mộ chính là cây cối thành tinh không thích c n thịt đối với cái kia trậu nước quả xa lát yêu thích nhất là quỷ khấp thích nhất là dùng một loại tên là âm linh cỏ, băng c ha u ộ t ha ờ cùng c một rượu ngon rượu ngon thật sâu đánh một cái rượu lạc ngạc tâm cười ha ha nói chương sáu t r m sáu mươi bốn chuẩn bị chiến đấu ha ha thương quốc quốc chủ bản tọa về sau liền giao ngưng người bạn này rượu ngon ngạc tâm đối với lý hành hai mắt sáng lên nói lý hành khép mỉm cười nói có thể cùng ngạc tâm sông chủ tương giao cũng là một chuyện may lớn khi phủ nhân sinh một rõ ràng đến c ạ n ly tuất ngươi nói chuyện ta thích đến c ạ n ly ngạc tâm hiện thực xứng sở sau đó cười ha ha nói nhìn xem linh tự không nhiều lý hành tay phải vung lên lại là gần trắng dư đàn rượu ngon chất đống ở một bên trên đất trống uống vào khó được rượu ngon a n muốn ngừng mà không được mỹ thực trên yến hội bầu không khí trong nháy mắt biến thành lửa nóng t h ủ yêu mộ mô càng là gọi vào một nhóm diễm lệ vũ nữ tại trong đại điện nhẹ nhàng nhẹ múa những thứ này vũ nữ hay là hoa yêu biến thành mỗi một cái đều là xinh đẹp không gì sánh được quanh thân hương khí vật quanh tự nhiên tới mát u ố lý, lý hành lời nói để ngạc tâm hai mắt tỏa sáng kinh thanh nói ra lời ấy thật chứ ha ha quân vô hy nôn g nghe được lý hành cam đoan ngạc tâm đối với lý hành chắp tay trịnh trọng nói ra về sau có việc chỉ cần tại bản tọa phạm vi năng lực bên trong quốc chủ có thể nói một tiếng lý hành nhẹ gật đầu đáp sông chủ nghiêm trọng muốn nói có việc thật là có một sự kiện n h a ngạc tâm động tắc trong tay chấn động nghi hoặc nhìn lý hành lý hành cũng không thèm để ý khẽ cười một tiếng nói ra ta thương quốc mới lập bách phế đại hưng mà lại nhân khẩu đông đảo cảnh nội khoáng sản không đủ bất quá nghe nói sông chủ thông thiên hà bên trong lại là khoáng sản phong phú bản vương muốn cùng sông chủ làm một cuộc làm ăn dùng cái này đem đổi lấy vật tư không biết sông chủ ý dưới như thế nào ngạc tâm hai mắt tỏa sáng cấp bách hỏi có thể dùng linh tự liền đổi đương nhiên có thể bất quá linh tự khó nhưỡng nếu như đơn dùng linh tự đến đổi lời nói khả năng số lượng có chút yếu n ạ chúng tâm rất là tùy là ý o á á t tay thiếu thiếu đi h ta, ta cũng được vừa vặn đối với những thứ này linh cựu bản tọa cũng là thích cực kỳ quốc chủ có thể phái một số người đến ta chữa hết hồn bên trong giao dịch một hai làm tại chủ tọa thụ yêu mô mô uống xong trong chén linh t i ể u sau cũng là một mặt ý cười nói ra rượu ngon không có uống đến như thế linh t i ể u nhớ k ỹ lần trước uống rượu hay là một đám lịch ngậm khỉ con tại ta lấy cất rượu công phụng chỉ là những thứ này khỉ con đi về sau liền rốt cuộc không có uống qua thật sự là hoài niệm à. lý hành nói bà ngoại tốt nhãn lực ngài uống rượu đích thật là hầu như t i ể u thụ yêu mô mô cười cười nói ra ta trong rừng rậm linh quả vẫn còn có chút ngươi có thể những thứ này linh cựu đến trao đổi linh quả ngươi thấy có được không đương nhiên có thể trong những người này chỉ có lang vương dạ bất quy không muốn phản ứng lý hành đương nhiên lý hành cũng lời phản ứng hắn đang nói, vâng vậy hạ dùng linh cựu đổi vật liệu sự tình là một kiện kiếm bụng không lỗ sự tình hầu nhi tựu là gôn đám kia hầu tử mỗi ngày đều tại làm sự tình mà lại theo lý hành chinh phục các phương thế giới cũng thu nạp cái khác hầu tử đặt vào gôn bảy khỉ bên trong hiện tại bọn hắn chính là lý hành chuyên dụng thợ nấu rượu hầu nhi tiểu hiện tại là bọn hắn cấp thấp nhất rượu cũng cũng chỉ có thỏa mãn ăn uống chi dục thôi toàn bộ vạn thú viên bên trong trồng chất đại lượng dùng để đổi lấy vật tư không còn gì tốt hơn đổi lấy mà đến khoáng thạch mau chóng giao cho hải nhân tộc chấm muốn bằng nhanh nhất tốc độ bộ đội vũ trang thương quốc cái tên này quá nhỏ lý hành lạnh giọng nói vâng bệ hạ cốc tâm vương thần tại cốc tâm tiến lên một bước chắp tay ra h i ệ u nói quân đội tập kết thế nào hồi bệ hạ bất tử tộc tập kết quân đội tám trăm vạn trường sinh loại tập kết quân đội một trăm hai mươi vạn yêu tộc quân đội ba triệu có k h ắ c thợ săn tiền thưởng năm triệu có thể tùy thời vì bệ hạ t r i n h chiến cốc tâm cao giọng nói hiện tại chủng tộc phân chia là phúc bá phân chia vì phân chia càng ngày càng nhiều chủng tộc bất tử tộc là một chút tử linh hệ sinh vật t ỷ như cương thi v ạ n g ải khâu lâu ưu linh loại hình trường sinh loại là một chút trời sinh tuổi thọ kéo dài sinh mệnh t ỷ như ải nhân tinh linh tinh quái vũ sư ngay cả tu sĩ cũng bị phân chia đến trong đó yêu tộc cũng không cần nói tu luyện thành yêu đều thuộc về yêu tộc ngay được giới trướng quân đội tập hợp như thế lý hành khoe miệng lộ ra nụ c ư ờ i vui vẻ cao giọng nói ra cốc tâm ngươi dẫn theo lính bất tử tộc tôn ngộ không ngươi dẫn theo lính yêu tộc g ẳ n g đạn ngươi dẫn theo lính trưởng sinh loại hắc băng đài siêu thần học viện học viện pháp thuật t i ề n vụ học viện thợ săn tiền thưởng hiệp trợ quân đoàn chấm muốn nhìn thấy thương lang lĩnh hủy diệt vâng chúng ta chắc chắn không phụ bệ hạ nhờ vả chết sau đó đã trong đại điện này tất cả đều hô to cốc tâm tiểu duy yêu vương tôn ngộ không g ẳ n g đạn giáo sư im h ó t tần、Vũ、v v một mặt cùng nhật nhìn xem lý hành tùy thời chiến đấu bắc phương quốc gia là một cái có thể trong thời gian ngắn nhất tập kết điều động tất cả lực lượng làm đại sự một tổ chức thương quốc kiến quốc đã có thời gian ba năm trong nước ban b ố luật pháp mặc dù không thể để cho mỗi người đều có thể đi nghiêm khắc tuân thủ nhưng là lập quốc lý niệm cũng đã xâm nhập lòng người toàn dân tu luyện chúng sinh bình đẳng muốn thu hoạch được liền muốn đi đi cố gắng thương quốc cho ngươi cố gắng cơ hội về phần có thể đi đến trình độ gì phải xem ngươi rồi có toàn bộ vạn thú viên tại sau lưng trèo trống thương quốc phát triển có thể nói là tiến triển cực nhanh thời gian ba năm không hề dài nhưng là bây giờ lại làm cho cả quốc dân cảm thấy một loại cảm giác nằm động không có trước kia ăn bữa hôm lo bữa mai không có trước kia không thể làm gì không có trước kia nhận m ệ n h cuối đầu hiện tại bọn hắn sống có tôn nghiêm có sức sống hư thần giới là lấy vạn thú viên làm vật trung gian kiến tạo m à thành theo thực lực cao tâm h bản thân tại hư thần giới bên trong thân thể tiến một b ư ớ c thực hóa khi hoàn toàn thực thể hóa thời điểm chính là chân thân tiến vào vạn thú viên này hiện tại tuyệt đại bộ phận người trong nước mặc dù không thể hoàn toàn tiến vào vạn thú viên bị đánh lên vạn thú viên là cấn nhưng là tinh thần không ngừng tiếp xúc nhường lối bọn hắn đối với vạn thú viên có thiên nhiên hào cảm đối với thương quốc trung tâm cũng là càng ngày càng tăng Chương 645, thiến công thương lang lĩnh. lúc này ở xa thương lang lĩnh mấy tên tiểu lang yêu lại là liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định âm thầm nhẹ gật đầu xoay người hướng phía phương hướng khác nhau đi đến thương lang l ĩ n h ở vào thập vạn đại sơn khu vực phía nam địa vực rộng lớn chính là một chỗ đồi núi bình nguyên thấp thiếu núi thiếu nước lang tộc là cái này ra lãnh địa nhất cường đại vương giả ở vào vị trí trung tâm tại bốn phía đều là một chút quy thuận cái khác khác biệt lang tộc t ỷ như tuyết lang thảo nguyên lang vùng núi lang sói đất vân vân tại một chút tiểu sử bình nguyên thì là sinh hoạt một chút bị nuôi nốt sinh linh những thứ này chính là lang tộc huyết thực Lang trời sinh tính tàn nhẫn hiếu sát bản thân liền là tuyệt đối nục thân động vật tu luyện có thành tựu i về sau cũng là không thay đổi trước đó thậm chí càng thêm tàn nhẫn đi săn g i ế t đồ ăn vương ngài là có cái gì không vui sự tình sao dạ bất quy trong động phủ một tên thân hình cao lớn trên mặt có một đầu từ cái chán xuyên qua mi tâm mai cho đến cái cầm chỗ thật dài vết sẹo vốn là để cho người ta âm lãnh diện mạo bởi vì đầu này vết sẹo càng là lăng không gia tăng một cố vẻ lo lắng quanh thân năng lượng phun trào thình lình chính là một tên chân tiên tu vi lang yêu lang vương dạ bất u y tay phải bỗng nhiên đập tại vương tọa phía trên toàn thân làm bằng đồng xanh vương tọa trong nháy mắt xuất hiện một đạo dài nhỏ khe hở giá bất quy thần sắc âm l ã n h ngồi tại vương tọa phía trên trong miệng tức giận nói ra thương quốc cấp tâm ta muốn các ngươi đều chết nói xong theo bản năng sờ lên khỏe mắt một chỗ nhàn nhạt, nhạt d ấ u đỏ bị k h ổ n tiên thẳng quất vị trí sớm đã khôi phục nhưng là một điểm nhàn nhạt, nhạt vết đỏ lại là còn cần một đoạn thời gian đến khôi phục vương ngài nói thế nhưng là trước đó núi thây hiện tại thương quốc lãnh lăng nhẹ dõng hỏi nghe được lãnh lăng nói ra hai cái này từ giá bất kỳ toàn thân sát ý phun trào đem nó bao phủ trong đó lạnh lăng quanh thân không gian tựa như ngưng kết trong ánh mắt hiện lên một tia sợ h ã i thân ảnh cái chán tràn đầy mồ hôi toàn thân run run y nhìn xem lạnh lăng phản ứng d ạ bất quy hử lạnh quét ngang lập tức thu liêm quanh thân khí thế lạnh giọng nói ra về sau không muốn ở trước mặt ta xách tên của bọn hắn vâng vương thuộc hạ biết sai lãnh lăng cản gấp quỷ dạp xuống đất cung kính nói không để ý tới lạnh lăng phản ứng dạ bất quy ngẩng đầu nhìn bầu trời treo trăng trọn trong hai mắt tràn đầy hung lệ tức giận nói ra các ngơi trở lấy đợi ta đột phá kim tiên toàn bộ thập vạn đại sơn đều là của ta ta muốn để các ngươi năm tên lang yêu vòng qua tuần tra thị vệ đi vào dự đoán tìm s o n g hẻm núi không người quỳ xuống trên thân bay ra một đạo điểm sáng màu và nóng sau một khắc điểm sáng hóa thành một cánh cửa lớn xuất hiện tại trong h áp cốc cũng may nơi đây chính là không người hỏi thăm t r i địa sẽ không có người đến đây tuần tra không phải một chỗ cao to như vậy cửa lớn không có khả năng sẽ không bị người biết lang yêu quỳ dạp xuống đất mà cửa lớn bên trong truyền đến từng trận tiếng bước chân sau đó một thân màu trắng khôi giáp trang phục cốc tâm đi tới sói con thai to gặp qua thi đế đại nhân nhìn thấy thi đế tự mình đến đây lang yêu đầu lâu trôn đến thấp hơn cốc tâm nhìn thoáng qua quỳ xuống lang yêu trong ánh mắt hiện lên một tia c h ấ n kinh đối với vạn thú viên uy năng mặc dù tự mình biết nhưng là tại tận mắt chứng kiến về sau càng thêm cảm thấy sợ hãi một cái rõ ràng là địch nhân tồn tại đi vào vạn thú viên bên trong lại biến thành như thế trung thành thế gian còn có cái gì có thể ngăn cản vạn thú viên c ủ a c khởi đứng lên đi t a đại nhân đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ lan yêu rất tự giác đứng ở sau người không nói nữa mà lúc này mà khác bốn cái địa phương cũng đang phát sinh chuyện giống vậy mỗi cái quang môn đều sẽ xuất hiện một số người phương bắc yêu vương tôn ngộ không phương nam gặp đạn phương đông tiểu duy giáo sư vân vân mỗi người tại sau khi đi ra đều sẽ chờ một hồi Biết ngũ phương khi trận c pháp bao phủ thương lang lĩnh trong nháy mắt trong động phụ dạ bất quy thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái sau một khắc đã là xuất hiện tại thương lang lĩnh giữa không trung giá bất quy trong hai mắt tràn đầy l ử a giận nhìn xem trên bầu trời bao phủ toàn bộ thương lang lĩnh c h ậ t pháp lang không giận d ữ hét ai dám can đảm đến ta thương lang lĩnh làm càn da thanh âm phảng phất giống như thiên thần dung khắp toàn bộ thương lang lĩnh một chút bị nuôi nốt huyết thực tức thì bị cái này thanh âm trực tiếp đánh chết thất khiếu chảy máu thần hồn tụ tán toàn bộ thương lang lĩnh cái khác lang yêu chính là có ngu đi nữa cũng biết có ngoại địch x ầ m lấn tại thị vệ thủ lĩnh dẫn đầu dưới hướng phía bốn phía đi thủ vệ mà năm nơi quang môn bên trong đại lượng quân đội hướng phía thương lang lĩnh bên trong tập kết bất tử tộc trường sinh loại yêu tộc thợ săn tiền thưởng tiền vũ học viện. siêu t h ầ n học viện học viện pháp thuật vân vân thực lực vượt qua quang môn hướng phía trung ương lang yêu đánh tới mệnh lệnh của bệ hạ toàn diện thương lang lĩnh mà lại thương quốc bên trong nặng nhất quân công giết chết lang yêu đều sẽ thu hoạch điểm công lao mà điểm công lao có thể tại hư thần giới bên trong hối đoái bất luận cái gì vật tư pháp bảo đ ă n g lưu lượng công pháp phụ triện địa thứ đi săn giết bên người la yêu tu sĩ cơ trong tay pháp bảo phụ triện tận khả năng giết chết thêm bên người la yêu mỗi một kích đều rất giống không có khói lửa yêu tu thả ra chân thân mỗi một cái đều là ngàn trượng và trượng phản phất giống như núi nhỏ để cho người ta kính sợ học viện pháp thuật sáng trói ma pháp siêu thần học viện quỷ dị năng lực tiên vũ học viện ba khí lộ ra ngoài võ đạo hắc băng đài xuất quỷ nhập thần ám sát cùng đủ loại thợ săn tiền thưởng dạ bất quy lúc này cũng nhìn thấy trong đám người có tâm tròn mắt tận nứt hai mắt đỏ bừng đối với có tâm gầm cách quát có tâm là ngươi một chết tư r o n g tay phải một phải ta. bị lý hành trở về sau tại hiểu rõ bản thân xuất thân về sau yêu vương tôn nộ không cũng chỉ dùng thời gian một ngày hiểu được toàn bộ tự mình tìm một mực yêu hầu săn riết hoàn thiện mệnh cách của mình cùng trong tàng kinh các tìm kiếm được một mảnh thượng đẳng pháp quyết tu luyện bắt đầu tu luyện chương sáu trăm i sáu mươi sáu thiến c trên phạm công thương lang linh hai đối thủ của ngươi là ta yêu vương tôn ngộ không một mặt cùng nhật nhìn trước mắt khí thế ngập trời lang yêu vương phần nói từ huyện giới trở về sau giải được thân phận chân thật của mình lúc này yêu vương tôn ngộ không có một cái mơ ước đó chính là tiến về vô tận hưởng hoang thế giới đánh bại đấu chiến thắng phật tề thiên đại thánh tôn ngộ không để bản thân trở thành thế gian độc nhất vô nhị tôn ngộ không mà không phải đấu chiến thắng phật tề thiên đại thánh tôn ngộ không c á i bóng chỉ có giết hắn mình mới là duy nhất cái k i a t r ư ớ c đó bản thân liền hào hào tốt tu luyện đấu chiến pháp là trước mắt yêu vương tôn ngộ không tu luyện pháp quyết bộ này pháp quyết muốn tu luyện tiến bộ duy nhất phương thức chính là càng không ngừng chiến đấu chiến đấu tái chiến đấu chỉ có như vậy mới có thể đánh vỡ tự thân cực h ạ n tiến hóa thành thế gian duy nhất Làng vương dạ ngăn sơ đi. một tiếng trước mắt còn có mình không đ kịch liệt chầm đục c h u y ề n đến sau một khắc yêu vương tôn nộ không bị đánh bay thân hình hung hăng đâm vào một bên ngọn núi phía trên sau đó lại là ngọn núi kịch liệt lắc lư thanh âm lang vương dạ bất quy tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự t ì n h tiếp tục hướng phía cốc tâm vị trí bay đi nhưng sau một khắc một đạo cuồng bạo tiếng vang chuyển đến cái này khiến lang vương chấn động mạnh một cái quay đầu nhìn lại chỉ thấy tại ngọn núi cho bụi chỗ một đạo bóng đen to lớn im lặng xuất hiện đồng thời bóng đen chuyển đến từng trận thủng thủng đánh thanh âm giống giống giống một mực cực lớn phảng phất giống như núi nhỏ hát tinh tinh xuất hiện ở trước mắt hát tinh, tinh hai chân đứng thẳng tráng kiện hai tay không ngừng đánh lấy bộ ngực của mình t ừ n g trận trầm đồ cơm thanh chính là cái này đánh lồng ngực truyền đến thanh âm mà hát tinh tinh khí thế cũng từ mới vừa chân tiên biến thành trước mắt huyền tiên nhưng là tương đối uy tín lâu năm huyền tiên tới nói vẫn còn có chút không đủ dù sao đây chỉ là biến thân đoạt được tới năng lực bất quá vẻn vẹn như thế cũng đã là thiên phú dị bẩm hát tinh tinh hai mắt đỏ bừng nhìn xem đứng thẳng ở không trung lang vương hai chân b ô n g nhiên dùng sức hướng nhảy vọt mà đi đồng thời hai tay quanh nắm nắm b ô n g nhiên đập tới trong không khí bởi vì cái này cực hạn nhảy vọt phát ra trận trận âm bạo thanh hấp dẫn dưới chân chiến đấu ánh mắt của mọi người Lang vương dạ bất quy sắc mặt có chút khó coi nhìn trước mắt hướng phía bản thân bay tới cực lớn tinh tinh bản thân đường đường huyền tiên một cái sắp bước vào kìm tiên cường đại tu sĩ vậy mà không thể đem một cái nho nhỏ chân tiên cầm xuống đây là vô cùng nhục nhã người đang chết Lang vương nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời móng phải đ ỗ n g nhiên hướng phía bay tới yêu vương tôn nộ g không vung đi một mực cực lớn thương lang hư ảnh xuất hiện tại sau lưng đồng thời cái k i a thương lang cực lớn l ó e ú q u a n g móng đ u ố t tốt lấy bay tới yêu vương tôn nộ không vô tới v ảnh tại một tiếng vang trầm truyền đến yêu vương tôn nộ g không cực lớn chân thân lần nữa bị đánh bay máu tươi tại trong miệng xẹt qua một đường vòng cung bay là tả tại bút phía b ố nạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện tại yêu vương tôn nộ g không chống ngực nếu như mới vừa không phải tại một khắc cuối cùng chật vật na di thân thể của mình giờ khác này khả năng liền thấy trái tim của mình giống giống giống h ắ t tinh tinh lần nữa đối với lang vương dạ bất quy giống giận mà theo chiến mà đến thương quốc con dân lại là lại là sĩ khí tăng nhiều tương phản thương lang lĩnh lang yêu nhóm lại là có chút xa x ú t một cái không biết ở đâu ra tiểu lâu la liền có thể cùng bản thân chí cao vô thượng vương đánh nhau ngũ vương chiến sĩ linh quân đã tập hợp một chỗ cốc tâm nhịu nhữ m ả y tâm nhìn xem không ngừng bị ngượng nhưng như cũ sinh long hoạt h ổ yêu vương tôn ngộ không bất mãn nói chúng ta lên cũng tới mau chóng hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ tiểu duy khép cười một tiếng ngăn lại đang muốn tiến lên cốc tâm nhẹ giọng nói ra thi đế không cần nóng lòng toàn bộ thương lang lĩnh đã là ta yêu đình vật trong bàn tay còn lại đến toàn bộ lang vương đã không đáng để lo để đại thánh chơi một hồi đi các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện đại thánh khí tức đang không ngừng tăng cường sao đối với tôn ngộ không chỉ cần là yêu tộc nhất là hiểu rõ hồng hoang lịch sử yêu tộc không có không trong lòng còn có hào cảm mặc dù trước mắt yêu vương tôn ngộ không cũng không phải là trong truyền thuyết cái k i a đại náo thiên cung găng đản cũng cười ha hả khuyên bảo nói thi đế tiểu vi cô nương nói có lý có thể vì bệ hạ lại lớp một viên manh tướng cũng là một cái công lớn thi đế bốn phía ngóng nhìn một chút bốn phía tình hình chiến đấu có yêu đình bên trong đông đảo quân tốt ngũ phương tiến công trực tiếp đem toàn bộ lang tộc phân liệt ra đến liền xem như lang tộc dành nhất về quần thể tác chiến cũng vô pháp phát huy ra tốt nhất chiến l ư ợ c chỉ có thể trơ mắt bị tàn sát dù sao thương lang lĩnh lang tộc lợi hại hơn nữa cũng vô pháp cùng toàn bộ vạn thú viên so sánh đang nói có tiểu duy nhất được cao thủ đi theo toàn bộ lang tộc cao thủ tất cả đều bị chế còn lúc ạ hạ ban cho tiên hàng, lại i chi tiên đi. nơi giao người trời chiến đều để đến đàn đứng đấu. về luyện chung bầu là lang lặng lặng l này mà yên bệ phần vương, ban khổn thẳng, hắn Nghĩ cũng bên trong cùng gặng bọn nhìn xem bầu trời tình hình tập tác, trước mắt thể thoát tâm tâm tế, một có cho có cốc chỗ há xem này bên trên bầu trời lang vương sắc mặt càng thêm khó coi dù sao hắn cũng không phải mù l o à như thế đông đảo quân đội trong nháy mắt xuất hiện tại lãnh địa của mình bên trong vội vàng ở giữa căn bản là không có cách thủ thắng thú chi lần này tới người càng là cùng bạn thân tương xứng cốc tâm lĩnh đội về phần trước mắt con r ồ i đổ v ậ chính là đánh không chết quá mẹ nó buồn nôn yêu vương tôn nộ g không biến thành cực lớn tinh tinh tràn đầy vết thương mỗi một chỗ vết thương đều là sâu đủ thấy xương máu tơi ư bôi lượn toàn thân nhìn như giống như trong gió ảnh nến lúc nào cũng có thể dập tắt nhưng là q u ỷ dị lại là quanh thân khí thế càng thêm cao Cốc cái được. khác cùng hoặc cốc càng cái chỉ tâm tôn thở một mặt tâm, tiểu duy càng là lên tiếng thi thở Thi tay t xem nhìn vương、tôn、ngộ không nói ra, tôn ngộ không Những người nghi nhìn lên đang dùng ngón vương phía hỏi, gì? yêu quay duy yêu đầu vẻ vô về dài dài là là ra, đế đế thi đế nói đùa yêu vương quanh thân khí thế ngưng kết cùng bạo mà bình ổn đây là triệu chứng đột phá mặc dù cùng lang vương giả bất quy còn có chút chính lệnh nhưng là tự vệ lại là có thửa há lại sẽ chết tại nơi đây Cốc cốc chính cao cũng cậy thích chính được chiến công thích chiến chi đối tâm nhìn thoáng qua phong thần Tuấn Tân tử duy nhất cốc tâm là, là thi mặt, giải thích nói ra, yêu vương tôn tu nhất dám nhìn phong Lãng đình không lên nói vương ngộ không hành này dụng, hạ khó phá. pháp, pháp hợp giải gi qua quý duy yêu yêu đấu đấu ra ra, là là là Vũ, với đệ đế bệ Ta tại dị soát kinh nghiệm tính cách dung hòa giữa dưới kinh nghiệm dị cách mảnh dung cực đấu ộ cầu, quyết vô và sỉ, sát phạt quyết đoán phạt r t chết. là sợ chết. Chương 667, đánh 667, x ố n thương lăng lĩnh. g Đấu chiến pháp có một cái không phải khuyết điểm khuyết điểm đó chính là cần lượng lớn tài nguyên hoặc giả thuyết là có một cái căn cơ hùng hậu thân thể dù sao đấu chiến pháp có thể tăng lên nhanh chóng tăng lên cảnh giới gia tăng chiến l ư ợ c nhưng thế gian ở giữa n h ấ c tầm nhất c h ắ c năng lượng bảo toàn đấu chiến pháp chính là mạnh hơn cũng vô pháp lăng không tăng cao tu vi cho nên công pháp này bình thường đều là thích hợp với những cái kia trời sinh căn cơ hùng hậu sinh linh đến tu luyện tây du ký bản đế cũng quan sát quá y ê u vương tôn ngộ không mặc dù cũng là thiên phú dị bẩm nhưng cũng không thể tại cái kêu bổ thiên linh thạch biến thành lại tăng thêm tiên đăng ngự diệu tẩm bổ tề thiên đại thánh so sánh thi thể cốc tâm tiếng thở dài nói theo cốc tâm lời nói đám người cũng là lòng có cảm giác tại vạn thú viên bên trong bọn hắn không phải chưa có tiếp xúc qua thiên khoa kỹ h ê n giới năng lượng bảo toàn cái từ này hay là rất dễ dàng lý giải đ ấ u chiến pháp đích thật là rất dễ dàng tăng lên chiến lược cảnh giới điều kiện tiên quyết là có một cái hùng hậu căn cơ không phải không có khả năng lăng không tăng lên trước mắt yêu vương tôn ngộ không mặc dù xem ra khí thế không ngừng tăng lên bất quá bây giờ hắn tựa như là giống như thổi khí cầu tùy thời đều có thể vỡ vụn bỏ mình t â n vũ ánh mắt phức tạp nhìn cốc tâm một chút nhẹ giọng nói ra ta minh bạch sư tôn cũng dạy bảo quá ta không muốn liều lĩnh nước chạy thành sông mới là tốt nhất tu hành trước kia chỉ coi là sư tôn lo lắng ta nóng l ò n g cầu thành hiện tại mới minh bạch căn cơ tầm quan trọng cốc tâm nuốt mông ngựa nói ra vậy hạ đích thật là cao thâm thời xa tiểu duy cũng nhẹ giọng nói ra đã như vậy, vậy liền để tôn ngộ không về rồi đi v ậ hạ hẳn là sốt ruột trở đi cốc tâm nhẹ gật đầu trong tay ánh sáng vàng l ó e lên k h ổ n tiên thẳng xuất hiện trong tay hướng phía không trung ném đi chỉ thấy k h ổ n tiên thẳng trên không trung phảng phất giống như giống như du long hướng phía dạ bất quy bay đi vẹn vẹn thời gian mấy hơi t h ở liền đem cũng bất quá buộc chặt cực kỳ chặt chẽ mà dạ bất quy cũng từ không trung rớt xuống tựa như p h à m nhân q u ê n thân nguyên thần pháp lực bị áp chế không có chút nào động tĩnh tại dạ bất quy mất đi chống cự trong n y mắt y ê u vương tôn nộ không hiện thực s ứ n g sở sau đó cả người trước mắt hôn mê rơi xuống đất cũng may có tần vũ bay người lên trước đem nó tiếp được dạ bất quy hai mắt tràn đầy oán hận nhìn cách đó không xa cốc tầm sắc mặt giữ tận giận giữ hết, cốc tâm. cốc tâm mỉm cười cất bước hướng phía dạ bất quy đi đến nhìn xem ngã trên mặt đất động đan không được nhưng lại không ngừng dây rụa dạ bất quy dây ớt cờ nói chật chật lang vương miệng hạ hôm qua ngươi có thể từng muốn cho tới bây giờ tình cảnh giống cốc tâm n g ư ơ i ta tuy có ma sát nhưng cũng không phải là sinh tử đại thủ vì sao hôm nay muốn phạm ta thương lang lĩnh chỉ cần ngươi hôm nay thả bản vương bản vương sẽ làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra không phải bà ngoại nơi đó nhìn ngươi giải thích như thế nào lang vương còn tại thử nghiệm sau cùng uy hiếp thủ đoạn cốc tâm cười lạnh một tiếng sau đó cười ha ha cười nước mắt đều nhanh chạy ra mà theo tiếng cười phát ra dạ bất quy sắc mặt cũng càng thêm âm tr ngươi cười cái gì ta cười ngươi không biết ngụy vị không nói bà ngoại có thể hay không quản cái này thập vạn đại sơn bên trong sự tình chính là bà ngoại thật tới ngươi thật coi ta đại thương không có thủ đoạn sao không biết ngươi cho rằng cái này khổn tiên thằng như thế nào cốc tâm dùng tay mỏ sờ buộc chặt tại dạ bất quy trên người màu vàng dây thừng khẽ cười nói nói đến khổn tiên thằng dạ bất quy sắc mặt khó coi dù sao mình bây giờ ngay tại tự mình cảm thụ được khổn tiên thằng mỹ lực tại khổn tiên thằng xuất hiện trong nháy mắt bản thân liền đã nhìn thấy cũng dùng pháp lực x u a đ u ổ i nhưng là nàng tựa như không sợ pháp lực mình vậy mà xuyên thấu qua nguyên thần chi lực trực tiếp đem bản thân trói lại mà nhất làm cho người sợ hai chính là trong cơ thể mình nguyên thần phía trên cũng có một cái cùng trên thân giống nhau như lúc dây thừng đ e m nguyên thân ba ngoại b u ộ c chặt trước mắt toàn thân mình pháp lực thật giống như bị giam cầm có thể rõ ràng cảm thụ nhưng lại không cách nào vận dụng chỉ có thể lo lắng xuống bản thân chính là huyền tiên tu vi còn không cách nào chống cự kim tiên mặc dù cường đại nhưng cũng nhất định sẽ nhận k h ổ n tiên thằng bánh i ễ u c h í là thụ yêu mộ nguyên ý vì bản thân b ư ớ đầu nhưng cũng biết k i ề n kỵ pháp bảo này nếu như cốc tâm có thể biết dạ bất quy suy nghĩ gì nhất định sẽ lớn tiếng nói chính là kim tiên gặp được khổng tiên thẳng cũng m u ố n quỳ đứng vậy tay phải dẫn theo dạ bất quy đem nó ném vào vạn thú viên bên trong đồng thời đã hôn mê yêu vương tôn nộ g không cũng bị ném vào vạn thú viên bên trong tại vạn thú viên bên trong chính là muốn chết đều không chết được cũng không cần lo lắng yêu vương tôn nộ g không c ó thể xảy ra vấn đề gì hay không thương lang lãnh địa vực rộng lớn cũng cũng chỉ có dạ bất quy chỗ trung tâm bộ vị toàn bộ chinh phục về phần những vị trí khác phải c h ẳ n g c ó thừa thủng không cần phải nói khẳng định có thế nhưng cũng không đáng để lo thương lang lĩnh lớn nhất sự tỉnh đều đã giải quyết ngày thứ hai lý hành trực tiếp đã thông cùng thương lang lĩnh giao thông đem thương lang lĩnh đặt vào đại thương bên trong về phần hư thần giới hạt giống sớm đã v ẩ y xuống toàn bộ thương lang lĩnh thậm chí toàn bộ thập vạn đại sơn đều đã bị hư thần giới bao phủ chỉ đợi thân phận lệnh bài cấp cho về phần về sau như thế nào quản lý thương lang lĩnh sự tình đều đã giao cho phúc bá chờ một cái trí tuệ nhân tạo có lẽ tại sáng tạo tính lên bọn hắn không được nhưng là đang quản lý tính toán lên lý hành t h ú c ngựa cũng không đội kịp thương lang lĩnh hủy diệt cũng làm cho cái khác thế lực bắt đầu nhìn thẳng vào lý hành dù sao một cái không biết từ nơi nào người tới vật lại tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm đem núi thây cùng thương lang lĩnh đặt vào lãnh địa yêu thi cốc tâm càng là trực tiếp thần phục với giới trướng bất quá may mắn bọn hắn không biết lang vương giả bất quy cũng đã thần phục không phải hội càng thêm chấn kinh bất quá lý hành cũng sẽ không ở lúc này đem lang vương bại lộ tại mọi người trước mắt dù sao một cái cốc tâm thần phục còn có tâm thần thể một như nếu lý giải, nếu như một cái khác một ngày trước còn tại ở ngươi sinh tử cựu thị người ngày thứ hai liền đối với ngươi vui lòng phục tùng ở trong đó muốn không có tâm bệnh ai mà tin a không để ý tới chùa huyết hồn hồng lâu phái tới sứ giả lý hành lần nữa bế quan tu luyện thế gian mọi chuyện cần thiết đều là hư chỉ có tự thân thực lực mới là lớn nhất tiền vốn mà lý hành đặt ở hư thần giới cùng khiến người khác cố ý v ẩ y xuống thế gian giá y thần công cũng rốt c ụ c bắt đầu phát lực võ đạo thiền tông giá y thần công một bộ trực chỉ kim tiên vô thượng công pháp không phải bất luận kẻ nào đều có thể cự tuyệt mỗi người đều sẽ nhìn thấy trong đó khuyết điểm nhưng là phần lớn người đều sẽ trong lòng còn có may mắn tâm lý liền như là đánh bạc mặc dù biết do thất bại nhưng vẫn như cũ sẽ nghĩ đến như thế nào đi thắng càng hiếm thấy hơn bộ công pháp kia tiếp dẫn thiên địa phát tác cô động cựu phẩm nguyên thần tại toàn bộ đại hoang trong giới tu hành nguyên thần cũng là phân phẩm cấp phàm nhân cảnh giới luyện khí ngưng thần liền đã bắt đầu ngưng kết nguyên thần hậu kỳ càng là không ngừng tìm kiếm tài nguyên không ngừng tăng lên bản thân nguyên thần phẩm cấp dù sao nguyên thần phẩm giai trực tiếp quan hệ đến chiến l ự c của mình tu hành tốc độ cũng có thể hành tẩu x a gần một là thấp chín bi cực có lẽ cái này giá y thần công ngưng kết nguyên thần cùng chính thống cấp chín phẩm thần có chút không đủ nhưng chính là như thế có thể đi đến bát phẩm cũng là những cái kia có được chính thống công pháp tiên môn đệ tử bên trong nội môn mới có tư cách Chương 668, chính là t i ê n môn đệ tử cũng vô pháp chống cự cựu phẩm nguyên thần dụ hoặc tại lý hành có ý thức dẫn đạo dưới toàn bộ thương quốc cảnh nội bắt đầu lớn diện tích phổ cập giá y thần công bộ công pháp kia thậm chí trong quân đội đều là lấy bộ này công phát tác làm chủ tu công pháp một trong dù sao muốn gia nhập quân đội đều là một chút muốn bằng vào binh khí trong tay chiếm được một phen phú quý người còn có cái gì công pháp có thể cùng trước mắt bộ này so sánh đâu về phần đại thương ngoại cảnh cũng là nhanh chóng truyền bá vì lực lượng chính là liền đồng tộc cũng có thể tàn sát về phần giá y thần công này chút ít khuyết điểm lại có cái gì mỗi một cái tu luyện giá y thần công người đều tương đương với lý hành lỗ đình chỉ là cái này lô đ ỉ n h cũng không có được lý hành khống chế nhưng là chỉ cần ngươi chết vạn sự dai không hết thạy tất cả bao quát nguyên thần pháp lực cảm ngộ đều sẽ trở thành lý hành hết thạy trở thành lý hành tiến dai cường đại chất dinh dưỡng khoảng cách lý hành a i cường đại chất dinh dưỡng khoảng cách lý hành đem bộ công pháp kia phóng xuất mới thời gian ba năm tại cái này một trăm năm làm đơn vị tính toán thế giới bên trong thời gian ba năm thực sự quá ngắn cho nên chính là lưu về lý hành trên người lực lượng cũng không phải rất nhiều mà lại phần lớn là một chút cấp thấp năng lượng lý hành mở hai mắt ra trong ánh mắt một vòng tình quang hiện lên sau đó lại khôi phục bình thường trạng thái tựa như mới vừa đều là ảo giác cảm thụ được quanh thân lực lượng lý hành tự lẩm bẩm thời gian còn kịp sớm muộn cũng có một ngày phương thế giới này đều là của ta sau đó toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào trong yên lặng không có bất kỳ cái gì khí tức tồn tại nhưng là ai cũng không biết ở trong đó chiếm cứ một tôn phản phất giống như viễn cổ cự thú tồn tại chờ đợi lấy xuất thế vạn thú viên bên trong lực lượng mạnh sao mạnh ước vạn sinh linh ở trong đó trăm vạn chủng tộc các cứ tinh linh hải nhân thú nhân linh thú tu sĩ vạn hải lang nhân cương thi lệ quỷ yêu quái mụ tản trong đó chủng tộc chính là lý hành nhất thời đều nói không hết t r o những g cường giả cũng là đông đó đảo. là p á Các Hải, Bạch、Tổ、Trinh,、Tiểu、Thanh, Huống Hiếu, Hệ Cà Dìm, Tiểu Duy, Long Đế, Hedli, Hedlin, Không, Tiểu Tiên Tiểu Im Cà Tố Tạ, Tôn Hót, Trung Long Vương Ngộ n Duy, Yêu Quỷ. Đế, Dìm, Lì Sơ Tạ, không, Học, người này có lẽ tại không có tiến vào chiếm giữ vạn thú viên trước đó thực lực cũng không cao cường nhưng là hiện tại mỗi một cái cũng là có thể một mình đảm đương một phía cường giả càng hiếm thấy hơn khí vận hùng hậu muốn nói lý hành vạn thú viên hiện tại thực lực tại toàn bộ đại hoang thế giới cũng coi là một phương hào cường nhưng là cùng những viễn cổ đó thánh địa tới nói hay là có, có chút tranh lệch bởi vì trước mắt vạn thú viên thiếu quyết định cấp c ư n g giả mà đây đều là cần thời gian mới có thể rèn luyện m à t h à n h đại h o a n g thế giới bên trong kim tiên cái nào không phải ngàn vạn năm thời gian mới tu luyện m à t h à n h lý hành vạn thú viên tính toán đâu ra đấy cũng mới bất quá thời gian ngàn năm đây chính là nội tình t h i ê u thốn nếu như cho lý hành ngàn vạn năm thời gian lúc kia chỗ nào còn lo lắng cái gì kim tiên đại h o a n g thế giới đều có thể lợi mạnh nhưng là có chủ thần nhiệm vụ cái này lợi kiếm treo lơ lửng giữa trời lý hành thời gian căn bản không đủ để nhìn xem bọn hắn từng chút từng chút t h về biến phi thường thời gian được phi thường sự tỉnh vạn thú viên ưu thế lớn nhất chính là có thể giống vi rút vô thanh vô tức q u y t tán tại người khác còn không có phản ứng thời điểm đã xem toàn bộ thế giới đặt vào thống trị thập vạn đại sơn quá nhỏ nhưng lại quá lớn một cái nho nhỏ cương vực chỗ giao giới liền có đông đảo thực lực tung hành thụ yêu m ẫ m ẫ hồng lâu trần mặc thông thiên hà ngạc tâm chùa huyết hồn bị khớp những thứ này thực lực nếu như đơn độc đối kháng một con lời nói vạn thú viên có thể tùy tiện đánh nổ nhưng là lo lắng nhất chính là bọn hắn hội liên hợp lại lúc kia chính là đem bọn hắn thu phục lại như thế nào đã thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm sự tình lý hành không muốn đi làm thân sinh ở bên trong mà chết nặng hai bên ngoài mà sao cái này mấy phương thế lực đối với đại thương tới nói tựa như là gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại t i ế c cốc tâm đứng đại điện bên trong đối với trật ních trong đại điện đám người chắp tay nói chư vị vật này chính là ta thu thập các cương vực một chút trọng đại thế lực tình báo mặc dù không thể nói kỹ càng nhưng cũng có chút hứa hiệu dụng hôm nay tặng cùng chư vị hy vọng đối với chư vị có chỗ viện trợ tay phải vung lên từng đạo lưu quang rơi vào đám người trong tay nhìn kỹ lại cái kia lưu quang đều là một chút hẹp dài ngọc giản về phần đại điện bên trong đám người nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện toàn bộ vạn thú viên bên trong nổi danh cường giả đồng đều ở chỗ này tiểu duy đem ngọc giản thu nhập n h ữ n không gian bên trong mỉm、cười. đối với cốc tâm hành lễ gửi tới lời cảm ơn nói đa tạ thi đế có thể có đế quân những tin tình báo này nhiều của ta là giúp đại ân găng đàn cũng là một mặt mỉm cười tiến lên đầy đầu tóc trắng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ cho người ta một loại ánh nắng cảm giác trong tay ma trượng theo di động trên sàn nhà phát ra trận trận tiến g đánh không sai đại hoang thế giới thực sự quá mức lớn thời gian ba năm cũng chỉ là để chúng ta thăm dò thập vạn đại sơn cảnh nội tình báo hiện tại có thể có đế tôn ngọc rằng có thể để chúng ta không đến mức sờ soạn n h đầu những người khác cũng tới trước lấy lòng vài câu dù sao trước mắt kia là yêu đình bên trong tứ phương đế quân một trong thi đế địa vị trời sinh cao hơn đám người mà lại thực lực cũng là vô cùng cường đại đáng ra đám người tôn k í n h nhàn thoại nói ít cốc tâm c ư ờ i khoát tay áo trong cơ thể chân nguyên phun trào ở trước mắt ngưng kết thành một đạo địa đồ địa đồ không t r ò n vẹn nhìn lên phạm vi bao phủ cũng bất quá là đông một thối tây một thối nhưng lại bao gồm toàn bộ đại hoang lục đại châu vực cốc tâm chỉ vào trước mắt địa đồ quét mắt một chút bốn phía đám người nói ra chư vị có thể chọn lựa bản thân muốn đi vị trí căn cứ lý hành mệnh lệnh đại thương trước mắt ở vào cao tốc dù sao kỳ mà lại theo thương lang lĩnh hủy diệt đại thương cương vực phạm vi càng là làm lớn g i a trí ít gấp ba không ngừng những địa phương này đầy đủ trước mắt đại thương tiêu hóa một trận mà lúc này đây đám người đợi tại đại thương cũng là lãng phí thà rằng như vậy còn không bằng để trước mọi người hưng cái khác châu vực tìm kiếm cơ duyên để câu đột phá thế là lúc này mới dùng trước mắt trong đại điện tràn g cảnh đám người đây là tại lựa chọn muốn đi phương vị nhìn xem không một người nói chuyện tiểu duy tiến lên một bước chỉ vào địa đồ nói ra hắc băng đài chính là ta yêu đình con mắt trọng yếu nhất bất quá Lục c đại hát â u v ự băng đài chính là lý hành thành lập cùng loại với cầm ý vệ tổ chức bất quá tổ chức này chỉ vì giám sát thiên hạng siêu tập tình báo chính là yêu đình xuất t h i n h tuyến ngoài cùng phân lượng trọng đại nhà cũng là biết đến mọi người sẽ không không nể mặt mũi Nhìn thấy Tiểu Duy đã tiến lên, hành Tần thấy Tiểu tử Duy đại đã đệ làm lý hành đại đệ tử Tần Vũ chương ũ n g sẽ k ô n g i về sáu trăm sáu mươi chín chọn lựa tiên vũ học viện chính là sư tôn tự mình thành lập là ta yêu đỉnh tam, ta tam đại học viện một trong vì ta yêu đỉnh bồi dưỡng vô số có thể chiến lược sĩ đại hoàng thế giới chính là vì yêu đỉnh tương lai chủ thế giới tiên vũ học viện cũng đem đi theo yêu đỉnh cắm rễ đại h o a n g tiên vũ học viện nguyên tắc tiên phong vì ta yêu đình chiếm cứ đại hoàng công hiến một phần lực lượng tần vũ cao giọng nói không sai găng đản giáo sư mạn nghệ tổ ba người liếc mắt nhìn nhau gật đầu đ á tiên vũ học viện học viện pháp thuật siêu thần học viện tam đại học viện chính là ta yêu đình c ă n cơ những năm gần đây vì ta yêu đình bồi dưỡng đông đảo chiến sĩ này phương thế giới cũng chính là chúng ta hào phóng dị s ắ p thời điểm mạn nghệ tổ một mặt s á t khi nói cũng chỉ có hiếu chiến mạn n g ệ tổ mới có thể nói ra lăng lệ ngữ điệu găng đán lại là một mặt tiếc mới nói ra học viện pháp thuật bản bộ tại thần ân đại lục siêu thần học viện thì là tại ít thế giới các ả h người n ợ n hai năng lượng pháp tắc vận học viện đồng đều đã có toàn bộ có thể tiếp nhận liên tục không ngừng học sinh nhập học chỉ có ta tiên vũ học viện như là lục bình không dễ ha ha lần này các ngươi h ai cũng không muốn cùng ta đoạn phương thế giới này ta tiên vũ học viện dự định những người khác nghe được tần vũ lời nói cũng là trên mặt lộ ra ý cười tiểu duy tiến lên một bước đối với gặng đ à n ba người nói ra ba vị viện trưởng các ngươi các học viện có thể nói là nhân tài đông đúc đáng thương ta hắc băng đài người cô đơn mong rằng ba vị không tiếp viện trợ a tiểu duy đại nhân nói b ù a hắc băng đài chính là bệ hạ con mắt là trong bóng tối đao kiếm lại sao có thể có thể là người cô đơn bất quá tiểu duy đại nhân triệu hoán chúng ta chắc chắn hết sức giúp đỡ gặng đạn cười khổ một tiếng nói vậy coi như nói xong có siêu thần học viện cùng học viện pháp thuật bên trong học tập t ư ơ n g trợ ta h ắ c băng đài dù sao có thể nhanh chóng trưởng thành sớm ngày vì bệ hạ mở đất mở tầm mắt tiểu duy cười hì hì nói một thân màu trắng tăng bảo pháp hải đứng bình tĩnh lập một bên một mặt mỉm cười nhìn đám người nói dỡn đứng bên người giang lưu nhi cùng có thể nhịn cùng mới gia nhập huyền trang ba người a di đà phật pháp hải đánh một cái phật hiệu tiến lên một bước nhẹ giọng nói ra gặp qua đế quân thi đế cũng không t i ê n nạo đáp lễ nói gặp qua pháp hải thiền sư không biết pháp hải thiền sư muốn đi đâu pháp hải nhẹ nhàng cười nói vần tăng vốn là bắt yêu phục ma hòa thượng lục đại châu vực bên trong cũng, cũng chỉ có nhân tộc không phải yêu ma đương nhiên chỉ có thể đi nhân tộc thần châu mà lại n à y phương thế giới không có ta phật vinh uy vần tăng nguyện làm khổ hành tăng truyền bá ngã phật đại pháp đạo người hướng thiện vậy liền ở đây cung tiễn pháp sư đa tạng nói xong pháp hải lui đến một bên giang lưu nhi có thể nhịn huyền trang đều đã b á i pháp hải vi sư mà lại ba người đều là thành tín nhất đệ tử phật môn tự nhiên là pháp hải đi đến đâu bọn hắn theo tới chỗ đó tỉ tỉ chúng ta cũng đi không đi một cái thanh thúy thanh â m vang lên、ừ. nhất thanh nhất bạch hai cái thân ảnh tiến lên đi đến đối với thi đế cốc tâm hành lễ nói bạch tố trinh tỉ mội gặp qua đế quân cốc tâm hai tay hư phủ nói hai vị cô đ ư ơ n g không cần đa lễ đối với bạch tố trinh tỉ mội cốc tâm cũng là hiểu rõ thấu triệt dù sao quanh thân có thể có như thế khổng lồ khí vận người thế nhưng là hiếm thấy mà lại hai người thực lực cao cường bạch tố trinh từ khi tiến vào vạn thú viên về sau tự thân lực lượng càng ngày càng tăng lúc này cũng là chân tiên tu vi mà lại tu vi còn tại tiến bộ giống như không có chút nào bình cảnh về phần bên người tiểu thành cũng là như thế thực lực vẹn vẹn so bạch tố trinh thấp một bậc nếu như lý hành ở đây lời nói liền sẽ biết bạch xa chuyện cố sự tại toàn bộ hoa hạ cảnh nội lưu truyền gần ngàn năm kéo dài không suy bị cải biên thành tiểu thuyết khí khúc cố sự điện ảnh vân vân phiên bản tự thân bị mậu ảo chi lực xen lẫn hiện tại thành t i ể u chân thân thực lực có thể có như thế khoảng cách cũng là bình thường không biết bạch nương tử muốn đi đâu cốc tâm nhẹ giọng hỏi bạch tố trinh còn chưa lên tiếng tiểu thanh nhanh chóng chen miệng nói đế quân chúng ta muốn đi long đảo long đảo không sai bạch tố trinh chừng tiểu thanh một chút quay đầu khẽ cười nói thì mỗi ta hai người chính là thân rắn xà chính là tiểu long bản thân có long tộc huyết mạch cũng chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể để cho t ỷ mội ta hai người rút đi phạm thân tu vi thêm gần một tầng long đảo chính là long tộc đại bản doanh trên đó sinh hoạt phần lớn là có long tộc huyết mạch sinh linh thích hợp nhất t ỷ mội ta hai người cốc tâm nhẹ gật đầu đáp không sai long chính là trời sinh thần thú hai vị nếu như có thể thành tựu long thể cũng là thiên đại cơ duyên bất quá việc này cũng không cần quá mức tận lực phải biết thế gian x à thuộc thần thú cũng là vô cùng cường đại đàng xạ ba xạ tương liễu v v cũng là để long tộc túi đầu nghe được cốc tâm khích lệ xạ tộc tiểu thanh vui vẽ ra mà nói tỉ tỉ đã nghe chưa chúng ta xà tộc cũng là rất cường đại không cần mỗi ngày nhớ long tộc bạch tố trinh cưng triệu nhìn tiểu thanh một chút nhẹ nhàng lại cái chán nhấn một ngón tay nói ra biết mau trở về thu thập một chút đi nói xong đối với cốc tâm nhẹ nhàng thi lễ xoay người thối lui đâu đây l o ậ n phát một mặt n h é n mặt trên c h á n càng là tạ đính nam tử trung niên một mặt ý cười đi lên trước nhìn xem lơ lửng giữa không trung địa đồ nhiều hứng thú nhìn một vòng sau đó ngẩng đầu nhìn cốc tâm nói ra đế quân ta liền tuyển bá hạ đi vừa vặn đi mở mang kiến thức một chút, một chút một chút cái khác yêu tộc ta yêu vương danh hào thế nhưng là đánh ra tới lần này ta lão tôn cũng muốn lại đánh ra cái danh x ư n g này từ trước mắt cái này một thân áo bào xám xem ra tăng thương lôi thôi nam tử trung niên chính là cái kia hung ác v ẻ lo lắng yêu vương tôn ngộ không đối với cái này kém một chút liền tiến hóa làm huyền tiên yêu hầu cốc tâm cũng là ký ức khắc sâu cười ha ha nói ra có thể bá hạ hoàn cảnh bên trong yêu tộc đông đảo thực lực cao cường thích hợp nhất như ngươi loại này tu hành đấu chiến pháp cừng giả bất quá yêu vương xưng h à o là cần ngươi bản thân đi đánh mệnh lệnh của bệ hạ cũng không cần quên yêu vương tôn ngộ không rất là tùy ý k h o t tay áo nói ra biết biết ta lão tôn làm sao lại quên bệ hạ nhiệm vụ cốc tâm nhẹ gật đầu điểm ấy hay là t i tưởng vạn thú viên bên trong lý hành mệnh lệnh là khắc sâu tại trong linh hồn chính là quên bản thân là ai cũng sẽ không quên lý hành mệnh lệnh một thân thư sinh trang phục áo trắng trung quỷ cất bước hướng phía cốc tâm đi tới không mình hành lễ nói trung quỷ gặp qua đế quân miễn lễ trung quỷ cũng không nói nhảm chỉ vào nhân tộc sau l ư n g châu vực cao giọng nói ra đế quân tại hạ liền tuyển nhân tộc thần châu đi nói xong lần nữa hành lễ rút đi ở một bên không nói nữa đối với trung quỷ người này cốc tâm cũng không hiểu rất rõ chỉ biết là thực lực cao cường một thân thủ đoạn nhất thiện bắt quỷ cái khác không rõ lắm chương sáu trăm bảy mươi yêu tướng tu vi gì chương sáu trăm bảy mươi yêu tướng tu vi gì cá nhân lựa chọn kỹ càng b ả n thân muốn lấy được lộ tuyến về sau liền cáo biệt nhau một phen lựa chọn rời đi đối với tương lai trong lòng mọi người cũng là tràn đầy kỳ vọng dù sao đây là vì lý hành làm việc chủ yếu nhất là mỗi ngày ở tại vạn thú viên bên trong cũng rất nhàm chán đại hoang thế giới tràn đầy kỳ ngộ đám người cũng không phải không có đảng văn hóa rồng cơ duyên vậy hạ chư vị thần tử đã toàn bộ rời đi p h ú c ba đối với cùng thần tắc bên trên trầm tư lý hành nhẹ nói lý hành chậm rãi mở hai mắt ra một vệ thần quang hiện lên toàn bộ trong đại sành không gian vì đó ngưng tụ một cố vô hình khí thế tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong đã toàn bộ rời đi sao đúng vậy bậy hạ đã toàn bộ rời đi phúc bá đ dmi thuận nhân nói mở ra hư thần giới thiên nhãn chấm muốn nhìn vâng hư thần giới theo hạt giống không ngừng bay xuống hướng phía bốn phía quyết tán mặc dù tương đối ở chỗ toàn bộ đại hoang tới nói vẹn vẹn thời gian mấy năm căn bản là không có cách hành tẩu bạo xa bất quá từ vạn thú viên bên trong rời đi đ á m người mỗi một cái đều là bị đánh bên trên linh hồn lạc ớn tồn tại thông qua vạn thú viên là có thể nhìn thấy bọn hắn một chút hành vi ân cùng loại với máy theo dõi tồn tại bất quá lý hành rất ít đi giám thị dù sao bọn hắn mặc dù đối với mình t u ệ đối trung thành nhưng là cũng không ý vị không có tư tưởng của mình vậy hạ ngài là trước xem a i lý hành trầm ngâm một lát nhẹ giọng nói ra yêu vương tôn nộ g không đi nhìn xem cái kia hoa quả sơn thập tam thái bảo đi vào cái này đại hoang thế giới sẽ như thế nào tôn nộ g không là người hoa trong lòng tuyệt đối anh hùng nhất là tiểu hải tử càng là đối với sùng bái đến tận xương thủy về phần lý hành đương nhiên cũng không ngoại lệ trước mắt yêu vương tôn nộ g không mặc dù không phải cái kia trong suy nghĩ vô pháp vô thiên hỏa nhãn kim tinh tề thiên đại thánh nhưng ít ra cũng có hắn thần vận lý hành tự nhiên muốn đi trước nhìn hắn vâng phút ba xoay người đối với hư không trong hai mắt một đạo hồng quang hiện lên tiếp theo chính là một đạo cực lớn hình tượng hiện lên mà yêu vương tôn ngộ không thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đó một thân áo b à o s á m bại đỉnh g i à n mua đổi phế xem ra càng là yếu đuối nếu như không phải một mặt mừng rỡ c h i tình thậm chí có thể đem nó trở thành người sắp chết yêu vương tôn ngộ không hai tay mở ra ôm ấp lấy thế gian gió mát sẽ qua nhàn n h ạ t hương hoa tràn ngập tại b ố n phía xung quanh hồ điệp bay múa thú nhỏ chạy một bộ trong núi cảnh đẹp hiện ra trên thế gian đây mới là sinh hoạt đây mới là nhân sinh ha ha ta lão tôn thế nhưng là đường, đường hoa quả sơn thập tam thái bảo lão đại sao có thể lợi tại cái tia lô rách bên trong ha yêu vương tôn nộ g không nửa g mặt lên trời lớn tiếng cười như điên nói đối với bị như lai nhốt dòng dã 500 năm trăm n ă m hắn tới nói thế gian chỉ có tự do mới là hạnh phúc lớn nhất ha ha như lai ngươi thấy được sao ngươi nhốt ta 500 năm trăm n ă m có thể ta còn là r a ngươi có thể làm gì được ta ha ha chờ lấy ta luôn có một điểm ta sẽ quang minh chính đại đi vào linh sơn tự mình đem linh sơn đánh nát để ngươi nhìn tận mắt ngươi phật tử phật tôn ở trước mặt ngươi kêu gen kêu gen nói những lời này thời điểm có lẽ là tôn nộ g không nghĩ đến bị như lai giam giữ tại dưới ngũ chỉ sơn thảm trạng hai mắt đỏ như máu tràn đầy năng ngực xung quanh sinh linh bị này khí tức dọa đến run l ầ y bẫy không dám động đậy nửa ngày về sau yêu vương tôn ngộ không mới bình phục lại tâm tình sau đó nhắm ngay một cái phương hướng tiếp tục hướng về một phương hướng bay đi không có cân đầu vân yêu vương tôn ngộ không tại phương diện tốc độ cũng không có cái gì ưu thế cho nên vẫn là chậm rãi bay đi tốc độ cũng không phải là rất nhanh bất quá cũng may có truyền tống trận để bọn hắn đã đi đến cái khác châu vực hiện tại phi hành chỉ là đi tìm bản thân cần phương vị thôi này cái kia ai nói ngươi đâu chính là ngươi không nên nhìn người khác chính là ngươi c u n g quanh nơi này còn có người khác sao tranh thủ thời gian xuống tới một cái cao thanh e m vang lên yêu vương tôn nộ g không hướng phía bốn phía nhìn một chút sau đó khinh thân rơi xuống nhìn trước mắt đầu báo thân người tiểu yêu có chút nghi ngờ hỏi ngươi thế nhưng là đang hỏi ta đầu báo tiểu yêu nhân tính hóa trợn trắng mắt trong tay phát đao đối với yêu vương tôn nộ g không chỉ chỉ lớn tiếng nói ra nói nhảm t r u n g quanh nơi này còn có người khác sao còn giống như thật không có a yêu vương tôn nộ g không hướng phía bốn phía nhìn một chút sau đó im lặng nói đương nhiên không có người khác nơi đây chính là ta báo đầu sơn địa bàn toàn bộ núi đều là nhà ta đại vương không biết tại ta báo đầu sơn cấm chỉ phi hành sao tiểu yêu một bộ cáo mượn oai hùm lớn tiếng chỉ vào yêu vương tôn nộ g không hô báo đầu sơn yêu vương tôn nộ g không hướng phía trước mặt núi lớn nhìn lại nghi ngờ âm thanh hỏi vì cái gì gọi báo đầu sơn không nhìn ra núi này giống báo đầu a ha ha tranh cãi đúng không đầu báo tiểu yêu tiến lên một bước bắt lấy yêu vương tôn nộ g không trước ngực quần áo giận d ữ h ế t nhà ta đại vương chính là báo yêu cho nên núi này liền gọi báo đầu sơn làm sao không được a tôn nộ g không giống như không nhìn thấy tiểu yêu đối với bản thân vô lý hành vi tiếp tục hỏi vậy ngôi nhà đại vương không đến trước đó nơi này kêu cái gì đối với một cái mới vừa hóa hình hơn nữa còn không hoàn toàn tiểu yêu tới nói trí lực bên trên còn có rất lớn không đủ đối với tôn ngộ không không có kinh hoàng ngược lại hỏi thăm bản thân núi trước đó tên gọi là gì loại vấn đề này cũng không có cảm giác được cái gì không đúng con mắt trừng trừng suy tư một hồi nói ra trước kia nơi này gọi xà đầu sơn thế nào nói như vậy các ngươi đại vương không đến trước đó nơi này là một con xà yêu rồi nói đến đây cái vấn đề về sau tiểu báo yêu một mặt hưng phấn nói ra đúng a làm sao ngươi biết nơi này trước kia chính là một mực xà yêu vất quá về sau bị nhà ta rất sâu đại vương đánh bại thế là nhà ta đại vương liền thành nơi này đại vương có phải hay không rất sâu Yêu vương tiểu ô không n ngộ mến chút có t yêu năng nhìn một chút một mắt trước tiểu báo yêu nhẹ gật dương dương rất đắc ý bung từ. Hắc h ra yêu vương n tôn nộ không một bộ lớn tiếng nói đồng thời vô vô yêu vương tôn nộ không bạ vai một bộ ngươi rất thức thời biểu lộ tàn dương yêu vương tôn nộ không thừa cơ lấy lòng nói nhà ngươi đại vương lợi hại như vậy, vậy hắn là tu vi gì tiểu báo yêu một mặt tự hào lớn tiếng nói ra nói ra hủ chết ngươi nghe cho kỹ ừ ư vân tôn nộ g không một mặt mong đợi biểu lộ nhìn xem tiểu báo yêu tiểu báo yêu n g ử a đầu hưng phân nói ra nhà ta đại vương chính là yêu tướng nói xong một bộ mau tới vẻ mặt sùng bái nhìn xem tôn nộ g không mà tôn nộ g không lại là một bộ mộng bức ánh mắt nhìn xem tiểu báo yêu uy ngươi biểu tình gì có phải hay không chướng mắt nhà ta đại vương a tiểu báo yêu lúc này có chút tức giận lớn tiếng chất vấn lấy lại tinh thần tôn nộ không một bộ lấy lòng biểu lộ nhìn qua tiểu báo yêu túi đầu túi người tiếp tục hỏi cái kia ta là khe suối danh mừng ra không có nhiều như vậy kiến thức xin hỏi cái này yêu t ư ớ n g là tu vi gì chương sáu trăm bảy mươi mốt sa tộc đại năng yêu vương tôn ngộ không đi vào đại h o a n g thế giới cũng không lâu mà lại tiếp xúc đều là t i ê n đạo người nói thật thật đúng là không biết cái gì yêu t ư ớ n g là tu vi gì chẳng lẽ yêu t ư ớ n g là cái gì tệ u y thế t l i yêu yêu vương tôn ngộ không trong lúc nhất thời có chút đắn đo bất định mặc dù nói tôn ngộ không không sợ c ư ờ n g bạo nhưng cũng phải có đầu óc không thể đi treo chọc cái gì chính mình cũng không biết cao thủ tệ u y thế t yêu t ư ớ n g tu vi gì tiểu báo yêu một mặt mê man lẩm bẩm tiếng nói cái gì tu vi gì yêu tương chính là yêu tương a chính là rất lợi hại cái chủng loại kia nhìn xem tiểu báo yêu một mặt vẻ mặt mê mang yêu vương tôn nộ g không cũng là một mặt nhức cả trứng rất rõ ràng cái này trí thông minh thiếu phí tiểu yêu không biết cái gì là yêu tướng cũng liền chỉ biết là yêu tướng cái danh này thôi giống như biết bản thân mặt mũi bắt không được tiểu báo yêu hơi đỏ mặt đối với yêu vương tôn nộ g không khiển trách lâm thanh nói ra này ngươi cái tiểu dã yêu biết cái gì yêu tướng chính là yêu tướng đó là chúng ta t h ú c ngựa cũng không đổi kịp tồn tại là chúng ta cùng bái tồn tại ngươi một cái không biết từ nơi nào tới tiểu g i yêu ở đâu ra nhiều lời như vậy không nắm chắc được cái này báo đầu sơn đến cùng tu vi gì yêu vương tôn nộ g không cũng không có sinh khí ngược lại một mặt định nọn nụ cười đối với tiểu báo yêu định nọn nói hắc hắc ta chính là một cái từ khe suối danh mương tới tiểu hậu tử làm sao biết cái gì yêu tướng báo huynh đệ vậy ngài nhìn ta cũng là bốn biện là nhà không biết có thể hay không lưu tại cái này báo đầu sơn đến lúc đó cũng có thể chiếm ngưỡng một chút yêu tướng phong thái tiểu báo yêu liếc mắt nhìn nhìn thoáng qua định nọn yêu vương tôn nộ g không chậm rãi cao ngạo nói ra chúng ta báo đầu sơn cũng không phải cái gì người đều có thể thừa nhận liền ngươi、hừ. cho tới bây giờ không có người như thế khinh bị bản thân yêu vương tôn ngộ không cũng là một trận độc trí không có cách ai bảo bản thân gặp được một cái thấp như vậy trí thông minh tiểu yêu đại điện bên trong lý hành một mặt ý c ư ờ i nhìn trước mắt một màn đối với tiểu báo yêu nói tới yêu tướng lý hành cũng là biết cái này thành tựu tiên đạo trước đó phân chia yêu tướng chính là luyện thần phản hư cảnh giới tới đối với còn có ma đạo ma tướng long tộc long tướng v v dù sao ngàn vạn tu tiên giả đ ù a t h u y ề n cũng không phải là mỗi cái tu tiên giả đều có thể đối với vượt qua lôi kếp thành tựu tiên thể càng nhiều hơn chính là tại lôi kếp phía dưới hóa thành cho bụi zen lợi c h i tâm là mỗi cá nhân đều chạy không thoát đồ vật cho nên sẽ có rất nhiều phân chia như vậy đương nhiên cũng chính là một cái tên e m h a i thôi nhìn xem yêu vương tôn nộ g không vậy mà mỗi một cái còn không có thành t h u nghĩ tới yêu tướng dọa cho đến không dám động đậy lý hành cũng là buồn cười dị thường chính là không biết khi hắn biết chân tướng về xã hội như thế nào nổi giận một bên phúc bá cũng khỏe miệng cười khẽ đối với cái này vô pháp vô thiên đầu khỉ chính là phúc bá cũng biết cảm thấy đau đầu hiện tại bởi vì không biết tình báo mà bị lường gạt cũng coi là một kiện có ý tứ sự tình lý hành khe khẽ lắc đầu hỏi tại tôn nộ không phụ cận còn có ai phúc bá nhẹ giọng nói ra cùng yêu vương tôn nộ g không cùng một chỗ tiến vào bá hạ còn có tiểu duy cô nương tiểu duy sao vậy cũng không cần nhìn có siêu thần học viện cùng học viện pháp thuật phụ trợ hắc băng đài nhất định là có thể khắp nơi trong tay nàng rực rỡ hào quang mà lại tiểu duy hẳn là chỉ là đi bá hạ đi một vòng mà không phải đưa nó làm căn cứ đến phát triển lý hành nhẹ nói đối với tiểu duy lý hành là một trăm cái yên tâm trong những người này chỉ có tiểu duy là để nàng có thể hoàn toàn đi tín nhiệm tồn tại không phải lòng trung thành của bọn hắn không đủ tại vạn thú viên bên trong không cần lo lắng phản bội tồn tại mà là năng lực không phải lý hành cũng sẽ không đem hắc băng đ à i cái này cùng loại với cẩm ý vệ tồn tại yên tâm giao cho nàng phúc bá cũng là nhẹ gật đầu đáp tiểu duy cô nương đam mưu túc trí nếu như không phải lao nô vốn là dựa vào lo d i p tính toán mà tồn tại trí chí năng chính là lao nô cũng không dám cùng tiểu duy cô nương so sánh lý hành khẽ cười một tiếng nói nhìn xem long đảo đi vâng phúc bá trong hai mắt hình tượng nhất truyện cảnh sắc trong nháy mắt biến thành long đảo đồng thời nói ra bệ hạ long đảo chi có ta yêu đình hát thủy long đế cùng bạch nương tử tỷ mỗi ba người không biết bệ hạ ngài muốn nhìn cái nào lý hành hai mắt sáng lên cao giọng hỏi bạch nương tử hai người cũng đi long đảo đúng vậy hai người chính là xà trùng gần nhất long tộc cường đại xà tộc quá mức thưa tớt h chỉ có long tộc là các nàng lựa chọn tốt nhất phúc bá giải thích nói lý hành k h ẽ gật đầu một cái xà được vinh dự tiểu long cũng là có căn cứ xà ngàn năm hóa d a o d a o ngàn năm hóa rồng đại bộ phận xà trong cơ thể đều chứa long mạch chỉ là quá mức thưa tớt h thôi nhưng cái này cũng không hề nói là xà tộc không có đại năng một chút xà tộc đại năng chính là long tộc cũng là vô cùng e ngại thì như tương liễu thân giám c h i n đấu sơn hải kinh ghi chép cộng công tri thần tên là tương liễu thị chính thủ lấy ăn cùng tiểu sơn đằng xà có câu nói là đằng xà thừa sương mù trung vi bụi đất đằng xà tức thì bị đạo môn phong làm mười hai thiên tướng một trong ba xà sơn hải kinh ghi chép tây nam có ba nước lại có chu quyển tri quốc có củ dậu hebi sanh thủ an voi ba xà thôn thiên nói chính là hắn minh xà sơn hải kinh ghi chép tươi núi tiền n h i ề u ngọc không có cây tươi nước ra chỗ này mà bác lưu trú tại ý nước trong đó nhiều minh xà g á n g như xà mà b u ồ n cánh âm như khánh gặp t h ì ấp đại hạ câu xà hóa xà tu xà phì di những thứ này xà bị ghi chép ở sơn hải kinh Trên cơ bản cơ đ ề vậy trước tiên nhìn xem bạch l ư ơ n g tử y dù sao long đế chính là ta yêu đình một phương đế quân đế quân tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhuận nhớ kỹ sao lý hành tiếng nổ nói vâng phúc ba cung kính thanh âm nói xong trong hai mắt hình tượng hiện lên sau một lát bạch nương t ử thân ảnh của hai người xuất hiện đang vẽ mặt bên trong hai người nhất thanh nhất bạch chân đạp mây trắng tại trên bầu trời bay múa dưới thân cảnh s ắ c hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa tỉ tỉ vì sao không cho tỉ phu đi theo tiểu thanh một mặt không hiểu nhìn xem bạch tố trinh hỏi toàn thân áo trắng đoan trang thanh lịch phản g phất thánh khiết thánh mẫu bạch tố trinh khoe miệng khẽ cười nói tỉ phu ngơi ư lúc này ngay tại tu luyện khẩn yếu con đầu vẫn là không nên k h o y rầy hắn khẩn yếu con đầu cắt tiểu thanhữu môi khinh thường nói liền nguyên thần đều không có ngưng kết nơi đó còn có tỉ tỉ tự mình hao phí tu vì trì điểm song tu thứ nói đến song tu bạch tố trinh sắc mặt thuận tiện biến thành đỏ thám cái này khiến một mực cho người ta thánh khiết không đành lòng xâm phạm hình tượng nàng thiết t r í đại biến ngón tay hung hăng điểm tại tiểu thanh cái chán cười mắng người cái nhà đầu đốc lời gì đều nói lung tung chương sáu trăm bảy mươi hai diêm l a g sơn người cái nhà đầu đốc lời gì đều nói lung tung tiểu thanh n é t miệng một bộ khinh thường biểu lộ trong miệng tầm h nói vốn chính là sao ta lại không nói sai bạch tố trinh ở một bên nhìn xem bất đắc dĩ lắc đầu đối với tiểu thanh cái này hoạt bắt tính tình bản thân cũng là không có cách nào trăm ngàn năm qua đều là như thế tỷ tỷ ngươi nhìn nơi này vì cái gì gọi long đảo rõ ràng không phải cái gì hòn đảo sao tiểu thanh d ó i mắt nhìn ra xa sau đó một mặt hương phấn hỏi bạch tố trinh nhìn lướt qua b ố n phía trước mắt kia là như là thập vạn đại sơn vô tận dây núi bình nguyên dòng sông vân vân nhưng là tương đối cái khác địa giới tới nói lân giáp loại sinh linh khá nhiều giống hai người một đường bay tới gặp được phần lớn là loại này sinh linh nhưng cũng không phải nói không có cái khác sinh linh dù sao long tính bảng dâm mà lại nơi này chính là một phương châu vực diện tích rộng lớn bạch tố trinh nhìn thoáng qua tiểu thanh trong hai mắt phong tình vật trùng bất đắc dĩ nói để ngươi mỗi ngày chỉ biết chơi buồng nghịch không biết nhiều đọc chút sách long đảo chính là danh tự tôi tựa như thần châu bá hạ t h ủ giới chính là đại la tu sĩ mở mà ra trên bản chất chính là một phương châu vực diện tích rộng lớn vô biên chỉ vì bị tổ long ảnh hưởng nơi này sinh linh có hóa r ồ n g dấu hiệu thôi tiểu thanh bừng tỉnh đại ngộ nói dạng này a vậy tại sao kêu cái gì long đảo h ạ i ta coi là nơi này chính là một cái đảo đâu bạch tố trinh d ở khóc d ở cười nói chính là hòn đảo cũng là rộng lớn vô biên hòn đảo vậy đối với chúng ta sinh linh tới nói lại có gì khác nhau nhà dạng này a tiểu thanh đảo đảo trong mắt Tuy ý nói, hai người không nói thêm gì nữa tiếp tục hướng phía trước phi hành, đột nhiên tiểu thanh một mặt hương phấn chỉ vào cách đó không xa một tòa cực lớn dây núi hương phấn nói ra, tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi nhìn, phía trước dây núi kia giống hay không thanh thành dây dây hay ý nói, người không nói nữa hướng hành, nhiên hương phấn không lớn núi hương phấn nói ngươi nhìn, núi giống không sơn. đó hai phi kia phía chỉ cách phía xa ra, gì cực vào bạch tố trinh lúc này cũng là lẳng lặng nhìn cách đó không xa dây núi trước mắt dây núi cao lớn và trượng giữa sơn cốc mây trắng lựa lờ thanh điệu phi hành phương đông dâng lên h ả o quang chiếu dọi tại đỉnh núi chỗ phảng phất vô tận phật quang phổ chiếu để cho người ta quan tri không hết cảm thán nói một nơi tuyệt vời thần tiên tri phủ Bạch đối t n quan h sát tỉ t mỉ r、so、với thanh thành sơn hai người là trong lòng vĩnh viễn kết cục hai người ngược xuất sinh ngay tại thanh thành sơn bên trong tu hành bạch tố trinh ngàn năm tu vi tiểu thanh tám trăm năm tu vi cả đời đều tại thanh thành sơn bên trong v ư ợ t qua nơi đó một ngọn cây q u n g c cọ ủ ỏ đều là vô cùng quen thuộc bạch tố trinh chìm nhìn thoáng qua tiểu thanh nhẹ giọng nói ra được a đa tạ tỉ tỉ tiểu thanh một trận hưng phấn lái mây xanh hướng phía trước mắt trong dãy núi bay đi bạch tố trinh theo sát phía sau chậm rãi đi theo phía sau hai người cũng không có trực tiếp rơi vào dãy núi mà là bao quanh dãy núi chậm rãi phi hành muốn nhìn qua cả tòa núi toàn cảnh thật là hùng vĩ một ngọn núi bạch tố trinh ánh mắt tìm cái kia cũng là tràn ngậm ý cười nhìn trước mắt đỉnh núi tiểu thanh dùng sức nhẹ gật đầu thương phấn nói ra đó là đương nhiên tỉ tỉ chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi sau đó thành lập một cái đậu phủ về sau ngọn núi này chính là của chúng ta bạch tố trinh cưỡng chế lấy vui sướng trong lòng gật đầu đáp trước mắt chính là một chỗ cực tốt rẽ núi đậu phủ không biết là có hay không đã có đạo h ư u chiếm cứ tiểu thanh mở to hai mắt nhìn mắt hạnh bên trong bao hàm sát khi nói có cũng phải cấp ta ra cô nãi nãi thật vất vả tìm tới một chỗ thích đạo tràng nhất định phải là của ta nói xong hướng thẳng đến đỉnh núi linh mạch tụ tập chỗ bay đi nếu như ngọn núi này đã có người chiếm cứ lời nói nơi đó hẳn là tu kiến đ ộ n phụ chỗ lo lắng tiểu thanh bạch tố trinh theo sát phía sau làm sao trong dãy núi mây mù vân quanh vẹn vẹn thời gian một hơi thở tiểu thanh thân ảnh liền lấy biến mất không thấy gì nữa bạch tố trinh đứng tại chỗ hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua trong ánh mắt một cố vẻ ngưng trọng phát ra trước mắt sương mù tại dãy núi bên ngoài còn không có gì nhưng từ sau khi tiến vào lại là trong nháy mắt tựa như đứng thẳng trong sương mù dày đặc xung quanh hết thệ đều biến thành mông lung chính là nguyên thần c h i lực cũng vô pháp nô ra chung quanh quá xa thậm chí còn không bằng thị lực của mình đây hết thệ không giống tự nhiên ngược lại càng giống là người vì chật pháp Nghĩ đ cảm giác toàn bộ dây núi linh mặt chỗ dưới chân mây trắng lưu động hướng phía nơi xa cấp tốc mà qua thời gian từng giờ từng phút xảy qua hiện tại chính là bạch tố trinh cũng có chút lo lắng ấn lý thuyết tiểu thành tu vi không có khả năng so bản thân nghĩ đến nhưng là sau khi tiến vào nhưng vẫn không có tiểu thanh thân ảnh đáng chết yêu quái lại dám đánh ngơi cô mãi mãi chú ý thật sự là mù mắt chó của các ngươi thanh thúy thanh âm tại cách đó không xa vang lên mặc dù cách mê vụ để cho người ta không nhìn thấy thân ảnh nhưng là làm gần ngàn năm tỷ m ỗ i bạch tố trinh còn có thể nghe được là tiểu thanh không thể nghi ngờ thân xác vui mừng thân ảnh nhanh chóng hướng phía thanh âm chỗ bay đi lúc này bạch tố trinh cũng minh bạch vì cái gì một mực không nhìn thấy tiểu thanh thân ảnh lấy tiểu thanh tính tình nơi đó sẽ còn cẩn thận cảm giác vị trí nào nhất định là chiếu vào tính tình của mình bay khắp nơi tại trận pháp này bên trong ngăn cách thần thức nơi đó còn có thể tìm tới nàng có thanh âm phía trước bạch tố trinh nhanh chóng bay đi tựa như xuyên qua một tầng bậc khí sau một khắc tiến vào một chỗ trong sân g ố c sau lưng mê vụ cũng đã xem bị ngăn tại thâm hậu trước mắt chính là một chỗ tú lệ đầm nước thủy khí tràn ngập sóng nước lấp loáng số là đầm nước bất quá diện tích cực lớn mà lại mặt nước sâu không thấy đáy tiểu thanh thân ảnh đứng thẳng ở trên mặt hồ tại tiểu thanh đối diện đứng với một đám lính t ô m tướng cua phía trước nhất thì là một cái toàn thân đen nhánh tràn đầy lân giáp cầm trong tay trường thương nam tử cao lớn quanh thân yêu khí tràn ngập một cỗ uy áp bá khí tràn ngập trong đó ha ha tiểu n ư tử ngươi liền theo ta đi đến lúc đó ngươi chính là cái này tám trăm dặm diêm lãng sơn ba quang đảm nữ chủ nhân đến lúc đó cùng ta vậy đen làm một đôi thần tiên quý lữ có cái gì không tốt yêu quái vậy đen một bộ cuồng ngạo nữ g khí lớn tiếng nói tiểu thanh một mặt p h ẫ n hận trường kiếm trong tay chỉ vào vỏ đen yêu quái khiển trách â m thanh nói ra ngươi cái này không biết ở đâu ra sâu yêu quái lại còn nghĩ con cóc ăn thị thiên t n a cũng không thể dầm bản thân chiếu chiếu đức hạnh gì cô nãi n ã i há lại ngươi có thể nhúng c h ả g ha ha có cái gì không thể nhúng c h ả g con cóc cũng là có mơ ước lại nói bản đại vương nhất là những cái tia con cóc có thể so sánh chương sáu trăm bảy mươi ba lần này cân xong hắc lân cũng không tức giận ngược lại cười ha ha đối với tiểu thanh tiếp tục nhìn thấy điểm này bệnh tố trinh nhận và hậu phương không có trực tiếp xuất hiện muốn tiếp tục xem tiếp nhìn xem vẫn như c ũ không cần mặt mũi yêu quái tiểu thanh giận dữ trong tay trường kiếm màu xanh bại xuống cả người hướng phía hắc lân yêu quái đâm tới đối với một màn này yêu quái cũng không có sinh khí ngược lại một mặt h ư n g p h ấ n lớn tiếng nói ra hh ắ c ắ c thật c a y tiểu nương tử ta thích trong tay sáng bạc trường thương bại xuống dưới chân một tia nước chất động cơ trường thương nên đón bang một đạo chân nguyên lắc lư toàn bộ ba quang đảm tựa như nổi lên như vào rồng lúc đầu yên lặng mặt nước trong nháy mắt biến thành sóng lớn n g ậ p trời đi theo tại hắc lân yêu quái sau lưng những cái kia tiểu yêu càng là dọa đến tranh thủ thời gian chui vào dưới nước dù sao đều là một chút hóa hình cũng không hoàn toàn tiểu yêu đối với cái này uy áp vẫn là không cách nào ngăn cản hai người lẫn nhau một kích cũng đã phát giác tu vi của đối phương đều là đ ị a tiên cảnh giới tu vi bất quá hắc lân yêu quái càng hơn một bậc tôi h dù sao tiểu thanh đi vào đại hoang thế giới thời gian cũng không lâu đối với tu vi chuyển hóa còn không có hoàn toàn phát huy ra sau một kích hai người lẫn nhau t ố i lui hắc lân yêu quái cười ha hà trường thường trong tay đ o ạ t nhọn đưa địa trong miệng tiếp tục tiêu xài một chút nói tiểu mỹ nhân ngươi liền theo ta đi bằng vào ta chờ hai người tu vi chỉ cần xong tu một phen nhất định có thể sớm ngày bước vào thiên tiên đến lúc đó ta hai người nhất thống toàn bộ diêm lãng sơn là một cái s ơ n chủ chẳng phải sung sướng cho cô nãi nãi ngầm miệng tiểu thanh giận dữ trong miệng q u á lớn tay phải trường kiếm đối với mặt nước vẩy một cái ba quang đàm dòng nước lăn lộn ngay sau đó một mực to bằng v ạ i nước cực lớn mãng xà, chống rông xuất hiện. Nhìn cái kia mãng xà bất quá là dòng nước tạo thành thôi tiểu thanh chân đạp đầu lưỡi thoáng như xà bên trong yêu nữ hướng phía hắc lân yêu quái ám sát mãi Cực lớn n s ó thưa ớ n g ký đoạn quân chi phía yêu thủy cảnh lưu n nói xong trường thương trong tay từ không trung xẹt qua hóa thành một đạo lưu quang tại trường thương xẹt qua không gian chống rông xuất hiện một đạo cực lớn một bạc dòng sông như là lý bạch trong thơ nói tới nghi là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời trốn ở một bên bạch tố trinh miễu mày một có tiếng cực ó t h lớn g không tiếng oanh n như minh n ư n g lại chuyển lực đến toàn bộ ba quan Không đàm phụ cận phẳng p h á t bị hồng thủy tứ ngược xung quanh sinh trưởng ngàn năm cự mục đều bị cái này cực lớn lực trùng kích cái hải chặn ngang bẻ gãy Mãi c hát o đến sau một l toàn bộ ba quang mới bình tĩnh trở đàm quang bình bộ ba mới lân ạ lại đại i biến, mới minh cái gọi mà mỹ hoàn toàn hoàn toàn là xung quanh cảnh không có mới vừa mỹ lệ cảnh tượng, chứng tình. gì vừa hòa thủy Hát có lệ l bộ đầy đủ đã vô yêu quái chân đạp mặt nước quỳ một gối xuống trên mặt đất trường thương trong tay đặt sau lưng sắc mặt có chút hơi trắng cách đó không xa tiểu thanh thì là bối tóc lộn xộn sắc mặt tái nhợn khoe miệng càng là hiện có nhàn nhạt tơ máu hát lân yêu quái đứng dậy cất bước hướng phía tiểu thanh đi đến trong miệng như phụ thích nặng nói ra tiểu n ư tự hiện tại thế nào tuy nói bản thân đối với lực lượng khống chế so sánh nhưng là vạn nhất thương tổn tới làm sao bây giờ thật vất vả đụng phải một cái có được l o n g m ạ c h trình độ cao như vậy nữa tu vạn nhất thật xảy ra chuyện khóc đều không có chỗ khóc đi tiểu thanh ngẩng đầu đầu một mặt phẫn hận nhìn trước mắt hắc lân yêu quái lớn tiếng nói ra ngươi cái này người quái dị hết hy vọng đi cô nãi n ã i có người trong lòng lần nữa bị người gọi người quái dị chính là hắc lân yêu quái cho dù tốt tâm tình cũng có chút khó chịu hiện tại càng là nghĩ đến trước đó tu vi không cao thời điểm bị người chế rêu thời điểm sắc mặt trong nháy mắt âm chấm xuống lạnh giọng nói ra đại hoang thế giới cường giả vi tôn ta mạnh hơn ngươi liền đại biểu cho ta có thể muốn làm gì thì làm nhỏ yếu chính là n g u y ê tội ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không làm s o n g tu con đường nói những lời này thời điểm hắc lân yêu quái trường thương trong tay nắm chặt mà cái này cũng đã biểu lộ thái độ của mình không nguyện ý vậy liền đi chết tốt rồi tiểu thanh một mặt quật cường nhìn thoáng qua hắc lân yêu quái sau đó mở ra hô lớn tỉ tỉ ngươi muốn là không còn ra ta liền phải chết nghe nói như thế hắc lân yêu quái sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi trường thương hoành nắm quét ngang một phía ánh mắt sắc bén nhìn xem tư phương đ ể phòng thật sự có người đánh lén nửa ngày về sau nhưng không có bất kỳ biến hóa nào cũng không có người bất luận kẻ nào đến nửa ngày về sau nhìn thấy chung quanh không có bất kỳ cái gì những người khác biết bản thân mắc lựa bị lừa gạt hắc lân yêu quái nói ra tiểu nương t ử đừng tưởng rằng có thể lừa gạt ai thở dài một tiếng âm thanh t r u y ề n đến hắc lân yêu quái lại là sắc mặt đại biến toàn thân cứng ngắc mồ hôi trên mặt trong nháy mắt xa x ú t sau lưng tiếng bước chân ra đồng thời còn có một cỗ trùng thiên khí thế t r u y ề n đến áp chế mình không thể có bất kỳ động tác thật t r â n tiên cảm nhận được cỗ khí thế này hắc lân không tại có bất kỳ tâm tư khác bản thân chỉ là một địa tiên tiểu yêu mà sau lưng cái này lại là cao bản thân hai cái đại cảnh giới trật tiên nếu như là thiên tiên còn tốt dù sao bản thân cũng có sức l i ề u mạng nhưng là cao bản thân hai cái đại cảnh giới chân tiên cũng coi như xong cùng bản thân càng vốn là một cái trên trời một cái dưới đất căn bản không có khả năng so sánh tại chân tiên trước mặt đường bảo là trốn chính là phản kháng cũng không thể chỉ là uy áp cũng không phải là bản thân có khả năng chống cự tỉ tỉ ngươi làm sao m ớ i đ ế n a tiểu thanh nhìn thấy bạch tố trinh đến nụ cười trên mặt thuận tiện biến thành doanh doanh. ta nếu là sớm một chút đến ngươi làm sao hấp thủ giáo h ấ n nói vấn đề này bạch tố trinh một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép tức giận quá lớn để ngươi bình thường hào hào tu luyện chính là không nghe hiện tại thế nào nếu là hôm nay ta không tại làm sao bây giờ nhìn thấy tỷ tỷ lần nữa thuyết giáo tiểu thanh trong hai mắt một trận bất đắc dĩ cùng b ộ t ầ n đầu đứng dậy lôi kéo bạch tố trinh cánh tay làm nung nói t ỷ t ỷ ta đây không phải ngoài ý muốn sao ai biết nơi này sẽ có một cái người quá dị hứ. bạch tố trinh bất đắc dĩ từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc từ đó đổ ra một viên như bạch ngọc đang dược, đang dược toàn thân phát ra nhàn nhạt mùi thuốc vẹn vẹn chỉ là hít một hơi cũng làm người ta cảm giác toàn thân thông suốt một bên không dám động đậy hắt lân tại ngay đạo mùi thuốc về sau cũng làm mở to hai mắt nhìn chính mình là một cái tiểu da yêu Thật vất vả vượt qua thiên kiếp thành tiểu điệu tiên, cả đời nghèo đã quen, trước mắt đan dược bản thân nghèo chỉ vả cả bản dược qua quen, điệu đan kiếp đời đã lần à ngàn là nghe một chút liền、biết. Không phải phan phẩm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trước mắt hai người tuyệt không là bình thường chút phải phẩm, hai một mắt biết. trước tuyệt l quái. suy yêu lần này cần xong ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Chương Hát Lân Tiểu Yêu an đan dược về sau tiểu thanh quanh thân khí tức nhanh chóng biến thành bình ổn xuống tới trên mặt tái nhợt cũng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp từ một điểm này cũng có thể nhìn ra bạch tố trinh bạch tố trinh lấy ra đan dược phẩm chất bất quá cũng khó trách h ác lân sẽ như thế chi nghĩ vạn thú viên bên trong cũng có từ tinh thần biến thế giới mang ra hoàn chỉnh tu hành hệ thống không thiếu hụt nhất chính là các loại tu hành chức nghiệp giả luyện đan sư mặc dù không nhiều nhưng là tuyệt đối không ít mà lại bạch tố trinh tỉ m ộ i tại toàn bộ vạn thú viên bên trong cũng là tu vi cao cường hạng người đối với đan dược cũng tuyệt không thiếu hụt Tiểu thanh một mặt sát cất kiếm khí cầm ba ư hướng ớ c h p í Hác lân đi đến, mà Hác、lân、khi nhìn Lân Lân đến, đến đi mà trường i thời gian ể u thanh thấy toàn thân chỉ cảm lên, trên mặt càng là trên càng mặt c lộ ra nụ i、so、với so khóc c ò khó coi hơn. coi n t r ư ờ kiếm hung hăng đập tại hắc lân trên mặt phát ra một tiếng thanh thúy gặp nhau âm thanh mà tại hắc lân trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện một đầu dài nhỏ dấu đỏ mà hắc lân cũng tuyệt đúng không dám dùng pháp lực đi tiêu sưng dù sao có một cái chân tiên tu vi đại thần đứng ở một bên mình tuyệt đối không dám có bất kỳ di động ba ba ba ba ba ba không dám có bất kỳ di động hơn nữa còn nhất định phải cởi theo chỉ một lát sau thời gian hắc lân liền biến thành đầu heo bộ dáng vốn là một mặt hắc lân lúc này càng là xấu xí vô cùng hôn đản bảo ngươi đánh cô nãi nại chú ý bảo ngươi đánh cô nãi nại chú ý dám đoạt cô nãi nại đi làm áp trại phu nhân chán sống đúng không đang khi nói chuyện động tắt trong tay vẫn như c ũ không ngừng phiền đánh tại sao không nói chuyện nói chuyện a ba nhìn xem hắc lân không nói lời nào tiểu thanh giận dữ đối với hắc lân tức giận quát hắc lân cười lớn lộ ra khuôn mặt tươi cười cung kính trả lời cô nãi mãi u hiện tại biết gọi cô nãi mãi tại sao không gọi tiểu nương từ rồi ba tiểu yêu không dám t i ể u yêu không dám h á c lân cười làm lành nói ba. Ta, ba, ba ta bảo ngươi không dám ba ba ta bảo ngươi không dám ba ba ba nửa ngày về sau tiểu thanh thở hồng hộc dừng lại trong tay động tác mà h á c lân lúc này đã nhìn không ra trước đó dáng vẻ quỳ xuống một bên lung lay sắp đổ nếu như không phải bị bạch tố trinh khí thế bao phủ đã sớm đến cùng không d ậ y nổi bạch tố trinh tiến lên một bước đưa tay bắt lấy còn muốn tiếp tục vung đánh tiểu thanh nói tốt rồi đánh cũng đánh đủ rồi khí ra xong đi nhìn xem tỉ tỉ cầu tình tiểu thanh cũng không có tiếp tục phát á o mà là đã hát lân một cước lớn tiếng nói ra tha cho ngươi một cái mặc chó Đem Tiểu Thanh không é o đến một bên, một b ạ c Tố Trinh tiến lên nhìn xem hoàn toàn thay đổi -Lân hiếp mắt ra, đổi hiếp giọng nói lên nhìn hoàn Lân nhẹ Hắc phải hay h xem có k rất phẫn nộ, muốn đem chúng ta tỉ phẫn chúng nộ, muốn bộ đem dám Tiểu Yêu không dám. Không dám Không không đại biểu không nghĩ b ạ c h tố trinh đứng người lên nóng nhìn cách đó không xa ba quang đàm nhẹ giọng nói ra ngươi mới vừa nói lời có một câu rất đúng nhỏ yêu chính là ngươi tội nếu như hôm nay không có tata ta tại chỗ lấy tiểu thanh tính cách tất nhiên là vẫn là kết cục nói những lời này thời điểm hắc lân cũng không có phản bác cái gì biết bản thân điểm ấy tiểu tâm tư tất nhiên sẽ bị trước mắt chân tiên nhìn tấu h mà lại mình đích thật muốn giết chết tiểu thanh bất quá cũng may ngươi không có cái gì ý đồ xấu xuất thủ lưu tình không phải ngươi thật cho là ngươi còn có thể sống được bạch tố trinh cười lạnh một tiếng nói đa tạ nương nương tha mạng đa tạ nương nương tha mạng hắc lân tranh thủ thời gian quỳ dạp xuống đất lớn tiếng nói càng tạ tốt rồi bạch tố trinh lắc lắc ống tay áo đồng thời một cái bạch ngọc bình thuốc rơi vào hắc lân trước mặt ăn đi tuy là bị thương ngoài ra nhưng tiểu thanh kiếm có độc rắn nếu là không dám vào trị liệu về sau liền muốn mỗi ngày mang một cái đầu heo h ắ c lân mặc dù không biết là thật hay giả nhưng nếu là trước mắt cường giả cho chính là độc dược cũng muốn ăn tranh thủ thời gian nhặt lên mở ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt chẳng ngập vẹn vẹn chỉ là hít một hơi liền để h ắ c lân toàn thân thông thấu đau đớn trên mặt cũng tan mất mấy phần cái này khiến một mực làm ngoài đồng yêu h ắ c lân có loại khóc r ò n g r ò n g cảm giác đem đan dược để vào trong miệng vào miệng tan đi đồng thời dược hiệu trong nháy mắt phát huy tác dụng chỉ cảm thấy khuôn mặt một trận lãnh bớt sau một khắc dùng tay mọ sờ khuôn mặt trên đó x ư n g đỏ đã hoàn toàn biến mất chỉ có nhàn nhạt dấu đỏ. nhưng cũng không cần bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất mà nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là tự thân tu vi lại có nhẹ nhẹ buông lỏng hắc lân tâm thần kinh hãi không dám tin nhìn xem trong tay đã t r ố n g không bình thuốc phải biết cái này thế nhưng là thuốc chữa thương mà không phải cái gì tu hành dùng nhưng chỉ vẹn vẹn là thuốc chữa thương liền để bản thân b ì n h cảnh buông lỏng nếu như là tu hành tiểu thanh một mặt khó chịu nhìn xem đã khôi phục hắc lân nhỏ giọng nói ra tỉ tỉ tại sao phải cho cái này người quái gì đan g dược bạch tố chinh chìm nhìn thoáng qua tiểu thanh không nói gì chẳng lẽ muốn cho nàng nói muốn muốn tại bên trong ngọn tiên sơ này đứng vững bước chân cần một cái dẫn đường đ ằ n sao đã khôi phục hơn phân nửa hắc lân đứng dậy đi đến bạch tố trinh trước mặt không mình hành lễ nói tiểu yêu hắc lân gặp qua nương nương không biết nương nương phát hiệu giọng nói không có nửa điểm khó chịu cúng ép buộc hoàn toàn là c u n g k í n h phát ra từ nội tâm bạch tố trinh rất hài lòng hắc lân thái độ âm thầm nhẹ gật đầu đáp bản tọa bạch tố trinh đây là x á m hội tiểu thanh gặp qua bạch nương nương gặp qua tiểu thanh cô nương sau đó chính là bạch tố trinh nương tựa theo mị lực của mình thu phục hắc lân sự tình dựa theo tỉ mội các nàng tưởng tượng chính là trậm rãi đem nơi lê diêm lãng sơn trậm rãi thu phục đổi tên thanh thành sơn nếu như là trước đó bạch tố t r ì n h cái kêu mềm mại tính tình căn bản sẽ không có như thế ý nghĩ bất quá bây giờ thân là yêu đình một viên đương nhiên muốn lấy yêu đình phát triển thành nhiệm vụ của mình mà thôi diêm lãng sơn làm trung tâm phóng xạ chung quanh thật là một cái rất tốt phương pháp lý hành ngồi ngay ngắn trong hoàng cung xuyên thấu qua phúc bá con mắt quan sát đến rời đi yêu đình đám người một ngày này đối với yêu đình lão nói có lẽ là một c h u y ệ nhỏ n đối với toàn bộ đại hoang thế giới càng là giọt nước trong biển cả nhưng là không cần bao lâu toàn bộ đại hoang thế giới cũng sẽ ở bọn hắn ảnh hưởng mà mà đã biến một ngày này có người đi về phía tây vì yêu côn quét thiên hạ chiến thiên đấu địa một ngày này có người độc thân hành tẩu truyền bá tín ngưỡng hàng yêu trừ ma một ngày này có người cầm kiếm trừ ma quét ngang thiên địa che chở một phương một ngày này có người thành lập học viện quảng nạp sinh nguyên truyền bá tiên võ một ngày này có người thu nạp lính t r i n h phạt thiên địa tranh giành trung nguyên lý hành ngồi ngay ngắn trên thần tọa l ặ n g lặng nhìn xem rời đi đám người hành t u n g bọn hắn mỗi người đều bởi vì vạn thú viên cường đại mà bút tẩu nhưng làm sao đại hoang thế giới thực sự quá mức rộng lớn mà yêu đình giáng lâm có quá mức ngắn ngủi muốn hoàn toàn đem toàn bộ đại hoang đặt vào trong túi còn cần quá nhiều quá nhiều cố gắng nhưng sẽ có một ngày trong o à n bộ đại a ta tay các h vàng từ từ vẩy xuống lý hành đứng người lên ngóng về nơi xa xăm khó biết lúc này cảnh sát rất có một loại đại mạc cô yên trực trường hạ lạc nhật viên cảm giác không hổ là như lai phật tổ vẹn vẹn đây cũng á i m là lý hành gần nhất mới nghĩ tới sự tỉnh toàn bộ đại h o a n g thế giới bên trong mặc dù nhân viên b ả o l à nhưng là trước mắt thích hợp nhất tranh đấu thì là bản thân quân đội đem giá y thần công giao cho quân đội tu luyện là trước mắt phương pháp tốt nhất mặc dù có chút lãnh huyết nhưng lại là lợi nhiều hơn hại giá y thần công danh xưng võ đạo tiền tông vốn là khó được công pháp so phần lớn nói tu hành công pháp cũng cao minh nhiều lắm là sinh linh cải biến tự thân vận mệnh cầu thang đặt ở bên ngoài tức thì bị phong thưởng công pháp bây giờ bị miễn phí lấy ra tu hành còn có cái gì không tốt say nằm xa trường quân chớ cười xưa nay t r i n h chiến mấy người trở về tướng quân bách chiến chết chiến sĩ mười năm về những thứ này câu thơ đều làm miêu tả chiến tranh tàn khốc để quân đội tu luyện không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên bọn hắn lực lượng mà lại coi như chiến tử cũng có thể vì lý hành trưởng thành làm chất dinh dưỡng nhất cử lưỡng tiện sự tỉnh vì cái gì không làm đâu không có nỗi lo về sau lý hành lần nữa tiến vào huyện giới bên trong chỉ là lần này tiến vào vẫn như cũng là liên quan tới tề thiên đại thánh tôn nộ g không thế giới đại thoại tây du thế giới chỉ là đi vào phương thế giới này về sau lý hành lại là sắc mặt đại biến mê man ở g i ữ a chỉ cảm thấy tiến vào thế giới trong cộng nhưng là thế giới lại chân thực như thế cùng thế giới chân thật không khác nhau chút nào nếu như không phải lý hành bạn thú thiên kinh thứ ba chuyển tu hành chính là h u y ế n điệp căn bản là phát giác không ra đại thoại tây du thế giới chính là một giấc mộng bên trong thế giới h u y ế n điệp là huyễn ma giới một loại cực kỳ sinh linh mạnh mẽ một giấc chiêm bao làm thức ăn chính là vô thượng cường giả không cẩn thận cũng biết lấy hắn đắc đạo bị xông vào thế giới trong mộng cũng may loại sinh linh này chỉ thích khắp nơi bay loạn bản thân không có bao nhiêu linh trí không phải sớm đã bị người đổ sát sạch sẽ nhưng ngay cả như vậy vẫn như c ũ bị đại lượng săn giết để câu luyện chế pháp bảo phòng ngự hoặc là cái khác lý hành đứng tại chỗ n á o hải không ngừng tự hỏi liên quan tới bản thân đã từng nhìn qua liên quan tới đại thoại tây du bên trong mỗi một cái tình tiết trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa thậm chí có chút âm trầm bởi vì lý hành nghĩ đến trong đó một cái kịch bản tại điện ảnh giai đoạn sau cùng khi tôn nộ g không giải cứu ra đường tăng đám người về sau bởi vì toàn bộ thành trị bị ba tiêu phiến vua hướng thái dương mắt thấy là phải hủy diệt tôn nộ g không bọn người mở ra ánh trăng bảo hạc nhưng khi hắn sau khi tỉnh lại lại bị cáo chi chỉ là mới vừa t ỉ n h ngủ cái này khiến hắn đối lại trước kinh lịch sinh ra hoài nghi không biết là điệp mậu trang chu vẫn là trang chu nộng điệp đường tăng từ một cái l i ễ u lo không ngừng lắm một biến thành một cái không thích người nói chuyện về sau c à n g là trời c h i ề u võ sĩ trạng nguyên hướng dẫn du lịch v v hết t h ả đều cùng trong trí nhớ mình hết t h ả khác biệt có người nói là đây là năm trăm năm sau đầu thai c h u y ể n thế nhưng là lý hành bây giờ lại là tin tưởng đây đều là hư hảo là như lai phật tổ vì đem tôn nộ g không độ hóa thủ đoạn dù sao đem một cái vô pháp vô thiên hầu tự biến thành một cái nghe lời thủ hạ là cần tinh lực hiện tại lý hành đã hoàn toàn tin tưởng phán đoán của mình thế giới này kỳ thật chính là như lai phật tổ thế giới trong n g ộ hết t h ả tất cả cũng là vì hàng phục tôn nộ không chuẩn bị hết t h ả đều là vật hư ả o đương nhiên hư hảo cũng là tương đối tại nơi này có lẽ là hư hảo nhưng là sau khi ra ngoài chính là chân thật tựa như nhị thứ nguyên cùng tam thứ nguyên ai biết được trước kia không biết hiện tại làm rõ ràng lý hành trước đó ý nghĩ liền không thể không cải biến lúc đầu dựa theo lý hành ý nghĩ bạo binh lưu đẩy mạnh nhưng là hiện tại cho hắn một cái gan cũng không dám đi vào như lai phật tổ thế giới trong mộng bên trong muốn chơi chiêu này đó chính là muốn chết nhưng là cũng bất ngờ vì cái này không đạt được gì mộng là cái gì trong mộng hết thệ đều có chủ nhân đến nói đều là thật nhưng cũng là giả nhưng là chủ nhân cũng sẽ không có bản thân ý thức phạm nhân đang nằm mơ thời điểm đều là trong ngộng cái gì đều không biết hốt hoảng giống như bị phong ấn ký ức làm ngươi ý thức được bản thân là trong ngộng thời điểm đây cũng là mang ý nghĩa ngươi một tỉnh thần tiên là không có ngộng thần thông ngoại trừ mà cái này có thể làm thành một cái như lai thần thông ngộng cảnh xem như hắn thần thông dù sao chuẩn đ ề thánh nhân năm đó cũng là dựa vào trong ngộng chứng đạo cái này thần thông đến tu luyện đem tâm thần của mình rơi vào trong ngộng cảnh cho bản thân ngộng tiết trí một thứ đại khái phương hướng sau đó tiến vào trong đó liên i ế p trước mắt cái này ngộng cảnh thế giới chính là vì tôn ngộ không chuẩn bị chỉ làm tướng h à n phục là một cái hảo hành giả bảo hộ đường tăng tây thiên thình kinh mặc dù đã bị như lai thiết trí tốt rồi phương hướng nhưng là trong đó kịch bản cũng không có cố định tựa như hồng hoang thiên đạo câu kia đại thế không t h ể đổi tiểu thế có t h ể đổi lý hành túi đầu nhìn xem hai tay của mình khoe miệng phát ra cười lạnh một tiếng nói mộng cảnh sao ta thế nhưng là huyễn điệp a thân ả n h nhất c h u y ể n lý hành biến mất không thấy gì nữa mà tại nguyên chỗ xuất hiện một cái cực lớn thất thải hồ điệp như mộng như ảo để cho người ta quan tri phản phất nhìn thấy thế gian hết thể huyễn tượng đây chính là huyễn điệp bản thể một loại ở vào chân thực cùng hư hảo ở giữa thần thú huyễn điệp tìm đúng một cái phương hướng nhẹ nhàng nhảy múa bay đi nhìn như vô cùng chầm rãi nhưng là một cái c h ư ớ c mắt lại là ở ngoài ngàn g i ả m không có thực thể trói buộc tất cả chướng ngại đều là hư hảo mà tại lý hành đi trước phương hướng một cái sơn tặc ổ bên trong lại có một cái xinh đẹp nữ tử cưỡi con lửa nhỏ tiến vào chiếm giữ trong đó mà toàn bộ thế giới tại lý hành tiến vào trong nháy mắt đã bắt đầu vận hành yêu khí xinh đẹp nữ tử đột nhiên mi tâm nhữ một cái mắt lạnh nhìn một phía quanh thân yêu lực vận chuyển xem xét một phía nữ tử một thân áo đỏ trên mặt được một đầu thật mỏng k h t lụa tiêm tiêm trong tay ngọc đánh lấy một thanh nho nhỏ dù giấy vẹn vẹn lộ ra hai mắt như là xong biết xinh đẹp go go để cho người ta nhìn đến không tự gi nữ tử cảnh giác nhìn xem bốn phía xung quanh cắt vàng bay múa duy chỉ có không có sinh mệnh nửa ngày về sau nữ tử cũng không nhìn thấy có người ra nhưng trong lòng lành ý nhưng không có chút nào tiêu tán ngược lại càng thêm ngưng trọng không biết cao nhân phương nào còn x i n ra một kiện tiểu nữ t ử xuân thập tam nương hữu lễ xuân thập tam nương đối với t r ố n g trải bốn phía c h ắ p tay hành lễ nói chương sáu trăm bảy mươi sáu xuân tam thập nương không biết cao nhân phương nào còn x i n ra gặp một lần tiểu nữ t ử xuân tam thập nương hữu lễ xuân tam thập nương đối với chống trải bốn phía chấp tay hành lễ nói đầy trời cắt vàng cùng tiếng gió gào thét là sa mạc chủ đề vĩnh hằng trước mắt roi mắt nhìn lại đều là cắt vàng căn bản không có mảy may có thể ẩn tàng địa phương bất quá xuân tam thập nương nhưng không có chút nào buông lỏng nửa ngày về sau một con diễm lệ hồ điệp nhẹ nhàng bay múa xuất hiện trong sa mạc tại đây trời màu vàng bên trong xuất hiện một cái cực điểm diễm lệ sinh linh như thế thu hút sự chú ý của người khác mà khi nhìn đến hồ điệp xuất hiện trong nháy mắt xuân tam thập nương nhẹ nhàng t h ở dài một hơi nguyên lai là một con bờ ma xuân tam thập nương nhẹ nhàng hô một hơi nói rất lâu chưa từng ăn qua hồ điệp cái này xinh đẹp như vậy hương vị phải rất khá đi nói xong còn cần đầu lưỡiếm liếm bản thân kiểu diễm đôi môi xuân tam thập nương vốn là n ệ n t h à n h tinh n ệ n trời sinh lấy các loại phi hành côn trùng làm thức ăn mà hồ điệp loại này càng làm ó n chính một trong tu luyện thành hình người về sau tuy nói đã thành tựu đại đạo nhưng là một chút n ệ n tập tính vẫn là không cách nào cả i biến tỉ như nhìn thấy hồ điệp liền có một loại muốn đi nếm thử hương vị cảm giác nhìn thấy hồ điệp đã bay đến bên cạnh mình xuân tam thập nương nhanh chóng đưa tay đem hồ điệp bắt bỏ vào trong tay、ừ. hồ điệp tốc độ phi hành cực chậm chính là bình thường phạm nhân đều có thể đem nó bắt lấy húng chi bản thân vẫn là một cái đã tu luyện có thành tựu n ệ n tinh nhưng là bây giờ lại phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình bản thân r nhưng lại cảm giác phảng phất bắt được không khí không đúng đích thật là không khí hồ điệp căn bản chính là một cái huyết ảnh nghĩ đến nơi này xuân tam thập nương sắc mặt biến hóa nhìn xem vờn quanh bản thân phi hành hồ điệp xuân tam thập nương v h ấ t tay lần nữa hướng phía chỗ tới như là huyết ảnh hồ điệp xuyên thấu qua hai tay của mình bay qua lần nữa xác nhận lại vấn đề xuân tam thập nương toàn thân yêu khí được chấn quanh thân một cỗ màu đen khí tường trống rông xuất hiện dưới chân đất cắt bị đánh bay hình thành một cái to lớn vòng xoáy một mặt ngưng trọng nhìn xem xem bản thân yêu khí như không hồ điệp trong miệm cao giọng hô cao nhân phương nào còn xin ra gặp một lần. vốn đang đang phi hành hồ điệp dừng ở tại chỗ vô vội cánh sau đó một thân huyền ảnh c h ấ p động lý hành thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ l ặ n g lặng mà nhìn xem phía trước xuân tam thập đ ư ơ n g chính là muốn đi chào hỏi nhận lấy cái chết xuân tam thập nương mắt hạnh bên trong sát ý phun trào tay phải bay xuống một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay ngay sau đó hướng phía lý hành đâm tới kiếm quang lăng lệ một cỗ nồng đậm sát khí cùng sát khí quét ngang lý hành quanh thân áp chế không nuốt nhích được lý hành khép cười một tiếng đối với đã đến trước mắt trường kiếm thợ mà làm ộ t mặt ý cười nhìn xem sát phạt quả đoán xuân tam thập đường trong miệng cái nhà、huyến. Trường kiếm tiếp tục hướng phía trước, nhưng là đâm vào lý hành trên thân lại tựa thân thường thời hướng nhưng như hư không, như hành không, bản thân bình thường luyện trúng không kiếm kiếm lại điểm đâm đâm phía khí. là lý là vào xuân tam thập nương sắc mặt đại biến cả người nhảy đến một bên một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt lý hành không có cách loại tình huống này còn là lần đầu t i ê n gặp chính là thần tiên xuân tam thập nương cũng có lòng tin để bản thân một kiếm đem nó đâm bị thương thậm chí đâm chết nhưng là một màn trước mắt lại lật đổ bản thân trăm ngàn năm thưởng thức cái này không khoa học lý hành không thèm để ý chút nào xuân tam thập nương hai kiếm vẫn như c ũ mỉm cười hành lễ nói tại hạ lý hành gặp qua cô nương xuân tam thập nương một mặt để phòng chi ý nhìn xem lý hành dù sao đột nhiên xuất hiện một cái bản thân không khống chế được sinh vật thực sự có chút khó mà tiêu tan a ngươi là người phương nào xuân tam thập nương trường kiếm trong tay vẫn như c ũ đặt trước người lớn tiếng nói từng cơn gió nhẹ thổi qua mạng che mặt lộ ra dung nhan lý hành khẽ cười nói tại hạ lý hành đã vừa mới giới thiệu qua lý hành chưa từng n g h e qua người là yêu quái xuân tam thập nương lạnh giọng nói không phải t i ê n là thần tiên xuân tam thập nương trường kiếm trong tay lần nữa nắm chặt nói ừ m cũng không phải không phải yêu không phải tiên người đùa bỡn ta a xuân tam thập nương đột nhiên giận dữ trường kiếm trong tay lần nữa v u n g vẩy không chút nào cho người ta bất kỳ phản ứng nào cơ hội lý hành vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười doanh doanh trường kiếm nhảy lên không xung quanh báo cắt vẫn như cũ lý hành lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn xem tựa như muốn phát tiết xuân tam thập đường nửa ngày về sau xuân tam thập nương cũng đã biết bản thân như thế nào cũng không phải trước mắt nam t ử đối thủ nhận mệnh đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm chỉ là sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn người là ai lý hành sắc mặt cứng đờ tình cảm mới vừa đều nói vô ích lập lại lần nữa một lần mới vừa lời nói lý hành tiếp tục hỏi tam thập nương đây là muốn đi đâu ai cần ngươi lo xuân tam thập nương lặng lẽ nhìn trong lòng một chút nói đối với đánh không đến lý hành một bắt đầu còn cảm giác được hoảng sợ nhưng là bây giờ nghĩ thông nhất là nghĩ đến mới vừa cái tia hồ điệp tựa như h u y ề ảnh công kích của mình chính là thần tiên cũng không có khả năng đánh không đến nhiều nhất chính là không phá được phòng bởi vậy nhận định đây là lý hành thần thông thiên phú bất quá nhìn lý hành một mực không có hoàn thủ tưởng rằng chỉ có thể phòng ngự mà không có nhiều ít lực công kích tôi bất quá đây chỉ là suy đoán tất cả nàng bây giờ toàn thân căng cứng chỉ cần lý hành có một chút muốn xuất thủ dấu hiệu liền lập tức lẫn mất xa xa thực sự không được liền cầu xin tha thứ hoặc là chuyển g i a sư phó danh hảo đối với xuân tam thập nương ý nghĩ lý hành tựa như nhìn đấu giống như cười mà không phải cười nhìn xem xuân tam thập nương bất quá cũng không có nói sáng cái gì càng không có ý đạo thủ phương thế giới này chính là như lai phật tổ thế giới trong cộng mặc dù bởi vì nhập mộng nguyên nhân như lai không cách nào toàn diện giám thị thế giới nhưng làm u ố n thật sự là tại nơi này l u n g tung làm lời nói ai biết như lai có thể hay không tỉnh có câu nói tốt ta cho phép ngươi tại thế giới của ta đi tới đi lui nhưng quyết không cho phép ngươi tại thế giới của ta bên trong chạy tới chạy lui tại phương thế giới này là một ít động tác là được nếu là thật người cao chuyện lớn thật đem như lai làm tỉnh lại ha ha đến lúc đó chết đều không biết chết như thế nào chỗ tại nơi này vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng có thể không gây sự liền không gây sự lý hành cũng không có đ ộ n thủ vẫn như cũ cười cười nói ra vậy liền không cái dày ta muốn đi ngũ chỉ sơn nói xong xoay người rời đi ngũ chỉ sơn ba chữ này nghe được xuân tam thập nương trong thai chỉ cảm thấy trong lòng mánh h o à n g sợ quá sợ hay nói chờ một chút người muốn đi ngũ chỉ sơn lý hành nghiêng đầu sang chỗ khác ra vẻ kinh ngạc nói đúng vậy a ngũ chỉ sơn ta hiện tại ngay tại tìm cũng nhanh muốn tìm đánh đi không có việc gì ta có nhiều thời gian xuân tam thập nương ánh mắt phức tạp nhìn xem lý hành trong ánh mắt không ngừng hiện lên sắc ý nhưng nghĩ tới bản thân căn bản đánh không đến lý hành cũng liền một trận n ộ t trí ngũ chỉ sơn bên trong đường tam t ạ n sắp hàng thế tin tức chuyển đi nhanh như vậy sao chương sáu trăm bảy mươi bảy ngũ nhạc sơn sơ tặc ngươi biết ngũ chỉ sơn ở nơi nào sao xuân tam thập nương mở miệng dò hỏi lý hành không thèm để ý chút nào nói ra không biết bất quá ta đã dò nghe lúc này ngũ chỉ sơn tên là ngũ nhạc sơn bây giờ bị một đám sơn tặc chiếm cứ có như thế một cái đại mục tiêu tại còn y ê u sầu tìm không thấy sẽ liên lạc lại nói ra ngũ nhạc sơn cái tên này thời gian xuân tam thập nương trong lòng một điểm cuối cùng may mắn cũng bị đánh vỡ vốn cho rằng cũng, cũng chỉ có mình cùng sư m ộ i hai người biết tin tức này hiện tại xem ra ha ha dựa theo ý nghĩ của mình là muốn đem cái khác cảm kích người toàn bộ giết thì đường tăng chính là chính mình chính là sư m g ụ y của mình bạch tinh tinh cũng có thể giết nhưng là người trước mắt lại là để bản thân bất lực cái k i a cũng chỉ có một biện pháp xuân tam thập nương tiến lên một bước mở miệng nói ra ngươi tìm ngũ nhạc sơn thế nhưng là vì sắp xuất thế đường tăng lý hành gia v ẻ kinh ngạc nói làm sao ngươi biết xuân tam thập nương cười lạnh một tiếng nói ra năm trăm năm trước ngũ nhạc sơn chính là ngũ chỉ sơn là năm đó đại náo thiên cung tôn ngộ không giam giữ chi địa năm đó tôn ngộ không lại muốn giết sư phụ của mình nếu như không phải cuối cùng đường tăng cầu tình cho hắn một cái sửa đổi tự thân cơ hội lời nói đã s ố n chết năm trăm năm đường tăng sư đồ đều đem từng cái xuất thế mà ngũ chỉ sơn hiện tại ngũ nhạc sơn là bọn hắn dù sao chi điện lý hành lạnh giọng nói ra xem ra ngươi cũng là muốn đạt được đường tăng nói nhảm ăn thịt đường tăng liền có thể trường sinh bất lão ai không muốn tìm tới đường tăng lý hành giống như hậu chi hậu dân nói ngươi nếu biết chuyện này vậy ngươi hẳn là cũng biết ngũ nhạc sơn vị trí đi xuân tam thập nương nhẹ gật đầu trường kiếm trong tay nhận đi dù giấy lần nữa về phần đỉnh đầu một bộ duy mỹ hình tượng tự nhiên sinh ra cái k i a nếu không cùng một chỗ đi đến lúc đó thịt đường tăng chúng ta chia đều như thế nào lý hành đề n nói xuân tam thập nương hừ lạnh một tiếng liếc qua lý hành xoay người nắm bản thân con l ử a nhỏ đứng dậy rời đi chỉ để lại sau lưng lý hành ngáy to u i được hay không a thực sự không được ngươi sáu ta bốn a đây đã là thấp nhất không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước tốt rồi tốt rồi ba bảy ba bảy có được hay không lý hành lần nữa huyện hóa thành một mực tất h thải hồ điệp theo sát phía sau bao quanh xuân tam thập nương nhẹ nhàng ngày múa mặt trời chiều ngã về tây áo đỏ mỹ nữ thải điệp trời chiều đại mạc giải rác cảnh sắc cấu thành một bộ duy mỹ hình tượng mà lúc này nếu như cẩn thận quan sát lý hành quỹ tích bay liền sẽ phát hiện một đạo rất là chuyện q u ỷ dị mỗi lần lý hành bay qua không gian đều sẽ xuất hiện nhàn nhạt hư hảo tựa như là mặt p h ẳ n g tập tranh bên trên bị cao su lăng không lau sạch bất quá cái này xem ra rất là rất nhỏ vẹn vẹn chỉ là một điểm biến hóa thôi nếu như nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra mà lý hành mỗi một lần phi hành lực lượng trong cơ thể đều sẽ tăng lớn một phần lúc này lý hành nhất thời mừng rỡ vô cùng lại là bản thân không nghĩ tới gặp được như thế một cái hợp lực lượng thế giới vạn thú thiên kinh thứ ba chuyển tu hành chính là huyết điệp huyết điệp lấy mộng làm thức ăn thi triển mộng ảo trí lực bởi vì vạn thú thiên kinh nguyên nhân chỉ cần hấp thu năng lượng liền có thể không ngừng cường hóa nhưng là những cái kia đều là trải qua chuyển hóa mà thành năng lượng dù sao mộng ảo chi lực mặc dù cũng là một loại năng lượng nhưng lại tới khác biệt năng lượng chuyển hóa ở giữa có thể là cần quá trình thời gian mà lại chuyển hóa s u ấ t cũng là vấn đề đương nhiên đây đã là rất tốt nhưng là không nghĩ tới chính là lần này tiến vào thế giới lại là một cái thế giới của giấc mơ toàn bộ thế giới đều là mộng cảnh chi lực tạo thành mà huyễn điệp thích nhất làm cái gì thích nhất liền chính là chui vào người khác trong mộng cảnh thôn vệ mộng cảnh mộng là bọn hắn lực lượng nơi phát ra một người mộng lớn bao nhiêu trong động cảnh lực lượng lại có bao nhiêu như lai phật tổ lực lượng lại có bao nhiêu lớn ngẫm lại đều có chút hưng phấn đến xuân tam thập nương nhìn phía xa trong dãy núi nhàn nhạt khói bếp nhẹ nói lý hành thân ảnh cũng từ hồ điệp huyện hóa ra đến ngẩng đầu nhìn phía trước hát sắc sơn mạch phía trước đỉnh núi cũng không có truyền thuyết ngũ chỉ sơn như vậy giống một tôn b à n tay khổng lồ mà là năm tòa rách dưới gò núi cao có t h ấ p có có lớn hay nhỏ có màu xanh biết doanh doanh có lại là hát thạch tung hành hoàn toàn diệt có trong truyền thuyết h u áp lý hành nhữ mày nhìn về phía trước nghi ngờ nói nơi này chính là trong truyền thuyết ngũ chỉ sơn xuân tam thập nương gật đầu nói thời gian là nhất cường đại thần thông năm đó để b ở y yêu sợ hai ngũ chỉ sơn lúc này lại biến thành như thế bộ dáng 500 năm trăm n ă m thời gian đủ để đem thế gian hết thẻ sân bằng cách đó không xa trong rừng một trận lắc lư một đạo bóng người màu xám nhanh chóng hiện lên lý hành hai người nhưng không có chút nào động tác một cái nho nhỏ p h à m nhân thôi hai người song song hướng phía phía trước đi đến lý hành từ vạn thú viên bên trong xuất ra một thanh màu trắng dù giấy dù giấy chính là đại sư làm ra cũng thuộc về pháp bảo nhất lưu muốn so trước đó xuân tam thập nương trong tay cái tia cũ nát dù muốn tốt hơn nhiều được nhiều cùng xuân tam thập nương sóng vai mà đi trong tay rủ giấy coi thường đem xuân tam thập nương bao phủ trong đó đi thôi nhìn một chút đỉnh đầu lưu quang dị tránh rủ giấy lại nhìn một chút trong tay thiếu một góc cũ nát lưu đ ầ u theo bản năng đem nó che chắn tính cam tình nguyện tại lý hành che chắn dưới đi về phía trước ngũ chỉ sơn bây giờ gọi là ngũ nhạc sơn trước đó bởi vì như lai phật t ổ nguyên nhân bầy yêu tránh lui hiện tại nơi đây chiếm cứ một tổ sơn tặc xuân tam thập nương lông mày nhẹ trao lại nói chúng ta chỉ cần đem cái này vòng sơn tặc thu phục để cho bọn họ tới tìm kiếm trên chân có ba viên nốt rồi người dạng này dù sao cũng so hai người chúng ta đi mỏ kim đáy lý hành nhẹ gật đầu sau đó nghi ngờ nói ba viên mất rồi tôn ngộ không chuyển thế c h i thân sao ngươi vì sao giống như này khẳng định tôn ngộ không xoay người c h i thân nhất định sẽ tới đây xuân tam thập lương quay đầu nhìn thoáng qua lý hành giải thích nói ra nơi này là năm đó quan â m bồ tát bỏ qua cho tôn ngộ không thí sư điều kiện mọi chuyện cần thiết đều sẽ từ ngũ chỉ sơn bắt đầu tôn ngộ không đường tăng c h ư bát giới xa tăng những người này đều sẽ từng cái hiện thế minh mạch lý hành nhẹ gật đầu hai người cất bước hướng phía sơn tặc ổ bên trong đi đến còn chưa đi t i bảo một cố nồng đậm mùi thị khí chuyển đến đồng thời còn có một cỗ hỏng bét tạp thanh âm trước mắt sơn t ạ c ổ chính là một khối tường đổ tới người nào đi vào một đám phẳng phất tên ăn mày đám người xuất hiện ở trước mắt quần áo cũ rách tối đen gương mặt lôi thôi râu rịa cẩn thận đi xem thậm chí có thể nhìn thấy tóc ở giữa bò qua bò lại con râu r ư ợ duy nhất để cho người ta để ý chính là cái kia cỗ h u n g sát chi khí kia là nhất là sơn t ạ c cuối cùng một cỗ nội tình số lượng cũng không ít ước chừng có hơn ba mươi người c h ắ c không được xuân tam thập nương nguyên ý đem đám người này thu phục phế vật lợi dụng cũng không tệ lắm Xuân Tam t h ậ p n ư ơ n g đưa t a y đem t r o n g tay m ộ t chùm hoa bảy m s ơ n lĩnh Tạc đầu lĩnh đáp l ờ i chẳng lẽ các vị nhìn không lẽ vị ra t a chỉ là m ộ trí cái nữ nhân sao? Chương 678, Chí tôn bảo lý hành nghe xuân tam thập nương lời nói nói tiếp ừ m ta là một cái nam nhân nghe được hai người đối thoại toàn bộ sơn t ạ c ha ha cười to nhị đương ra càng là một mặt c u ồ n g tiếu lô mãng mà hỏi hắc hắc vậy ngươi tới đây làm gì xuân tam thập nương đem che t ạ i trên mặt mạng che mặt nhẹ nhàng cởi xuống lộ ra cái kia mị hoặc thế gian dung nhan ôn nhu nói ra thế đạo hiệp ác g i bức lăng lệ tiểu nữ tử lại loi một mình muốn một cái cư trú c h u nghỉ ngơi một chút tắm một cái trên người phong t r ậ n lại loi một mình lời nói hoàn toàn là đem lý hành loại bỏ ra ngoài lý hành cũng là bất đắc di c h á n trận trắng mắt thầm nghĩ nữ tử này thực sự quá mức mang thủ mà sơn tặc đang nghe tắm một cái cái tử ngữ này thời điểm chỉ cảm thấy tim đập rộn lên đối đ ạ i xuân tam thập nương ánh mắt càng là lửa nóng dị thường có loại đem nó một ngụm nuốt vào dục vọng nhị đương gia ha ha cười nói đến ta nơi này, tắm một cái, vậy ngươi biết nơi này là địa phương nào sao nơi đây chướng khí mù mịt các vị lại diện mục dữ tợn tuyệt đối không phải một cái khách sạn chẳng lẽ là một nhà hát điếm nói xong còn ra v ẹ tiểu nữ nhi hình dáng một bộ tiểu nữ tử sợ sệt biểu lộ biết rõ hắc điếm ngươi còn dám t i ế n đến ngươi liền không sợ dê vào miệng còn sao dê xuân tam thập nương cười lạnh một tiếng nói ai là dê ai là hổ hiện tại còn nói còn quá sớm đi các ngươi là cường đạo liền không sợ ta là cường đạo đầu l ĩ n h sao nhị đương ra lúc này chính là đồ đần cũng nhìn ra bầu không khí có chút không đúng tay phải hung hăng vỗ bàn một cái đột nhiên đứng dậy tức giận nói ra ngươi đến cùng là phương nào thần thánh một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua cắm ở trên khung cửa hoa đào tạy gió mát dưới hóa thành vỡ vụn màu hồng phấn cánh hoa theo gió bay xuống mà xuân tam thập nương m ị tiếu một tiếng bả vai quần áo trượt xuống xương bả vai chỗ một chỗ tiên d i ễ m hoa mai hình xăm hiền lộ hoa đào lướt qua không có một ngọn cỏ tiền tài rơi xuống đất đầu người khó giữ được nói xong tay phải bãi xuống liên tiếp đồng tiền tài xảo k ì n h huy động hạ lạc tại đông đảo sơn t ạ c đỉnh đầu chỗ mà chúng đ ộ c sơn t ạ c trong ánh mắt lại lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ trong miệng phát ra sợ hai t i ế n g đào bước chân theo bản năng lui về phía sau nhưng là hai tay lại tranh thủ thời gian che đỉnh đầu tiền tài không dám để cho rơi xuống sau đó vung ra bản chân hướng phía phía sau núi chạy tới chính là vũ khí rơi mất cũng không dám để đỉnh đầu tiền tài rơi xuống rơi xuống nhìn xem một ngựa tuyệt trần đông đảo sơn tặc thần sắc có chút kinh ngạc quay đầu đối với xuân tam thập nương hỏi ngươi đến cùng là làm cái gì đám sơn tặc này làm sao như thế sợ ngươi xuân tam thập nương cười lạnh một tiếng đem bả vai quần áo thu hồi bọn hắn là sơn tặc ta chính là sơn tặc đầu lĩnh chỉ có so với bọn hắn cùng hung ác mới có thể đem bọn hắn hàng phục lý hành nhẹ gật đầu đáp nói đến đây câu nói lý hành nghĩ đến đồng dạng là châu tinh chỉ tại cái khác trong phim ảnh nói lời thanh quan muốn so tham quan còn mất lớn gian chỉ có dạng này mới có thể ngồi vất vàng mới có thể làm một cái thanh quan đi thôi chúng ta đi xem một chút mà lúc này đây phía sau núi bên trong cũng phát sinh có ý tứ một màn bởi vì cùng côn luân tam thanh đánh một trận bị thất thương quyền đánh chúng lúc này quanh thân nội tiết mất cân đối phát sinh từng màn buồn cười sự t ì n h ban g chủ thương thế của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng hiện tại một mặt ân cần nhìn xem ban g chủ trí tôn bảo nói mấu chốt là một mặt gốc dâu cảm hai mắt lại tràn đầy nô t ì n h mà lại thanh em vẫn là òn ẹn òn ẹn giọng nữ để cho người ta luôn luôn không nhịn được muốn đánh một trận mù loa vẫn là ngươi quan tâm bản ban chủ nói một chút cái kia nữ ma đầu đến ta cái này ngũ n h ạ sơn làm gì nữ ma đầu kia từ trước đến nay đều là không bảo không đến chẳng lẽ chúng ta ngũ nhạc sơn có bảo vật xuất thế ban g chủ trí tôn bảo một thân màu trắng áo gai trước ngực treo một cái to lớn hộ tâm kính đầy đầu tóc dài bị một chiếc chân gỗ bực ở đỉnh đầu mặt mũi tràn đầy sợi dâu lông mày càng là đã luyện thành lông mày chữ nhất nhất làm cho người ta trú mục là lúc này lại là mắt gà trọi mù loà lung túng lôi kéo ban g chủ nhẹ giọng nói ra ban g chủ ta tại nơi này cái tiên là nhị đương gia nhị đương gia nhị đương gia lúc nào lớn lên như thế xuất khí ta thế nhưng là ban chủ làm sao có thể nhìn lầm nhất định là mù loà gần nhất bảo dưỡng càng thêm mỹ mạo trêu đến ban chủ ta nhận lầm trí tôn bảo mặt g à y vô xỉ nói những người khác cũng bị ban g chủ một phen cho khiếp sợ trận mắt hốc mồm m u ố nói n duy nhất có thể mừng rỡ chính là lúc này ra vẻ ngượng ngùng mù l o à đi người tới chí tôn bảo hét lớn một tiếng đến ngay đây mọi người chuẩn bị một chút chúng ta giết ra đi qua sợ cái gì mọi thứ có ta khi thế hung hăng đi ở trước nhất a nha chỉ thấy chí tôn bảo một cước đập hụt té ngã trên đất cả khuôn mặt đều đập tại mặt đất trong lỗ mũi trong nháy mắt máu tươi chảy r ò n g lý hành nhìn trước mắt ao nước một mặt khó coi nói ngươi sẽ không thật dự định muốn đến tắm rửa đi xuân tam thập lương một mặt hưng phấn nhìn trước mắt ao nước giải ra quần áo trên người nói ra ngươi không biết nữ nhân đều là thích t r ư ơ n g diện sao lão nương bị cắt vàng cho thổi dòng d ã một tháng trên thân đều nhanh thành có bẩn thật vất v ả tìm tới ao nước đương nhiên phải thật tốt tắm một cái đ ú n g ngươi đi bên ngoài trông coi đối với nữ nhân thích t r ư ơ n g diện trình độ lý hành cũng là trong lòng hơi ưu tư năm đó ngân thủy cơ chân chân b ọ n người ai không nói đối với một con nghệ tinh lý hành cũng lười quan sát xoay người hướng phía bên ngoài đi đến tìm một chỗ cao thấp k h a n h chân ngồi xuống hai mắt khép hở cả người từ trong hư không hấp thu mẫu ảo chi lực lý hành hiện tại chính là khoác lác thế giới kẻ t r ộ n đánh cắp thiên địa đại đạo kẻ t r ộ n không có năng lượng ở giữa chuyển đổi tất cả mẫu ảo chi lực như là quần quần thủy chiều hướng phía lý hành trong cơ thể r ũ m á n h lao tới nhưng những lực lượng này vẹn vẹn chỉ là để lý hành bên người không gian biến thành ảm đạm một chút thôi mà lại mấy hơi thở lực lượng t r ả i phẳng tất cả vết tích lần nữa biến mất không thấy khoác lác thế giới hệ thống sức mạnh mạnh không mạnh đường đường như lai phật tổ mẫu cảnh thế giới hội yếu đi nơi nào không giống với trước thế giới phật tổ ảnh hưởng thế giới này đã có thể đem quan âm bồ tát nhị lan thần t thật i kiến người kia liền đối cái trời chi đối ế t thống tuyệt thấp, tuyệt tu t không công bọn lượng này mộng hành hành dụng. chúa cụ lực lực hệ hệ h ra, sao lý đầy đủ dù sử ảo là khiến người ta mê say lực lượng đại hoang thế giới mới vừa tiến vào chiếm giữ chính là muốn phát huy hiệu ứng cũng cần gần trăm năm thời gian không nghĩ tới liêu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn vậy mà để cho ta gặp như thế một giấc mộng h u y ê n thế giới lý hành mở hai mắt ra một mặt hưng phấn nhìn xem bốn phía thế giới chỉ cần thao tác trở khi tam chuyển tu hành cũng có thể trực tiếp hoàn thành tại lý hành tu hành thời điểm xa xa một trận họng bếp tạp thanh em chuyển đến để cho người ta không tự giác n h ị n h ị m ạ n lại đôi đầu nhìn xem đi chỉ thấy tha mạng a nữ anh hùng tha mạng a nữ anh hùng các ngươi bày ngớ ngẩn cầu nàng nàng sẽ bỏ qua n g ư ờ i sao hôm nay nói cái gì cũng muốn cùng với nàng chiến đấu tới cùng đang khi nói chuyện ngữ khí quang minh chính đại khí vũ hiên ngang một bộ tuyệt đối không sợ sinh tử khí khái tự nhiên sinh ra lý hành một mặt ý cười nhìn xem dưới chân một đám người biểu diễn trước mắt cái này hẳn là trí tôn bảo ta tại dị d ư ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương sáu trăm bảy mươi chín bồ đào g a a đám người hai tay đặt đỉnh đầu nhất là viện đỉnh đầu cái kia một chuỗi đồng tiền hai đầu gối quỳ dạp xuống đất không dám để cho đồng tiền rơi xuống thật sự là nữ ma đầu câu kia tiền tài rơi xuống đất đầu người khó giữ được câu nói này thật sự là quá mức uy nghiêm các ngươi bọn này ngớ ngẩn cái này nữ ma đầu sẽ không bỏ qua ngươi c h í tôn bảo đối với bên người làm phản thuộc hạ giận đ ậ p nói không biết có phải hay không là xuân tam thập nương cố ý từ trong b u ồ n tắm sau khi đi ra một thân màu đỏ áo tràng tắm như ẩn như hiện ra thịt làm cho người ta suy tư bất quá trước mắt đám sơn tặc này nhưng không có chút nào dục vọng một mặt hoảng sợ quỳ dạp xuống đất không dám ngẩn đầu sợ bị xuân tam thập nương cho chú ý tới. nam nhi dưới đầu gối là vàng đã các ngươi nguyện ý quỳ xuống cái kia trên cổ đầu lâu trước hết lưu tại phía trên một câu lưu tại phía trên t r e o đến đông đảo sơn tặc lớn tiếng quỳ lệ c à m tạ nhưng là trí tôn bảo lại là sở tạ mới vừa còn tại nói sẽ không vòng qua đám người hiện tại kinh ngạc nhìn xuân tam thập lương một mặt bất thức hình sau đó chắp tay trước ngực đặt đỉnh đầu hai đầu gối bỗng nhiên một tiếng quỳ giảm xuống đất nữ hiệp tham ạ n g lý hành một mặt buồn cười nhìn xem trí tôn bảo người trước mắt nơi nào có ý tứ tôn nộ không năm đó vi phòng hiện tại xem ra càng giống là một cái vì sinh tồn mà không câu n ệ tiểu tiết tiểu lưu manh đương nhiên cũng là bởi vì điểm này để cho người ta lại không chút nào hoài nghi hắn chính là tôn ngộ không chuyển thế c h i thân dù sao tôn ngộ không hình tượng quá mức hình tượng căn bản sẽ không cùng trước mắt liên hệ nhìn thấy sơn tặc đầu lĩnh cũng quỳ xuống đất thần phục xuân tam thập nương ngửa mặt lên trời cười ha ha một cỗ phóng khoáng chi khí tự nhiên sinh ra bằng vào nữ tử c h i thân lực á p sơn tặc thần phục mặc dù không phải thật tâm thần phục nhưng cũng đủ khoe khoang điều kiện tiên quyết là nàng không phải yêu quái lý hành bất đắc dĩ lắc đầu cũng không biết xuân tam thập nương vì sao như thế vui vẻ lại nói áp đảo một đám phạm nhân có gì có thể vui vẻ không tiếp tục để ý phía dưới náo kịch lý hành tiếp tục nhắm mắt tu luyện nhìn qua điện ảnh đều biết cái gọi là ngũ nhạc sơn mặc dù là toàn bộ chuyện xưa nhìn đúng vậy địa phương nhưng cũng không ý vị nơi này là nơi quan trọng nhất trái phải bộ phận cao trào là tại năm trăm năm trước mà bây giờ trọng yếu nhất cũng không phải là tôn ngộ không chuyển thế c h i thân mà là nguyệt quan g bảo hạp sự t ì n h phía sau liền đơn giản bị thu phục đông đảo sơn tặc mỗi ngày cần làm sự tình chính là cản đường cướp bóc không đúng phải nói là cản đường cướp bóc bàn chân trong lúc đó sơn tặc đầu lĩnh chí tôn bảo cũng tới đi tìm lý hành đương nhiên lý hành cũng không có biểu hiện rất cường thế mà là rất ôn hòa một bộ người khiêm tốn bộ dáng cùng hắn tương giao đồng thời nói rõ mình cùng xuân tam thập nương cũng không phải là một đám chỉ là nửa đường bên trên gặp phải đương nhiên nên có cường thế vẫn phải có đám sơn tặc này xem ra thật có ý tứ nhưng là không thể phủ nhận thực chất bên trong vẫn như cũng là lân yếu sợ mạnh sơn tặc nếu như không có tuyệt đối lực lượng nhất định sẽ bị bọn hắn ăn ngay cả cặn cũng không còn ngày thứ ba thời điểm b ạ c h tinh tinh cũng đến đối với cái này cùng xuân tam thập nương thế như nước với l ử a sư muội hai người gặp được về sau có thể nói là thiên bang địa liệt gặp mặt liền đánh thậm chí đem lý hành cũng kéo vào chiến trường bất quá gặp phải tình huống vẫn như cũ cùng xuân tam thập nương lần đầu gặp nhau tình huống căn bản là không chối ngọm ăn cuối cùng cũng chỉ có thể đem lý hành không khí không tại hội nghị thường kỳ hôm nay trí tôn bảo đột nhiên x ô n g vào lý hành tu luyện căn phòng thở hưng hục hai mắt càng làm mờ mịt có chút sợ hãi nhưng lại có chút mong đợi lý hành chậm rãi mở hai mắt ra một mặt ý cười nhìn xem đột nhiên x ô n g tới trí tôn bảo hỏi ban g chủ không h ả o hảo theo ngươi tinh tinh cô nương làm sao có rảnh r ô i đến ta nơi này trí tôn bảo hoảng sợ nhìn xem lý hành sau đó cưỡng chế sợ hai trong lòng tay phải vịn khung cửa gượng cười nói ha ta đường đường ngũ nhạc sơn ban g chủ sao có thể mỗi ngày trông coi nữ nhân ta nhưng là muốn làm sơn tặc vương nam nhân lý hành khoe miệng theo bản năng co q u ắ t một chút cũng không biết đến cùng là ai dạy câu nói này t ì m ta đến cùng chuyện gì lý hành mở miệng do hỏi nếu là lại không hỏi nguyên do lời nói sớm tối bị cái này không đứng đắn tính cách cho chọc tức lấy ha ha bản ban g chủ tìm ngươi đương nhiên là còn có chuyện trí tôn bảo cười ha ha nói đến tới đây ta có cái bí mật phải nói cho ngươi lý hành hai mắt n h u lại ánh mắt nhìn thấy trí tôn bảo vác tại sau lưng tay phải trong lòng hơi động ánh mặt trời chiếu tiến đến chiếu vào trí tôn bảo sau lưng một đạo bóng ma đặt ở trí tôn bảo sau lưng nhìn thấy đạo này bóng ma lý hành khoe miệng mỉm cười trong lòng yên lặng biết kịch bản đã bắt đầu đứng dậy xuống tới đi đến trí tôn bảo bên người ra vẻ kinh ngạc hỏi n h a không biết bang chủ nói là chuyện gì trí tôn bảo tiến lên rất là thân mật ôm bà vai một mặt vui vẻ hỏi ta đến đâu là muốn hỏi một chút lý huynh đệ n h a nhìn có đi bay lý hành cái chán trong nháy mắt toát ra ba đạo hát tuyến nếu như là tại ạ nỉm thế giới lời nói đoán chừng hiện tại đã tại cái, chán xuất hiện một cái chữ mà tại trí tôn bảo nói ra những lời này về sau tay phải nhanh chóng từ phía sau xuất ra một viên gương đồng về phần lý hành phía dưới sau đó cẩn thận hướng phía trong gương nóng nhìn chỉ thấy trong gương bình thản không có gì lạ chỉ có lý hành cùng trí tôn bảo hai người hình ảnh trí tôn bảo khi nhìn đến hai người hình ảnh về sau rất rõ ràng thở ra một cái lý hành cũng túi đầu nhìn thoáng qua trong gương bản thân nhẹ giọng hỏi ban chủ vì sao muốn xuất ra tấm gương nói xong đưa tay đem bản thân vô tới cẩn thận nóng nhìn một phen xem ra chỉ là một viên rất là bình thường tấm gương thôi nhưng là trong gương nhàn nhạt pháp lực ba động lại là giấu không được cái này hẳn là chiếu yêu kính trí tôn bảo đoạt lấy chiếu yêu kính cười bồi nói ha ha không có việc gì không có việc gì chính là ta cảm giác bằng vào ta chờ hai người như thế dung nhan tuyệt thế nếu là không thường xuyên chiếu chiếu lời nói có chút lãng phí lý hành hiện tại cảm giác nhân sinh của chính hắn xem đều có chút cải biến vẹn vẹn cái này một hồi thời gian liền để bản thân đối với trí tôn bảo vô s ỉ trình độ có ghen ghét khắc sâu hiểu rõ lý huynh không phải d ậ y ta còn có việc đi trước ngươi nói xong xoay người rời đi chỉ để lại lý hành một người lần nữa trong gió lộn xộn đi cũng không xa trí tôn bảo xuất ra chiếu yêu kính càng không ngừng đập vội vàng hỏi bồ đạo bồ đạo ngươi ở đâu mau ra đây mau ra đây a một đạo xương trắng hiện lên một cái thân mặc áo trắng đầu t r ọ c mập mạp xuất hiện áo trắng m h bảo phất trần phất trâu xem ra tựa như là một cái phật đạo món thập cầm nếu như không phải cái k i a nhẹ nhẹ hẹn m ọ n chi ý thật đúng là rất có một phen tiên phong đạo cốt chi ý hiện tại tin tưởng đi bộ đề lao tổ một bộ ta rất lợi hại biểu lộ đối với trí tôn bảo cao giọng nói tin tin không nghĩ tới ta ngũ nhạc sơn thật đến yêu quái lại nói ta nơi này vì sao lại có yêu quái đến đâu trí tôn bảo một mặt lo lắng hỏi đồ đần ta cho ngươi biết đi bọn này yêu quái là đang chờ đường tam t ạ n tái hiện nhân gian đường tam tạng tái hiện nhân gian đường tam tạng là cái nào chương sáu trăm tám mươi ẩn năm trăm năm trước tôn nộ g không bị quan âm đại sĩ tiêu diệt lúc ấy sư phụ hắn đường tam tạng vì cứu hắn dùng sinh mệnh của mình đem đổi lấy tôn nộ g không cơ hội sống lại hy vọng cái này hầu tử có thể cải tả quy chính bồ đề lao tổ giải thích nói cái k i a đường tam tạng tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta nơi này chỉ là một cái sơn t ạ c cổ thôi c h í tôn bảo một mặt khổ cực đặt câu hỏi bồ đề lao tổ thở dài nói ra không sai đường tam tạng vì cứu vất thế nhân không ngại cực khổ tiến đến tây thiên thình kinh Khi ngượng nhờ kinh thư đến c ả m hóa thế nhân đầy trời thần phật đều bị loại này tinh thần cảm động ngọc hoàng đại đế mắt thấy như thế bởi vậy cho tôn ngộ không một cái cơ hội c h u y ể n thế an bài bọn hắn kiếp này gặp nhau lần nữa tiếp tục hoàn thành bọn hắn lấy kinh tuyến tây sứ mệnh vì cái gì nhiều như vậy yêu quái sẽ xuất hiện tại nơi này ngươi minh bạch đi nói đến nơi này trí tôn bảo một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói nhà c h ắ c không được ta trải qua thời gian dài ngồi đồng dạng ngộng một cái ác n g ộ trong n g ộ tại đen kịt một màu hoàn cảnh bên trong từng đôi từng đôi sắp mị mị con mắt nhìn chằm chằm vào ta nhìn thấy ta đều không có ý tứ đứng chính là như ng vốn đang hảo hảo nghe trí tôn bảo nói chuyện bồ đề lao tổ trong nháy mắt sắc mặt tối đen một cô muốn đánh người xúc động tự nhiên sinh ra như ngươi loại này ánh mắt ta nhiều lần cũng đỏ mặt n g u y ê n lai kiếp này chú định chúng ta sẽ tại nơi này gặp nhau trí tôn bảo lúc này mình nộ tiền căn hậu quả trong lòng lòng mang sợ hãi tiêu tán không ít đúng a ngươi hôm nay đụng yêu chính là nguyên nhân này vậy làm sao bây giờ cái này thế nhưng là yêu a chúng ta làm sao bây giờ trí tôn bảo thật vất vả khởi động lại lòng tin trong nháy mắt lại không sắc mặt phát khổ nói bồ đề lao tổ rất là tùy ý khoát tay áo vung lòng nói không cần lo lắng ta bổ để lao tổ tới đây chính là vì cái này hai cái yêu ta nơi này có hai cái túi càn khôn một sấp thần thân phủ ngươi chỉ cần đem phủ g á n tại trên thân bọn hắn liền không nhìn thấy ngươi đến lúc đó thừa dịp bọn hắn không chú ý đem túi càn khôn bọc tại bọn hắn trên đầu đi thôi ta ở phía sau hiểm hộ ngươi quá ngươi những lời này đều là bình thường ta nói ai trí tôn bảo n h ữ mày một bộ im lặng biểu lộ nói đúng rồi trí tôn bảo giống như nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía lý hành căn phòng đối với b ổ đề lao tổ hỏi ngươi nói chúng ta muốn hay không đem lý h u n h kêu đến cùng một chỗ a bồ đề lao tổ sờ lên cái c ầ m sợi dâu một mặt mê mang nói ra lao tổ ta tung hoành tam giới mấy ngàn năm đầy trời thần phận chư thiên yêu quái mặc dù không thể nói toàn bộ đ ề u biết nhưng cũng nhận biết cái bảy tám phận n g ư ơ i biết lý huynh không biết không biết ngươi nói lông ta đây không phải cảm khái một chút sao bất quá có thể cùng xuân tam thập nương cái này nệ tinh cùng một chỗ tới định không phải cái gì đèn đã cả dầu bồ đề lao tổ cảm khái một chút nói không nên a ta nhìn lý huynh không giống như là người xấu a mà lại mới vừa ngươi chiếu yêu kính cũng nhìn qua lý h u y n không phải yêu quái trí tôn bảo không có cam lòng nói đối với lý hành người này bọn hắn chỉ cảm thấy rất thần bí mà lại trước đó cũng phái người tiến đến âm thầm giao thủ qua ân một câu rất lợi hại bản thân bọn này thủ hạ không có cái là đối thủ đối với như thế một cái hảo thủ trí tôn bảo đương nhiên không muốn bông tha nói cũng đúng bộ đề lao tổ nhẹ gật đầu tại nói thế nào cũng không phải yêu quái hẳn là sẽ không cùng những thứ này yêu quái lôi kéo cùng nhau bất quá để cho an toàn vẫn là đừng nói cho hắn có của ta túi c ả n không cùng ẩn thân phủ cái này hai cái tiểu yêu còn không phải dễ như trở bàn tay thì ngươi trí tôn bảo bất đắc gì hết lên mắt có chút tiếp nối nhìn thoáng qua lý hành tiểu phòng lý hành hai mắt nhắm lại thần thức tàn ra tuy nói không có rộng tắt toàn bộ ngũ nhạc sơn chính là có thể cũng không dám bất quá đối với ngũ nhạc sơn đột nhiên xuất hiện lạ lẫm khí tức cũng là sớm có chi giác bất quá lúc này duy nhất có thể xuất hiện cũng chính là b ổ đề lao tổ người này tây du ký bên trong b ổ đề lao tổ chính là một cái cực kỳ thần bí người khoác lác thế giới bên trong mặc dù không biết ra hỏa này từ cái kia kết trong ổ đ ụ n g tới nhưng là lộ ra lại không muốn đi tiếp xúc người này thực sự ra hỏa này nước quá sâu toàn bộ khoác lác thế giới đều có thân ảnh của nó giai đoạn trước bồ đề lao tổ phía sau sơ tặc có thể nói xuyên qua toàn bộ kịch bản thế giới Đương nhiên cả ũ n nói này chính là đạo diễn, thích khắp nơi diễn xuống nhưng nếu không g có thích kịch. kịch, chút có thể Tiếp thế mắt một hỏa khắp h đi ra ra ra vừa là là là đạo đẹp p xem vỡ i hay h k ô người có chút c thua、lô? Nghĩ Hành khỏe lô. Lý đến nơi này, Lý Hành khỏe miệng mỉm cười, trong m i ệ nháy g k ẽ nhả một tiếng. Ẩn. người trong n h Cả một mắt biến mất thân hình chính là khí tức cũng không có chút nào xuất hiện thân là trong n g ộ n g chúa tể huyết điệp tuy nói đây là như lai phật tổ n g ộ n g cảnh thế giới nhưng là đối với hóa bướm tới nói lại là rồng vào biển rộng mặc dù không thể tùy ý phá vỡ nhưng nhất một chút cái khắc thần thông vẫn là dễ dàng sự tình thân ảnh giống như quỷ hồn lăng không phiêu khởi trực tiếp xuyên qua môn tường hướng phía trước mặt trong đại điện đi đến nói là đại điện kỳ thật không nói là mấy cây gỗ mục mấy chói c ỏ tranh làm thành một chỗ cái đình thôi chính là hơi bị lớn thân ảnh thổi qua lơ lửng khoanh chân ngồi tại giữa không t r ú n g lấy thượng đế thị giác lẳng lặng nhìn dưới chân hết thảy thổi qua giờ tí không phải ngũ nhạc sơn sơ tặc chính là xuân tam thập nương cùng bạch tinh tinh cũng không có chút nào phát giác chỉ có trí tôn bảo theo bản năng hướng phía lý hành vị trí nhìn một chút bất quá khi nhìn đến bầu trời cái gì đồ vật đều không có làm về sau gãi đầu một cái mà lý hành lại là một mặt ngh không hổ là tôn nộ g không chuyển thế c h i thân mặc dù còn không có thức tỉnh kiếp trước lực lượng bất quá chỉ là cái này linh giác cũng là thế gian ít có lý hành một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu thầm nghĩ tất cả mọi người đang chuẩn bị lấy buổi tối bắt yêu kế hoạch bất quá buồn cười chính là tất cả ẩn thân phủ đều đã bị làm phản nhị đương ra đốt về phần bọn hắn sử dụng đều là giả ẩn thân phủ một thời điểm đại mạc kéo ra sư tỷ vì sao hôm nay kéo ta ra uống rượu chúng ta thế nhưng là mấy trăm năm đều không có uống rượu với nhau đi một thân áo xanh bạch tinh tinh bưng lên chén rượu trong tay một mặt n g ạ n vị nói xuân tam thập nương cũng là bưng chén rượu lên một ngụm làm xuống ấm lánh nhìn thoáng qua sư mội của mình nói đúng vậy à. năm đó vì cái tia thối hầu tự tỷ mội chúng ta trở mặt thành thủ ba trăm năm đều không có ngồi cùng một chỗ uống rượu hai người sư thừa bản tơ đại tiên một cái là bạch cốt thành đạo một cái khác là nhện thành tinh coi như không có một cái nào là dễ đối phó nhện liền không nói thân là ngũ độc một trong ngoại trừ ra đặc biệt b ạ t cỡ cái này nhện con bên ngoài lý hành chưa từng thấy quá một cái tốt về phần bạch cốt tinh thì càng không cần nói điển hình ma đạo người hai người một yêu một ma đều không phải là chính đạo người tính cách đều tương đối cực đoan đều là ấm lãnh tự tư tính tình chương ó t ể trở thành s tỉ t mội bởi hay là bởi vì bản vì đại i t ê n u y ê n nhân, hiện tại vẫn tại là bộ p sáu trăm tám mươi mốt ẩn thân phủ toàn bộ sơn tặc qua khí phân biến thành có chút cổ quái dựa theo di vãng tình hình chính là không nháo làm ầm ĩ đằng cũng biết thỉnh thoảng nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn nhưng là ta tại từ bọn hắn uống rượu bắt đầu ngoại trừ cái kia cho bọn hắn đưa tới rượu tên sơn tặc kia bên ngoài những người khác một cái không có sư tỷ bầu không khí có chút không đúng a hào không biết rõ tình hình mạnh tinh tinh chấp chấp lông mày một mặt cổ quái nhìn xem cảnh sắc chung quanh đột nhiên nơi đầu hẻm truyền đến từng trận tiếng bước chân bạch tinh tinh ngẩng đầu nhìn lại mà một bên xuân tam thập nương thì là một mặt lạnh nhạt tiếp tục uống rượu giống như mọi chuyện cần thiết không thèm để ý sư tỷ có chút không đúng trải qua a muốn hay không đem lý hành cũng kêu đến đối với lý hành người này trước đó bạch tinh tinh được chứng kiến một thân lực lượng cực kỳ cổ quái để cho người ta không có c h ô xuống tay xuân tam thập nương n h ư mày nhất là đang nghe tên lý hành về sau càng là một mặt khó chịu chén rượu bịch một tiếng ngã tại ở trên bàn lạnh giọng nói ra không muốn xét hắn bạch tinh, tinh nhìn thấy thế giới của mình kinh ngạt lại là dị thường vui vẻ giữa lông mày cười đều nhanh chen đến một khối ra vẻ khuyên giải nói ai nha sư tỷ ta cảm giác lý hành cũng không thể lắm ngươi nói đúng không biết bản thân sư muội là đang cố ý buồn nôn bản thân xuân tam thập nương cũng không nói chuyện lạnh lùng nhìn thoáng qua bạch tinh tinh tiếp tục rót rượu uống nhìn thấy sư tỷ của mình kinh ngạc bạch tinh tinh khó được cười lên ha h a chính là trôi nổi tại giữa không trung lý hành cũng là một mặt ý cười nơi đầu hẻm rốt cục đi ra người đến vốn đang không thèm để ý bạch tinh tinh khi nhìn đến lần đầu tiên về sau trực tiếp đem trong miệng rượu phun ra ngoài、Phúc. xuân tam thập nương chừng bạch tinh tinh một chút lạnh giọng nói ra thế nào? Uống rượu a a nha bạch tinh tinh hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g bưng chén rượu lên l i ề n hệ uống rượu nhìn như cao lệnh xuân tam thập nương khỏe miệng cũng là lộ ra nụ cười thản nhiên không có cách thật sự là trước mắt đám người này thực sự quá k h ô i hài từng cái toàn thân trần trùi đi ra trên thân treo không biết từ nơi nào có được giả phụ trú vừa vặn ngăn tại bộ phận trọng yếu nhất xem ra tựa như làm ấy trăm lõa nam ra đánh nhau bạch tinh, tinh thận i n t h trọng chuyến â m hỏi sư tỷ đây là tình huống như thế nào xuân tam thập nương l ạ n h giọng nói ra cái gì tình huống như thế nào tùy cơ ứng biến liền tốt kia là ẩn thân phủ ẩn thân phủ bạch tinh tinh thanh âm trong nháy mắt cao mấy cái âm lượng ẩn thân phủ bản thân cũng đã gặp nhưng là tuyệt đối không phải trước mắt loại này a trong đầu trong nháy mắt đem mọi chuyện cần thiết qua một cái lượn sau đó khỏe miệng lộ ra một vòng âm hiểm cười chỉ một lát sau thời gian tất cả sơn tặc toàn bộ tập kết đi vào hai người xung quanh hơn m ư ờ i đôi con mắt chừng mắt hai người mấu chốt nhất cũng đều không mặc quần áo có thậm chí đều nhanh tựa vào trên thân hai người mà hai người nhưng như cũ muốn giả thành không biết rõ tình hình bộ dáng tiếp tục rượu bạch tinh, tinh một mặt khó coi truyền đ ô n ó i sư t h ta có chút nhịn không được nhịn không được cũng phải nhịn nhìn xem đám người này đến cùng đang dở trỏ thân thức truyền âm b ê ngoài n vẫn tại tức hệ uống rượu nhưng là xuyên tấu qua ánh mắt lại có thể nhìn ra trong lòng hai người không kiên nhẫn mà lúc này đây mù lòa đột nhiên làm ra một kiện để cho người ta trợn mắt hốc mồm sự t ì n h chỉ thấy mù lòa đột nhiên chỉ thấy đem một điểm cuối cùng che giấu vật quăng ra lộ ra cái kia đen nhánh một mảnh phảng phất giống như cón run ở vào mù lòa chính đối diện bạch tinh tinh nhất thời không t r a lần nữa đem trong miệng chính là phun ra ngoài xuân tam thập nương nhữ mày cười lạnh một tiếng nói ra s ư muội thế nào bạch tinh tinh lung túng dùng tay đem khoe miệng xoa xoa xoa ngượng ngung nói ra không có việc gì không có, việc gì, ta uống có chút nhiều ta phải ngủ một、hồi. Thực phải hồi. ngủ sau ự không k nhìn thấy muốn mặt trước cái i một m đống à đó e n buồn ôn. Mà mù loà bọn người lại là một mặt ý cười, nhẹ giọng đối với người bên cạnh n đồ đối vật, với thật một mặt là loà lại là Mà mù cười, ý i ai. ra, ta Sau bọn hắn thật không nhìn thấy chúng thật thấy đám ó đ người tựa như ước định cẩn thận đ ỗ n g nhiên một chút đem cuối cùng một đạo tấm màn tre toàn bộ kéo lúc này ngũ nhạc sơn tựa như là một đám loã nam tại cùng tám để cho người ta nhìn má phát khiếp ngay sau đó trí tôn bảo cùng nhị đương ra xuất hiện mà bọn hắn ra sân hình tượng cũng thiếu chút để lý hành cười đến gãy lưu rồi c h í tôn bảo c n tốt mặc dù đem ẩn thân phủ làm thành nơ con bướm hình thức nhưng quanh thân trắng nón lại làm cho người cảm giác nghe phối hợp mà nhị đương ra lại xấu hổ r ụ t rẻ chậm rãi đi tới một thân ẩn thân phủ làm thành quần áo như là nữ sĩ thấp ngực lễ phục giả hội c h í tôn bảo t r ừ n g mắt liếc đám người nệm bước bước chân đi thẳng về phía trước hơn nữa còn cố ý tại hai người trước người lắc lư lắc lư đưa tay làm cắm mắt tư thế đối với một mực khi dễ bản thân xuân tam thập đ ư ơ n g mù loa một mặt đ ị n h nọt i ế n lên nói ra ban chủ ngươi nhìn thật không nhìn thấy ai mà đã đứng dậy bạch tinh, tinh cũng cố ý tựa như cái gì đều không nhìn thấy ra rượu đều nhanh lạnh xuân tam thập nương rất là tùy ý khoát tay h à o nói không cần phải gấp gáp khả năng có việc chậm trễ một hồi liền trở lại mà lúc này nhìn thấy hai người thật không nhìn thấy bản thân trí tôn bảo lại là một mắt đặc ý trên mặt y m ắng cười to một bộ m u ố n ăn đòn biểu lộ lông mày bên trên điều con mắt dây đến lao đại xuân tam thập nương khoe miệng cười lạnh một tiếng tay phải kiếm chỉ bài xuống một đạo hỏa nguyên lực rơi vào trí tôn bảo bên hông ẩn thân phủ phía trên trong nháy mắt đ ồ n g bột h ỏ a diễm đằng không mà lên bang chủ bang chủ cháy rồi cháy rồi mù loa bọn người nhìn đến quá sợ hay nói trí tôn bảo lúc này cũng cảm giác được một cô ấm áp khí thức túi đầu nhìn lại thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi theo bản năng muốn cái này bên hông lửa cháy ẩn thân phụ kéo nhị đương g i a sắc mặt dị thường ngưng trọng một phát bắt được trí tôn bảo tay hai mắt mặt mày sinh động nói không thể kéo cùng nhị đương g i a nhận biết nhiều năm trí tôn bảo cũng trong nháy mắt sáng tỏ ánh mắt h à n g nghĩa đồng thời ánh mắt truyền lại nói vậy làm sao bây giờ dẫm diện dẫm diện không phải đâu rất đau chỉ có biện pháp này hai người từ đầu tới đôi u chưa hề nói một câu nhưng trong ánh mắt lại minh xác biểu đạt tất cả ý tứ Cái này khiến này một bên lý h à、like、những dị t h ư b sơn tặc khác tại này nhị đương ra thử một chút chia hai tổ tiến lên sau đó nhấc chân rơi xuống nhấc chân rơi xuống nhấc chân rơi xuống mà theo mỗi lần đặt chân trí tôn bảo chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám toàn thân run lên nhất là đây là bệnh căn tử chỗ vị trí thực sự làm cho lòng người đau nhức ca chính là một bên lý hành đều có chút theo bản năng kẹp kẹp hai chân nửa ngày về sau ước chừng có trên trăm chân về sau dưới hông ngọn lửa rốt cục dập tắt còn có nhàn nhạt sao hỏa chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái liền có thể dập tắt ta tại dị d ư ớ i soát kinh nghiệm màn tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trường thần không phải tiên cũng không phải yêu. Nhanh trả tiền A. Người cái không nạ. Trả thì trả, tiếng Người như không không cũng không Nhanh khốn nạ. lớn gì. phải phải phải cái yêu. vậy A. làm đột nhiên xuân tam thập nương đối với bạch t i n h tinh hét lớn một tiếng đồng thời đem t r o n g chén rượu rội về một bên mà r ộ i vị trí vừa vặn chính là trí tôn bảo dưới hông mới vừa bị dập tắt hỏa diễm vốn đang lưu lại tỷ lệ sao hỏa gặp được trong rượu ẩm vang lần nữa giấy lên đại hỏa nhìn xem hai người cãi nhau mà lại là vẫn là ô long chiếc nhưng lại chỉ làm cho tự mình xui xẻo trí tôn bảo một bộ sinh không thể luyến biểu lộ nhìn xem hai người từ dưới đất nhặt lên một cái cây gỗ đặt ở trong nhựa cắn trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định nhìn xem nhị đương gia nhị đương gia cũng rất tự giác một chút một chút đầu đối với bên người những sơn tặc khác thả ra một ánh mắt. nhấc chân b à n h nhấc chân b à n h nhấc chân b à n h đợi cho hỏa diễm dập tắt thời điểm trí tôn bảo trong miệng cây gô đã bị cắn thành mảnh gỗ vụn chỉ để lại hai bên trôi mọi người ở đây coi là vấn đề giải quyết thời điểm sau lưng trên b à n ngọn đèn đột nhiên bị bạch tinh tinh đánh bại ngọn đèn vừa vặn lần nữa rơi vào trí tôn bảo dưới hông hỏa diễm lần nữa ầm ầm dâng lên khi thấy một màn này thời điểm lý hành cũng nhịn không được nữa thân ảnh đ ỗ n g nhiên từ trong hư không hiện hình đồng thời nụ cười trên mặt nở rộ trong miệng cười ha, ha cười nước mắt đều nhanh ra còn nhớ rõ khi c ò n bé lần thứ nhất nhìn bộ phim này thời điểm vẫn là bảy tuổi thời điểm lúc kia bản thân nhìn bộ phim này thời điểm cười nằm lì ở trên giường lúc kia bị vương ra ra nhìn thấy về sau còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì d o đến tranh thủ thời gian đánh một trăm hai mươi kỳ thật chính là cười đau bụng cảm giác đều nhanh nổ hiện tại đích thân từ nhìn thấy một màn này thời điểm lý hành rốt cuộc tìm được khi c ò n bé cái kia đoạn cảm giác bất quá là tại nhịn không được cả người từ trong hư không hiện hiện ra lý hành đột nhiên xuất hiện để tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình nhìn xem cũng may lửa cháy trí tôn bảo lý hành tay phải bay xuống một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua h ỏ a diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lý huynh ngươi ngươi nhìn gặp ta c h í tôn bảo một mắt khiếp sợ mở to hai mắt nhìn hỏi lý hành nếp miệng im lặng nói nói nhảm một người sống sờ sờ đứng ở nơi đó ta lại không ngủ làm sao có thể không nhìn thấy mù l o a đột nhiên thò đầu ra dùng âm n ư u thanh âm lớn tiếng nghi ngờ nói không đúng trên người chúng ta đều dán ẩn thân p h ụ ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta ẩn thân p h ụ nói chưa dứt lời nói chuyện đến ẩn thân phủ lý hành lần nữa ha ha cười nói nơi đó có cái gì ẩn thân phủ bất quá là một chút giấy lột h ô i một đống giấy vụn giấy lột giấy. trí tôn bảo con mắt trong nháy mắt đỏ bừng lên nếu là giấy lộn nói cách khác mới vừa tội nhận không con mắt hung tợn trừng mắt về phía nhị đương gia tức giận hô nhị đương gia mà nhị đương gia lúc này đi hướng xuân tam thập nương sau lưng một mặt định lọt nói ra chủ nhân bọn hắn muốn hại ngươi đây là túi c n khôn trí tôn bảo lúc này đột nhiên giận d ữ biến mất nhìn nhị đương gia mặt không thay đổi nói ra hoạt động gián điệp ngươi dám bán chúng ta nghe được hoạt động gián điệp xuân tam thập nương cười ha ha di hồn đại pháp thế nhưng là bản thân sở trường pháp thuật không nói là hoạt động gián điệp hiện tại toàn bộ nhị đương gia đều là bản thân chó để hắn hướng đông tuyệt sẽ không hướng Tây. trí tôn bảo cười lạnh một tiếng nói ra hừ đã hắn hôm nay có thể bán chúng ta ngày mai liền về bán các ngươi đối với bản thân di hồn đại pháp cực kỳ bản thân xuân tam thập nương dễu cực nói thật sao đương nhiên sau lưng nhị đương ra đột nhiên dâm đãng cười một tiếng đồng thời trong tay túi càn khôn đ ỗ n g nhiên hướng phía hai người trên đầu chúng tới một trận x ư ơ n g ngủ hiện lên hai yêu bị rút vào toàn bộ trong túi càn khôn mà nhị đương ra trên thân huyền ảnh l ó e lên nhìn kỹ lại cái này nơi đó là cái gì nhị đương ra rõ ràng là bồ đề lao tổ a bồ đề lao tổ một mặt mỉm cười đặc ý trong tay động tác không ngừng trái phải xoay chuyển đem túi càn khôn chăm trú đâm vào cùng một ch sau đó thở ra một cái cao giọng nói ra ha ha đại công c á o thành hai cái này yêu quái rốt cục thu phục ta bổ để lão tổ vì hàng yêu phục ma quân lót đ ề u thoát lý hành nhìn trước mắt ngáo kịch nhẹ nhàng vô vô tay khẽ cười nói ban chủ quả nhiên có ánh mắt ngươi là thật ai nhìn ra nhị đương già có vấn đề c h í tôn bảo hắc hắc cười như đ i ê n nói nhị đương gia lão tiểu tử này bình thường để hắn làm việc đều là ra sức khước tử lần này sảng khoái như vậy nhất định có vấn đề bắt hắn cho ta đẩy ra ngoài vừa nói xong cũng có sơn tặc đem đã bị trói nghiêm nghiêm thật, thật nhị đương già cho mang ra ngoài trí tôn bảo một mặt khó coi nhìn xem nhị đương gia nổi giận nói n g ư ơ i cái ăn cây táo rào cây s u n g đ ộ v ậ dám phản bội chúng ta hôm nay liền đem ngươi nướng lên ăn lý hành tiến lên một bước đem này nhị đương ra đầu lâu quá cẩn thận nhìn thoáng qua cặp mắt của hắn sau đó b u ô n g xuống xoay người nhẹ giọng nói ra cái này không trách hắn là cái kia hai cái yêu nữ di hồn đại pháp chúng đạo này yêu pháp sẽ chỉ trở thành cái kia hai cái yêu nữ nô lệ trung tâm không hai không nói ngươi cái bang chủ này chính là hắn tự mình phụ mẫu cũng biết như thế trí tôn bảo hướng phía nhị đương ra nổ một ngụm nước bọt lạnh giọng nói ra cái dám nếu là cha mẹ của hắn thật tại cái này sớm đã bị hắn nhị nơi này cái nào không phải không cha không mẹ bồ đề lao tổ mặc tự thân món kia tăng b à o đi ra lắc lắc chu bên trong phất trần nói tốt rồi tốt rồi đã hai cái yêu tinh đều bắt được tất cả đều dễ nói chuyện bồ đề lao tổ nhữ mày nhìn xem lý hành hỏi vô lượng tiên tôn không biết vị này s ư n g hô như thế nào lý hành một mặt ý cười đáp lên nói gặp qua bồ đề lao tổ tại hạ lý hành lý hành lao tổ ta tung h à n h tiên ma yêu giới ngàn năm thật đúng là chưa từng nghe qua các hạ danh hảo không biết các hạ là phật là tiên bồ đề lao tổ hỏi cái này chút vấn đề thời gian chính là một bên trí tôn bảo cũng là theo bản năng lắng nghe xuống lý hành tùy ý k h o t tay áo cười cười nói ra ta ta không phải là phật cũng không phải tiên ta là người không có khả năng bồ đề lao tổ biến sắc lớn tiếng phản bác nha vì sao không có khả năng lý hành cũng không tức giận vẫn như cũ cười t ủ g tìm nói bồ đề lao tổ tiếng nổ nói ra thế gian sinh linh có thể có như thế lực lượng người không có gì hơn thần tiên yêu quỷ ma năm loại người không có khả năng có như thế lực lượng lý hành nhẹ g i ọ n g nói ra tại hạ không tại thần vực không vào tiên tịch không tuân theo diêm la ngươi chiếu yêu, yêu kính cũng chiếu quá ta càng là không phải yêu vậy ngươi nói ta là cái gì lý hành lời nói để bồ đề lao tổ cũng là khẽ giật mình hoàn toàn chính xác nếu là thần không thể tùy ý đi ra bản thân thần vực nếu là tiên lợi nói cần tại ngọc đến nơi đó viết nhập t i ê n tịch quỷ cũng không cần nói bản thân chiếu yêu kính cũng chiếu quá hoàn toàn chính xác không phải yêu nói đến rất thật không biết lý hành đến cùng là cái gì